Trần Lạc Dương cũng cảm thấy đây là một cái nhân tài không tệ. Hiện tại Tuyết vực Cao Nguyên phân đà trừ vấn đề, cái này phụ trách Hình Thiên Hộ Pháp, theo lý thường ứng khi muốn trở về Cao Nguyên chủ trì đại cục. Mặc dù thực lực tu vi không kịp nổi nhị trưởng lão, Ngũ trưởng lão, thế nhưng là nơi này cơ nghiệp, là hồng nham chậm rãi rèn luyện ra. Xem như điệu đầu sa, cũng có thể phối hợp cái khác ma giáo nhân vật cao tầng. Thuộc hạ tuân mệnh, sẽ lập tức liên lạc Hồng Hộ Pháp, đem giáo chủ mệnh lệnh đưa đến. Thanh Long tam đáp. Trần Lạc Dương gật gật đầu, chuyện thứ ba, liên lạc kiến minh không, thông chi nàng đối thủ lần này là chính thống như Lai Ma Trưởng truyền nhân, tu luyện hoàn chỉnh bản như Lai Ma Trưởng, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão khả năng gặp nạn, để nàng tận lực hướng dựa sát vào. Thuộc hạ tuân mệnh. Thanh Long Tam lúc này hạ đi truyền đạt mệnh lệnh. Hán tự có chính mình khổng lồ thư ký, cơ yếu thất, để thu thập chỉnh lý các lộ tình báo. Xuống dưới phân phói nhà mình thủ hạ về sau, Thanh Long Tam lại trở về. Hướng nhà mình giáo chủ bẩm báo đương kim thần châu hạo thổ bên trên cục diện. Trần Lạc Dương trước đây tự mình lĩnh quân bắt phạt, trên đường đi thế như trẻ tre. Triết châu, giang châu, lỗ châu, ký châu cùng dự châu, toàn bộ rơi vào ma giáo trưởng khống. Ngoài ra, tăng thêm trước đây thuộc châu cùng du châu, còn có hoàn chỉnh tương châu cùng công châu, cũng đều đưa về ma vực, trở thành ma vực một bộ phận. Mà bây giờ, các nơi cổ thần giáo giáo chúng, cũng chính hướng địa phương khác thẩm thấu phát động thế công. Ngạc châu cùng huy Châu Bị ma giáo thế lực cương vực song bao vây hết, lộ ra yếu nhóc đáng thương lại bất lực. Tại Ngạc Châu Thái ớt Đạo Tông là thật đầu sát, đối mặt to lớn như vậy áp lực, vẫn kiên trì cùng ma giáo đối kháng đến cùng. Tại Huy Châu Điệu Tạng Thiền Viện, có cưới đầu chi ý. Nhưng nó cùng Thái ớt Đạo Tông, đều là ma giáo trọng điểm đá kích đối tượng, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bởi vì, Phật Đạo Hai nhà ảnh hưởng thế gian người tín ngưỡng. Tại cái nào đó phương diện, bọn hắn mới là cổ thần giáo trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh Tấn Châu đã cơ bản chìm đắm vào dị tộc Tây, Thanh Lương tự từ trên xuống dưới, đều thoát khỏi cổ tháp, cũng muốn đi chạy nạn Thanh Long Tam tiếp tục nói ra, Bắc Cương Phùng Gia đồng dạng ngăn cản không nổi, Phùng Gia ra chủ bị dị tộc thần ưng ý khắc tắt đánh bại, may mắn chạy nhanh, kém chút tại chỗ bị đối phương đánh giết. Bắc Cương Phùng Gia, cùng Đông Hải Vương Gia, vị Nam Triệu ra cùng một chỗ tỉnh xương trước đây đại hạ Hoàng Triệu chỉ hạ ba đại thế gia danh hiệu. Gia tộc kia tuyệt học tên là Phong Tuyết Thần Trường, tại Bắc Cực vì nổi danh Tương đối mà nói, Bắc Cương Phùng Gia vẫn luôn tương đối là ít nổi danh. Bọn hắn thân ở đối kháng dị tộc tuyến đầu. Trên có một số việc, Phùng Gia trước đó cùng đại hạ Hoàng Triều đi tương đối gần. Cái trước vì cái sau tại Tây Bắc tăng thêm một khối bình trướng, phòng bị dị tộc gót sắt xuôi Nam. Cái sau thì ở một mức độ nào đó chi viện Phùng Gia. Không chỉ là cái này đời cuối cùng vong quốc quân Lý Nguyên Long, tại những năm gần đây đại hạ Hoàng Triều, lịch đại quân chủ chèn ép thế gia, đều là cố định phương châm. Bất quá Lại thế nào chèn ép thế ra, Phùng Gia cũng sẽ bị đặt ở cuối cùng mới đi xử lý bọn hắn. Đáng tiếc, hiện tại không có đại hạ Hoàng Triều lại đi chèn ép thế nhà thế lực. Bất luận là Bắc Cương Phùng Gia, vẫn là Đông Hải Vương Gia, trước mắt đều muốn đối mặt ma giáo cùng dị tộc. Kết quả, Đông Hải Vương Gia hủy diệt, phía đông lỗ châu rơi vào ma giáo tay. Bắc Cương Phùng Gia cũng không thể không nếm thử phá vây trốn chạy, từ bỏ chữ châu chi điện. Vị nam triệu gia, so với bọn hắn hơi nhẹ nhóm chút, nhưng trước mắt cũng áp lực không nhỏ Thần Châu Bắc Bộ, đồng dạng đối mặt dị tộc lưới lao. Đồng thời tại chính mình nội địa bên trong, có ma giáo cao thủ xung tới, đem một cái tên là Trưởng Xuân cung ất cấp thế lực nhổ tận gốc, liền người mang đồ vật toàn bộ cấp đi. Thân là Tân Châu chi chủ Triệu gia, đối với cái này chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Phương Bắc dị tộc áp lực đã gọi bọn hắn không rảnh bên cạnh chú ý. Nếu như không tính phía Tây hoang vắng cao nguyên núi tuyết cùng đại mạc, không tính cái kia đột nhiên xuất hiện ma Phật chuyên nhân, trước mắt Thần Châu hậu thổ Cơ hồ đã bị ma giáo cùng dị tộc chính thức một phân thành hai. Chuyên lệnh xuống, chuẩn bị sẵn sàng. Trần Lạc Dương nhàn nhạt phân phó nói, bản tọa cùng Vũ Văn Phong quyết chiến kỳ hạn, chính là phát động tổng tiến công thời gian. Theo Song Phương một cái nam cái tiếp theo bắc thượng, khu chiếm lĩnh vực đều tại mở rộng, mà Song Phương giáp giới cùng đối kháng địa phương cũng theo đó càng ngày càng nhiều. Ký Châu trước mắt an tính quỷ dị hòa bình, khẳng định sẽ tại Song Hoàng quyết chiến kỳ hạn bị đánh vỡ. Mà trừ Ký Châu bên ngoài, cái khác các cái địa phương chiến sự đều cực kỳ phức liệt. Bất quá, lúc này tất cả mọi người mơ hồ có chút ngắm nhìn thái độ. Song hoàng chiến khác biệt kết cục, khả năng quyết định rất nhiều người vận mệnh. Nghe giáo chủ mệnh lệnh, Thanh Long Tam cung kính nói, "Vâng, cẩn tuân giáo chủ rủ lệ. Đối phương lui ra về sau, Trần Lạc Dương lại suy tư một lát, chuyển lại tin tức cho còn tại thành Lạc Dương Tiêu Vân Thiên. Mạng làm đối phương tạm thời thả tay xuống bên trên sự tình, đi trước quan sát một chút tuyết vực cao nguyên tình huống. Về phần dị tộc bên này, Trong phòng chỉ còn lại chính mình một người, Trần Lạc Dương khỏe miệng lộ ra mấy phần tiêu dung. Vẫn là câu nói kia. Cảm tạ đồng chí tốt Lý Nguyên Long. Thẩm tra Vũ Văn Phong cần thiết huyết hồng Quỳnh Tương, cuối cùng góp đủ. Ở trong đó Lý Nguyên Long tiên sinh một người cống hiến còn hơn một nửa. Nhưng thứ 14 cảnh ở giữa, võ giả mạnh yếu hiển nhiên cũng có khác biệt. Thẩm tra Đao Hoàng Vũ Văn Phong, ấm đen bên trong Quỳnh Tương hạ lạc tốc độ để Trần Lạc Dương nhìn cơ hồ muốn ngất. Mặc dù Tân Tân khổ khổ hơn nửa ngày, Một chiêu trở lại trước giải phóng, để hắn nhìn xem còn thừa không có mấy quỳnh tương khóc không ra nước mắt. Nhưng cuối cùng là thành công. Mà lại Trần Lạc Dương cũng tìm được vật mình muốn. Tỷ như, thông qua phần này cuộc đời sơ yếu lý lịch, Trần Lạc Dương biết được, nguyên lai mình từ Lý Nguyên Long cái kia lấy được chiến lợi phẩm, giống như thế Phật xá lợi, trên đời không ngừng một viên. Lý Nguyên Long nơi đó có một viên, hiện tại rơi vào trong tay mình. Mà đao Hoàng Vũ văn phong nơi đó cũng có một viên. Công dụng không cần nhiều nói Hai người đều là nhằm vào hắn Trần Đại Giáo chủ thời khắc sống còn dùng bộ bộ địa ngục liều mạng đấu pháp. Thậm chí có thể nói, liền đợi đến một khắc này đến. Đao Hoàng Vũ Văn Phong mặc dù tốt chiến, nhưng giờ phút này đối thủ là cùng cấp độ ma hoàng. Để thứ 14 cảnh Trần Lạc Dương đến một chút hy sinh tính mạng bộ bộ địa ngục, uy lực to lớn, trước mắt tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng. Nhưng cái kia thuần túy là vì đọ sức cái đồng quy vô tận. Đối với Vũ Văn Phong đến nói, đây cũng không phải là hắn muốn quyết đấu Sở dĩ hắn đã sớm phòng ngừa chu đáo một viên Phật môn chính Tông Xá Lợi Tử cùng như Lai ma trưởng chính là đối trọi gay gắt có thể để bộ bộ địa ngục trong thời gian ngắn không trở thành nguy hiếp mà về phần bản thân võ đạo Trần Lạc Dương tìm đọc võ học phương diện tin tức về sau không khỏi nói thầm một tiếng quả nhiên đối phương áp đáy Hồng đại chiêu cũng không phải là trước đó đã gặp mấy lần biển động núi lở giống nhau nhauao pháp cũng không phải là viêm hoàng 11 kiếp mà là viêm hoàng 12 kiếp tại vốn có viêm hoàng thập kiếp cơ sở bên trên Vũ Văn Phong cũng không phải là chỉ sáng chế ra một chiêu, mà là hai chiêu. Gậy dài trong thước, hắn tiến hai bước. Chẳng trách hộp như thế có lực lượng, rất có thể cử ly thứ 15 cảnh, sắc thực cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Trần Lạc Dương chắp hai tay sau lưng, một người lặng lặng đứng ở trong phòng. Trong lòng của hắn không sợ ý, chỉ là đem tự thân giải loại loại tình huống tập hợp, sau đó từ đó tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Quyết chiến ngày cuối cùng tới gần. Tại cử ly cùng Đao Hoàng Vũ văn phong quyết chiến trước còn có ngày cuối cùng thời điểm, Trần Lạc Dương xuất quan, tại ma giáo trước mặt mọi người hiện thân. Giáo chủ, ngài muốn một thân một mình tiến đến Đông Hải. Ở đây tất cả mọi người, bất luận nguyên lão phái vẫn là trẻ trung phái, đều kinh ngạc không thôi. Lúc này có người vỗ ngực cam đoan, hy vọng Trần Lạc Dương có thể cho phép chính mình đồng hành. Ngày mai một trận chiến, can hệ trọng đại, liên quan đến toàn bộ ma giáo tương lai khí số, mặc kệ trước kia là cái kia một phái người. Ủng hộ giáo chủ vẫn là ủng hộ đại thủ tọa, hiện tại tất cả mọi người hy vọng hắn Trần Lạc Dương có thể thắng. Trần Lạc Dương không có để những người khác tùy hành, chính mình thả ra đầu kia khổng lồ viêm long. Viêm long thân thể mở ra, đem Trần Lạc Dương nâng lên. Trần Lạc Dương đứng tại đầu rồng phía trên, sau đó cuốn lên hỏa hồng tường vân, hướng Đông Hải bờ bay đi. chương 190 Tập kích bất ngờ Giáo chủ mặc dù không mang ma giáo đám người đồng hành, nhưng cũng không biểu hiện bọn hắn liền nhàn dối không chuyện gì làm. Khi ma giáo giáo chủ và dị tộc tộc chủ ước chiến ngày tiến đến lúc thần châu hạo thổ bên trên, ma giáo cùng dị tộc hai thế lực lớn ở giữa tranh đấu, cũng đồng thời trở nên càng thêm kịch liệt. Song phương tựa hồ cũng đối với riêng phần mình lãnh tụ tràn ngập lòng tin, hoàn toàn không cân nhắc nhà mình lao đại sẽ thua vấn đề. Tại thần châu trung thổ bắc bộ, vốn là kịch liệt xung đột, càng xu thế gây cấn. Lúc trước bởi vì một trận canh bạc, ngồi nhìn ma giáo chiếm lĩnh ký châu về sau, dị tộc một mực không có đặt chân ký Châu một bước Chơ mắt nhìn xem ma giáo hợp nhất thái tuế bang tàn quân, tại Ký Châu đứng vững góc chân. Hổ lang chi sư, tại Ký Châu bắc bộ biên thủy ngừng chân không tiến, trong trời mặc, nổi lên mưa to gió lớn. Mà theo xong hoàng quyết chiến ngày tiền đến, đại quân dị tộc bắt đầu ngoe muốn động, chuẩn bị cùng ma giáo lần nữa một quyết sống mái, quyết định Ký Châu thuộc về. Nếu như thế, bên này liền giao cho các ngươi. Bao la trên thảo nguyên, đao hoàng vũ văn phong leo lên cự ưng đỉnh đầu, quay đầu sông sau lưng đám người nói. Chấm đi gặp một lần Trần Lạc Dương. Một đám dị tộc cao thủ cùng kêu lên nói ra, tộc chủ kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Vũ Văn Phong nói ra, có người tại Thục Châu nhìn thấy Yến Minh không một đường đi về phía Tây, hẳn là tiến về tuyết vực cao nguyên, lấy tác phong của nàng, tin tưởng cũng sẽ không tham gia chấm đánh với Trần Lạc Dương một trợ, lần này có thể không cần lo lắng nàng, không qua. Vị này dị tộc tộc chủ liếc nhìn đám người liếc mắt sau nói ra, các ngươi còn cần lưu tâm một người chính là trước đây tại Ký Châu cùng Hồng Phúc giao thủ cái kia người thiếu niên. Kinh lịch trận chiến kia về sau, hắn cử ly võ đế chi cảnh, chỉ có cách xa một bước. Tại Dự Châu, Trần Lạc Dương lưu lại cái kia sẽ đỉnh thiên thần quyết người một mạng, trong đó hoặc có mấy phần tâm tư, chính là cho dưới tay hắn cái kia người thiếu niên ma luyện mùi thương. Thiếu niên này thiên phú dị bẩm, rất có vài phần môn đạo. Nghe Trần Lạc Dương ngụ ý, đỉnh thiên thần quyết ngàn năm không hiện thế, hôm nay mới tái hiện. Khả năng liền cùng dưới tay hắn thiếu niên này có quan hệ, sở dĩ hắn mới nói Lý Nguyên Long thiếu bọn hắn ma giáo nợ. Đao Hoàng Vũ văn phong trong miệng chợt chợt tán thưởng lên tiếng, trải qua cùng Hồng Phúc một trận chiến, sau đó lại có như thế một lần, cái kia người thiếu niên rất có thể ngay tại gần nhất đột phá tới võ đế chi cảnh. Thiên Lang bác Tát Nhĩ trầm giọng nói, nếu như người nọ đột phá tới thứ 13 cảnh, không phải người bình thường có thể so sánh. Tô Dạ cùng Thái Tuế Hồng Phúc giao thủ tràn diện, dị tộc đám người cũng đều nhìn ở trong mắt. Thái Tuế đã là đỉnh tiêm cao thủ, bắt tất nhĩ bọn người tự thẹn không bằng. Nhưng mà, liên liền Thái Tuế cùng cảnh giới hạ đều không phải Tô Dạ động thủ, dựa vào một viên cực lạc huyết đan miễn cưỡng tăng lên tới thứ 13 cảnh cấp độ, nhất thời trong chốc lát, cũng vẫn là bắt không được Tô Dạ. Tô Dạ tu vi cảnh giới tăng lên tới thứ 13 cảnh, cái kia vẫn so cùng cảnh giới hạ Thái Tuế càng mạnh. Dị tộc binh cường mã tráng, cao thủ đông đảo, tộc chủ Vũ Văn Phong hành đạo thiên hạ, khó gặp đối thủ. Nhưng trừ tộc chủ Vũ Văn Phong bên ngoài, Tại võ đế cấp độ, nhân thủ có chút khuyết thiếu. Tuy có tả hiền vương tu chết thế nhưng là không nói đến hắn giờ phút này thương thế chưa lành, coi như trạng thái hoàn hảo, đối diện không tính yến minh hùng, cũng có dương đế tạ sung. Ở phương diện này, dị tộc không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi không nói, thậm chí còn rất ăn thiệt tòi. Nếu như tô dạ lại đột phá đến võ đế chi cảnh, dị tộc bên này nhân thủ liền càng giật gấu va vai. Một cái thân mặc áo khoác hùng tráng hán tử, lúc này mở miệng hỏi, tộc chủ. Chẳng biết Ý khắc tắt cự ly võ đế chi cảnh, vẫn còn rất xa. Vũ Văn Phong đứng tại Cự Ưng đỉnh đầu nói ra, nếu như cái kia gọi Tô Dạ thiếu niên không có trải qua cùng Hồng Phúc một trận chiến, hai người tiến cảnh cần phải tương đương, nhưng bây giờ Ý Ly khắc tắt muốn lạc hậu không chỉ một bước. Trần Lạc Dương bắt sống tu luyện đỉnh thiên thần quyết ban hồng khánh giao cho Tô Dạ, không thể nghi ngờ có thể khiến cho càng nhanh một bước. Vũ Văn Phong thần thái ngược lại tương đối bึm lòng, hắn nhìn xem đại hán kia cười nói, Tông Lặc, không cần muốn người bên ngoài Nhiều đem tinh lực tập trung trên người mình, chấm nhìn ra được, ngươi cách cách đột phá tự thân bình cảnh, cũng không kém lắm. Cái kia người khoác áo khoác, giống như núi nhỏ hùng tráng hát tử, chính là dị tộc hữu hiển vương Tông Lạc, sớm đi đến thứ 12 cảnh, ôn dưỡng cấp độ, nhưng ở này cảnh giới ngừng chân nhiều năm. Mấy năm gần đây, thậm chí có thần ưng ý khắc tát cái sau vượt cái trước, cấp đi hắn tái ngoại đệ tam cao thủ vị trí. Tông Lạc đối với cái này tựa hồ lơ đến, đồng thời, cũng không ai dám vì vậy xem thường hắn tộc chủ xin yên tâm ta tâm lý nằm chắc. Hắn hướng Vũ Văn Phong gật gật đầu. Bác tát nhi trầm mặt một chút về sau, mở miệng nói ra, tốc chủ, nếu không, chúng ta tập trung lực lượng, trước tiên đem cái kia gọi tô dạ tiểu tử giải quyết hết. Vũ Văn Phong nghe vậy, cười hỏi, rất có thể hắn đã đột phá, các ngươi không chủ động tìm hắn, hắn còn muốn phân biệt tìm người, các ngươi sơ qua tránh một chút, kiên nhẫn cẩn thận đỏ sức, nên có thể đợi đến chấm trở về. Hiện đang chủ động đi tìm hắn. Kết quả khả năng một đám người cùng một chỗ đụng vào thương của hắn phong đi lên. Bác Tát nhi nói, phân tán tránh né của nhau, cũng bất quá là xem vận khí, chưa hẳn có thể chống đến ngày đắc thắng trở về. Còn không bằng chủ động xuất kích, nếu như cái kia Tô Dạ chưa đột phá, chúng ta trực tiếp đem bóp chết tại nải sinh. Hắn quay đầu nhìn Hữu Hiển Vương Tông lặc liếc mắt, có Hữu Hiển Vương Phong Vân Khải, lại thêm ta cùng Y Liệt Khắc Tát, ba người liên thủ, có thể bảo đảm tiểu tử kia chạy đều không có địa phương chạy. Ma giao trước mắt phòng ngự trọng điểm. Tại ký châu cùng dự châu, cái này tô dạ người tại tần châu, cô treo ở bên ngoài, chính là cơ hội của chúng ta. Ở cùng với hắn chính là anh ruột tô vĩ, tu vi dù không cao, nhưng tuyệt đối là ma hoàng để trọng phụ tá đắc lực, đây cũng là sát thương đối phương cơ hội tốt nhất. Hơi hơi dừng một chút về sau, bác tát nhi tiếp tục nói ra, chỉ là ta có chút bận tâm phía tây. Ở đây dị tộc cao thủ, thần sắc đều hơi nghiêm túc mấy phần. Ma Phật truyền nhân tái hiện trung thổ, Hắc liên Phật cảnh không chỉ ăn mòn tuyết vực cao nguyên. Đồng thời cũng tiến vào Tây vực đại mạc. Tiến về cha thăm dò hư thực dị tộc cao thủ hắc tử Tà Đao ra luật bác, gần nhất đoạn mất tin tức. Cái này cho một đám dị tộc cường giả trong lòng cũng bị kín bóng tối. Vốn là tại Tây Tuyến Lánh binh đánh vào Cam Châu, chữ Châu thần ứng y đi khắc tất đều vì vậy chậm lại xuôi nam tiến công bước chân, chú ý lưu tâm phía tây. Chấm cùng Trần Lạc Dương một trận chiến này, quyết định ai xem như trung thổ chủ nhân, chào hỏi những này phương tây khách tới. Đao Hoàng Vũ Văn Phong lạnh nói, trước đó, có Yến Minh không tại. Chấm cũng tin tưởng, phía Tây trong thời gian ngắn loạn không được, các ngươi thu thập nhiều bên kia tin tức là được. Một đám dị tộc cao thủ, cùng theo lên xưng là. Bác Tát Nhi tiếp tục nói ra, nếu như thế, cái kia ta đề nghị, đem mục tiêu nhắm chuẩn Ma giáo Huyền Vũ điện nhất hệ. Hữu Huyền Vương Tông Lạc nói ra, chủ động xuất kích, tháng qua bị động bị đánh, chúng ta không lên, một dạng muốn cô kỵ cái này Huyền Vũ thứ nhất tốc đột nhiên dứt ra, từ đầu đến cuối rút tay rút chân, chỉ có thể mặc cho bằng Ma giáo tiến đánh, đối phương xuất thủ hay không? Ngược lại không có phân biệt, Vũ Văn Phong nhìn một chút đám người, gật đầu nói, tốt, đã các ngươi có nảy tâm, chấm cũng chúc các ngươi mã đáo thành công, dương lên ta tái ngoại hùng phong. Dứt lời, hắn dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cự ưng liền là dương cánh bay cao, bay lên không. Dị tộc đám người đưa mắt nhìn Vũ Văn Phong sau khi rời đi, hữu hiển vương tông lạc liền sông Thiên Lang bác tát nhị nói ra, nếu như thế, liên lạc y lề khắc tác, chúng ta đi Tần Châu. Theo sông Hoàng Chiến ngày đến. Phản phất là vì lãnh tụ quyết chiến làm thêm nhiệt, phương Bắc ký châu đại địa bên trên, trước hết nhất buộc phát chiến hỏa. Tòa chấn nơi này ma giáo thất trưởng lão thượng quan tùng như lâm đại địch Bất quá để hắn an tâm chính là, nơi này cũng không phải là hắn độc lập trèo trống. Tại giáo chủ động thân tiến về Đông Hải trước, cũng đã an bài cao thủ từ Tổng đàn chi về tới. Ma giáo tứ trưởng lão xài hàn cùng lập tức chu tức điện đệ nhất cao thủ lâm đông di, cùng một chỗ đi ký châu, trợ giúp thượng quan tùng trèo chống cục diện. Mặc kệ song phương trước đây có gì bẩn thỉu nghĩ kỵ, nhưng trước mắt thời khắc này, mọi người vẫn là đoàn kết nhất trí, trước nên chiến dị tộc. Nam bác hai nhà trận chiến đầu tiên liền liều ra chân hỏa, riêng phần mình tử thương thảm trọng. Nhưng để Sai Hàn, Thượng Quan Tùng chờ Ma giáo cao thủ để ý là, đối diện mặc dù cũng có Ma Lang Ba Côn, Phong Lang Lặc bố dạng này cường giả, nhưng nhất khiến người bọn hắn cảnh giác Hữu Hiền Vương tông lực còn có Thiên Lang bác Tát nhị mấy người, nhưng thủy trùng không thấy tăng hơi. Nhìn bộ dáng kia, cũng không phải là ở một bên áp trận, cũng là căn bản không đến ký châu. Mục tiêu của đối phương là Dự châu sao? Canh giữ ở Dự Châu Ma giáo Tam trưởng Lao Vương Mặc Phòng, không có đợi đến từ mặt phía Bắc Tấn Châu đánh tới địch nhân, mà là chờ được tạm thay Chu Tức Điện thủ tọa việc phải làm cố chiêu chiêu. Đối phương mang đến Thanh Long Điện khẩn cấp tình báo, cùng giáo chủ Trần Lạc Dương mệnh lệnh. Dị tộc đại lượng đỉnh tiêm cao thủ, kế hoạch tập kích bất ngờ tần châu Trường Xuân Cung, muốn bắt anh em nhà họ Tô cùng Huyền Vũ Điện khai đao. Mà tô dạ trước mắt chính tâm huyết dần trào đang bế quan. Trường Xuân Cung người đã bị thu nạp không sai biệt lắm, tô vĩ chờ người sở dĩ còn trệ ở lại nơi đó, kỳ thật chính là vì chờ tô dạ. Vương Mạc Phong mặc dù hiếu kỳ tình báo nơi phát ra, nhưng giờ phút này vẫn là phục tùng mệnh lệnh, cùng cố chiêu chiêu cùng một chỗ lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới tần châu Trường Xuân Cung. Kết quả, đang ở Trường Xuân Cung bên ngoài, ma giáo một đoàn người, cùng một chúng dị tộc cao thủ đối đầu. Dị tộc chuyến này tập trung lực lượng, binh cường mã tráng. Hữu hiền vương tông lạc, tộc chủ giới trướng 12 phi tướng đứng đầu thần ứng ý gì khắc tác, 12 phi tướng bên trong xếp hạng thứ 2 thiên lang bác tắc nhĩ, ngoại trừ còn có dị tộc 8 bộ bộ chủ bên trong thực lực mạnh nhất hoàng kim hải bộ bộ chủ tuyệt xoay áo mộc ca, 3 cài ôn dưỡng cảnh giới, một cái thực lực mạnh mẽ nhập thần cảnh giới, tái ngoại dị tộc võ đế phía giới cao thủ đứng đầu nhất, cơ hộ toàn bộ đến đông đủ, tô dạ bế quan tình hùng giới, ma giáo bên này nhân thủ hiện đến mức dị thường đơn bạc, ta kiểm chế với ma. Các ngươi nhị vị tốc chiến tốc thắng." Bát Tát Nhi hướng Hữu Hiển Vương Tông Lạc cùng một cái chỉ có 20 tuổi ra mặt niên kỳ dị tộc thanh niên nói. Hai người khác gật gật đầu, lúc này không để ý tới Vương Mặc Phong mấy người, liền xông về đằng trước đi. Bát Tát Nhi thì như hắn nói, đối mặt Vương Mặc Phong, làm đối phương khó mà bên cạnh chú ý. Một bên khác, Tuyệt Lang Ám một Ca đồng dạng khí thế bức người. Mà giáo bên này nên chiến người của hắn, thì là chỉ có thứ 10 cảnh tù vi cố chiêu chiêu. Kết quả khiến cho mọi người ngoài ý muốn. Ô chiêu chiêu đột ngột hiện hóa viên hầu hình, trong thời gian ngắn thực lực đại trướng, dĩ nhiên để Tuyệt Lang Á một Ca khó mà đột phá chặng đường. Lại là một môn tên là 10 muốn ma viên biến tuyệt học, cũng không phải là ma giáo truyền thừa sở thuộc. Bác Tát Nhĩ mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng không cần trương, cục diện dưới mắt không ảnh hưởng đại cục. Hắn càng đề phòng nhưng thật ra là một mực hành tung không rõ ma giáo Thanh Long Điện thủ tọa Trần Sơ Hoa, đang cẩn thận quan sát cục diện thời điểm, Bát Tát Nhĩ đột nhiên trong lòng căng thẳng. Chương 191 Càng đơn giản, càng khủng bố hơn. Thiên Lang Bác Tát Nhĩ một bên ứng phó ma giáo Tam trưởng lao Vương Mặc Phong, vừa quan sát chung quanh tình trạng. Cung cương địch giao thủ, phân tâm phía dưới, gây bất lợi cho hắn. Bất quá hắn không cầu thắng qua đối thủ, chỉ là cam đoan kiểm chế lại Vương Mặc Phong là đủ. Vương Mặc Phong trước mắt mặc dù không có tiểu tâm tư, được cho toàn lực ứng phó, nhưng trông cậy vào hắn vì tô dạ đi cùng người liều mạng, không màng sống chết, liền rõ ràng không thực tế. Là lấy Bác Tát Nhĩ nhất thời ở giữa còn có thể ứng phó được. Nhưng đúng vào lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên siết chặt, sinh ra cảm giác nguy cơ. Không có cường địch tới gần hắn, chỉ có Tuyệt Lang Á Á Mộc Ga cùng Ma giáo Cố Chiêu Chiêu giao thủ thời khắc, tràn diện hỗn loạn, đến Bác Tát Nhị cùng Vương Mặc Phong chúng quanh. Cố Chiêu Chiêu đột nhiên buông tha Á Mộc Ga, hướng về Bác Tát Nghị tấn công mạnh. Á Mộc Ga thấy thế, trong tay loan đao chém về phía Cố Chiêu Chiêu. Bác Tát Nghị một bên ứng đối Vương Mặc Phong, một bên chấn mở Cố Chiêu Chiêu lưới đao. Cố Chiêu Chiêu hai mặt thủ địch, Chỉ có thể miễn cưỡng dây ruột, điều chỉnh thân thể né qua trô yếu hại. Máu me tung tué thời khắc, á một ca một đao đã đem cố chiêu chiêu chém bị thương. Nhưng mà, lưới đao thế đi không ngừng, tiếp tục chém về phía bác tát nhĩ. Bác tát Nhi kịp thời kịp phản ứng, cũng né qua trô yếu hại. Nhưng trước đó thụ thương cố chiêu chiêu còn có vương mặt phong thừa cơ tấn công mạnh, bác tát Nhi lập tức vẫn là bị đả thương. Nếu không phải tính cảnh rất cao, lần này sợ là liền bị trọng thương. Nhưng bây giờ ý ý nguyên hiểm tượng hoàn sinh Một bước rơi hạ phòng, lập tức từng bước bị quan chế. Trước mặt hắn đối thủ, tất lại còn có một cái cùng vì thứ 12 cảnh vương Mạc Phong. Vương Mạc Phong cũng không có chút nào khách khí, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, thế công liên hoàn không, rực, không cho bác tát nhị chút nào cơ hội thở dốc, muốn một đường đem đối thủ này áp đến chết. Bất quá, đột nhiên một tiếng ưng vang lên lên. Phương xa có từng đạo quang huy bay tới, phản phất lưu quang biến thành dày đặc mưa tên. Vương Mạc Phong, Á Moga, Cố Chiêu Chiêu ba người không thể không né tránh. Bác Tát Nhi cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ý dì khắp Tát Vương Mạc Phong quay đầu nhìn lại, liền gặp phương xa một cái dị tộc thanh niên dừng bước lại, cũng chính quay đầu trông lại. Bất quá, hắn sắc bén ánh mắt không phải nhìn chầm chầm Vương Mạc Phong, mà là nhìn chăm chú tuyệt lang Á Mộc A. Bác Tát Nhi ánh mắt, đồng dạng nhìn chầm chầm Á Mộc A, mà tiên. Không, không đúng, nếu như là trần sơ hoa xuất thủ, bên ta mới không chết cũng muốn trọng thương mà lại ngươi trước đây không có khả năng giấu giếm được tộc chủ hai mắt hắn cao mày Mặt trầm như nước, á mồ ca, thật là ngươi. Á mồ ca mỉm cười, bác tát nhĩ, người ta đều lấy sói làm hiệu, bất quá, ta trừ là sói, cũng là rồng. Bác tát nhĩ thở ra một hơi thật dài, thì ra là thế, ma giáo thanh long điện bên ngoài ba đầu rồng, quả nhiên không phải chỉ chiếm cư tại trung thổ, mà là liền ta mạc bác Hoàng Đỉnh cũng chưa thả qua. Á mồ ca gật đầu, không sai, ngươi có thể gọi ta long tam. Chỉ tiếc, mấy lần trước thanh lý nội gian, đều không thể đem ngươi bắt tới. Bác tát nhĩ lạnh lùng nói ra, cũng trách ta từ không nghĩ tới, ngươi thế mà ngu xuẩn như vậy, cần biết trung thổ có câu nói, qua cầu rút ván, có mời nối cũ. Á mổ ca lạnh nhạt nói ra, thần giáo không có diệt vong tộc ta tâm tư, nếu như thế, về sau liền có dùng đến ta địa phương, chỉ cần ta trung tâm vì thần giáo làm việc, lấy giáo chủ và long đầu ý chí, chứa được ta. Bác tát nhĩ nghiêm nghị quát hỏi, tộc chủ lại chưa từng chứa không nổi ngươi. Đốt. Á mổ ca nói ra, không phải hắn dung không được ta. Mà là ta dung không được hắn, hắn thờ phụng kẻ thắng làm vua, mạnh được yếu thua, năm đó cho phép người khác giết cha ta mồ hôi, đoạt ta hoàng kim hải bộ, về sau ta đoạt lại bộ chủ chi vị, hắn mặc dù cũng ngầm đồng ý, ta lại sẽ không quên phụ hắn cái chết, nếu không phải cái kia gian tặc là vũ văn phong hảo hữu cha ta mồ hôi năm đó há lại sẽ lo lắng trùng điệp, không có sớm hạ thủ gạt bỏ. Đang nói, hắn vội vàng lệ thân, một chi quang Tiến đã gần ngay trước mắt, áo một cá vội vàng hoành đao chặt lại. Kết quả loan đao trực tiếp bị chấn động đến rời tay bay ra. Quang Tiễn không có bị phá hỏng, vẫn tồn tại, chỉ là hơi nghiêng đi một chút, cơ hồ sát dám một ca thân thể bay qua. Chỉ là sát qua kinh phong, tựa như cùng lưỡi dao một dạng cắt tới ám một ca khắp cả người đau nhức. Quang Tiễn rơi ở phương xa trong núi, trực tiếp đem nhiều ngọn núi liên hoàn sâu xuyên, lưu lại thẳng tắp lỗ thủng, sơn phong bản thân lại không vỡ vụn. Lấy ở đâu như vậy nhiều lời thừa? Phương xa dị tộc thanh niên mặt lộ vẻ vẻ mông mỏi. Nhìn qua thanh niên kia Á Mồ Ca ánh mắt kiên kỵ. Đó chính là dị tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, thần ưng ý khắc tát. Á Mồ Ca vẫn luôn tại chú ý đối phương, thức tỉnh 12 vạn phần tinh thần đề phòng, cái này mới miễn cưỡng tránh đi cái này một mũi tên. Ý khắc tắt trong tay dẫn theo một cây hắc thiết trường mâu, mắt thấy cái này Á Mồ Ca cũng không phải là trần sơ hoa cải trang, lúc này liền quay đầu, một lần nữa động thân tiến về trường Xuân Cung. Nhưng hắn mới vừa vặn cất bước, liền gặp trước đó đầu một cái tiến lên hữu Vương Tông hi Chính liên tục không ngừng trở về chạy. Y dưới khắp tắt nhìn chăm chú nhìn kỹ, liền gặp tông lạc hậu phương, từ trường Xuân Cung lý chính có một thiếu niên đuổi theo ra tới. Chính là Tô Dạ. Tô Dạ tóc rối bù, mặt bên trên biểu tình mặt thủ mày cho, giống như là vừa tỉnh ngủ đồng dạng. Trong tay hắn thì nắm lấy một cái hán tử cao lớn, cứ như vậy sách tại trong tay một đường chạy ra trường Xuân Cung. Y dưới khắp tắt chưa từng gặp hán tử kia, không biết đối phương chính là Ban H Hắn đã nghe bác tát nhị mấy người đề cập qua. Thế nhưng là, trước mắt tô dạ, để ý khắc tát thứ nhất thời gian sinh ra lòng cảnh giác. Mà tông lạc lúc này tới lúc gấp rút âm thanh quát, đi. Chúng ta tới chậm một bước. y dưới khắc tát lập tức minh bạch trong lòng mình báo động cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ. Bởi vì trước mắt tô dạ, quả nhiên đã không còn là thứ 12 cảnh, ôn dưỡng cảnh giới tu vi, mà là đã đi đến thứ 13 cảnh, chân hình cảnh giới, võ đế cảnh giới. Từ đương đại ma giáo giáo chủ về sau, thần châu hạo thổ từ trước tới nay trẻ tuổi thứ hai võ đế sinh ra. 18 tuổi quỷ long Tô Dạ. Thành Như tông lặc lời nói, bọn hắn đến chầm một bước. Tô Dạ trước đây xác thực đang lúc bế quan, hướng thứ 13 cảnh khởi sướng bắn gọn. Đáng tiếc không còn sớm không muộn, vừa lúc ở dị tộc cao thủ chạy đến Trường Xuân cung trước đó công thành viên mãn, phá quan mà ra. Dị tộc một đoàn người, vừa vận động hắn trên lưới thương. Hắn một tay nhắc lấy ban hường khánh, một cái tay khác Thì hướng về phía phía trước chạy trốn tông lạc dối ra. Trong lòng bàn tay, võ đạo ý cảnh ngưng kết, chống rông hóa thành một cây trường thương màu đen. Sau đó, mũi thương đâm về tông lạc. Vô thanh vô tức ở giữa, tô dạ trường thương cũng đã đâm đến tông lạc phía sau. Nhưng cái này nhìn như thường thường không có gì lạ một thường, lại làm cho bác tát nhị thần sắc đại biến. Ý khắp tát trước đó không có thấy tận mắt tô dạ xuất thủ, bác tát nhị đã thấy qua. Thế nhưng là trong mắt hắn, kia là tô dạ ra thương, Vô đạo ý cảnh hiện hóa giữ tận khủng bố quỷ long, thanh thế uy mánh, lại kém xa hiện tại bình thường một thương đáng sợ hơn. Thương này thế càng đơn giản, càng thuần túy, liền càng để lòng người sinh sợ hãi. Hữu Hiền Vương Tông Lặc không dám thất lễ, toàn lực chạy trốn. Trên thân hiển hiện một bộ khôi giáp. Áo giáp vừa xuất hiện, lập tức phong vân giao hội, hình thành kỳ diệu tầng một vô hình bình trướng, bảo vệ trên người Tông Lặc. Để hắn hướng về phía trước tốc độ tăng lên đồng thời, một thân lực phòng ngự cũng theo đó đề thăng. Nhưng khi mũi thương đâm đến trên lưng một sát na kia, Tông Lặc nháy mắt mắt tối sầm lại. Phía sau, phản phất gợn sóng nước một dạng đạo về sóng gợn chiến hai, cuồn phong càng quét, tầng vân ba đãng. Sau đó Phong Vân đều bị xé nứt. Mũi đen mũi thương không nhìn hết thể ngăn trở, chọc vào Tông Lặc trên lưng. Phong Vân khải, trực tiếp báo hỏng. Hữu Hiền Vương Tông Lặc cả người, hướng về phía trước ném bay ra ngoài, chân đứng không vững, cơ hồ biến thành lăn đất hồ lô. Tô Dạ nháy mắt mấy cái. Sau đó tay bên trong trường thương màu đen liền lần nữa đâm ra. Y thì khắp tắt nhướng mày, vung tay lên, chính là tường đạo quan tiễn, hướng Tô Dạ bắn nhanh. Nhưng mà, giữa không chung phảng phất có lực lượng vô hình dẫn dắt. Mưa tên toàn đều không tự chủ được, tự động tụ tập đến Tô Dạ mũi thương phía trên. Ở nơi đó, phảng phất có một cái chuyển ra to lớn hấp lực vô hình dòng xoáy. Mưa tên đánh trên mũi thương, bị mũi thương toàn bộ đánh gãy. Mũi thương tiếp tục hướng phía trước, nhưng giữa không chung thì đột nhiên xuất hiện một cây trường mâu. Y đi khắp tắt thân ảnh Cũng đồng thời xuất hiện, quả thật như là thần ứng trên trời rơi xuống, bay đem đột kích. Hắn không có cùng tô dạ liều mạng, mà là trường mâu huyện hóa thành vô số đầu cái bóng, liên hoàn điểm hướng tô dạ trong tay trường thương cán thương bộ vị. Tô dạ nhìn xem cái này thanh trường thương, ánh mắt có chút sáng lên. Sau đó, sau một khắc, trong tay hắn hát thương, cũng nháy mắt hóa thành vô số đạo huyện ảnh. Y dưới khắc tắt lại khó nắm chắc trường thương vị trí, cảm thấy thẩm kêu không ổn. Tô dạ trường thương trong tay thì chuẩn xác nắm chặt giữa không chung cái kia vô số bóng mâu chuẩn xác lai lịch. Sau đó chính là cây kim so với cọng dâu, trường thương đầu nhọn một chút phong mang, cùng trường mâu mũi thương trô va chạm. Hắc thương mũi thương, ngang nhiên đem trường mâu mũi thương đánh gãy. Y dưới khắc tắt chấn động toàn thân, không thể không lui. Nhưng tô dạ thân hình, nhanh hơn hắn. Trường thương như bóng với hình, đuổi sát y dưới khắc tắt không thả. Đúng lúc này, tô dạ trong tay mang theo ban hồng khánh có dễ rủa dấu hiệu Tô Dạ phân tâm đối phó dị tộc mấy người, đối với ban Hồng Khánh áp chế có chỗ bưng lòng, đối phương bắt đầu ý đồ tránh thoát đào tẩu. Tóc dài thiếu niên có chút buồn dầu, nhìn xem ý Di Khắc Tát mấy người, nhìn nhìn lại ban Hồng Khánh, rốt cục vẫn là thả chậm bước chân. Y Di Khắc Tát phảng phất chạy ra lồng giam, thân hình lập tức nhất phi trùng thiên. Hắn nghĩ chiếu cô Bác Tát Nhị cùng Tông Lạc cùng rời đi. Nhưng Tô Dạ mặc dù phân tâm tại ban Hồng Khánh bên kia, thân thủ vẫn khủng bố. Trường Thương màu đen, đem Thiên Lang Bác Tát Nhị trực tiếp đóng ở trên mặt đất biến thành chết sói. Y dự khắp tát chỉ miễn cưỡng kéo tông lạc hướng nơi xa chạy trốn. Tô Dạ dừng bước lại, cười ha hả tại ban hồng khánh trên đầu chụp hai lần, ban hồng khánh con mắt đảo một vòng, lập tức không dãy dụa nữa. Thế là Tô Dạ lại cùng Vương Mặc Phong, Á Moga, Cố Chiêu chiêu chào hỏi về sau, một tay nắm lấy ban hồng khánh, một tay mang theo trường thương, tiếp tục truy kích. Vương Mặc Phong ba người nhìn xem hắn thanh trường thương kia mui thương, cũng không tự chủ được mặt lộ vẻ vẻ kiêu rẻ. Tô Vĩ lúc này chậm rãi đội ra, cảm tại chư vị viện hộ chi tỉnh, vương trưởng lão, cực khổ các ngươi cùng một chỗ truy kích, chiếu nhìn một chút xá đệ. Ma giáo đám người lúc này cùng một chỗ đuổi theo. Thần châu hạo thổ bên trên gió nổi mây vần đồng thời, Trần lạc dương thừa tại viêm long trên lưng, vượt qua tượng châu, Quảng châu cùng Mân châu trùng điệp sông núi, đi vào Mân châu duyên hải một vùng, cuối cùng tại một mảnh trên bờ biển dừng lại. Mân châu, thiệu đông quận, thế nguyên phủ, ung dung hơn nghìn năm, nơi này mặc dù có rất nhiều nơi đó dân truyền thuyết nhưng chưa hề đi ra vương dành thiên hạ đại truyền kỳ. Nhưng sau ngày hôm nay, tất nhiên tại Thần Châu Hạo thổ trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Hoa hồng tường vân lặng lặng lơ lửng tại bầu trời trên bờ biển, có viêm long thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Trần Lạc Dương đứng ở đám mây, chắp tay sau lưng sau lưng, xa nhìn phương xa biển trời một tuyến. Chương 192. Thời khắc tiến đến. Trần Lạc Dương khuôn mặt trầm tĩnh, nhìn qua phương xa biển rộng. Trên mặt nhìn như không có việc gì. Khi thật tại lại một lần cảm thụ tự thân tình trạng, làm quyết chiến trước cuối cùng chuẩn bị. Trạng thái thân thể, cự ly khôi phục, còn có cuối cùng một đoạn trinh lệnh. Bất quá, hắn đã có thể mơ hồ cảm giác được, tự thân lực lượng dần dần bắt đầu đột phá thứ 13 cảnh cực hạn sắp tái hiện thứ 14 cảnh cấp độ. Thực sự thứ 14 cảnh cấp độ lực lượng, chính là chính mình khoảng chừng hai tay bên trong chuẩn bị cái kia hai thức chúc dung. Trước mắt trạng thái thân thể, đã có thể thích hướng cái này hai chiêu trúc dung tồn tại cũng không ảnh hưởng chính mình thi triển cái khác tuyệt học. Vũ Văn phòng võ học đặc điểm, mình đã lưu vào trí nhớ được thuộc lòng. Hẩm đen bên trong cung cấp tin tức, đem đối phương võ học bên trong sơ hở thiếu hụt từng cái chỉ ra, bay ở Trần Lạc Dương trước mặt. Bất quá, thực sự cầu thị giảng, có thể cung cấp lợi dụng điểm không nhiều. Cũng không phải nói Vũ Văn Phong liền hoàn toàn không có sơ hở có thể nói, mà là hắn võ học bên trong sơ hở đối với cùng cấp độ đối thủ đến nói, cực kỳ bé nhỏ. Liên cung trước đó kiếm đế vương kiện đồng dạng, Cũng không phải là không có sơ hở, mà là sơ hở rất nhỏ, cùng trình độ đối thủ rất khó bắt lấy cái này sơ hở. Thiếu hụt lỗ thủng lẽ lên liền biến mất, cơ hội thường thường chỉ ở trong nháy mắt. Nếu như bắt không được, đối phương sinh ra biến hóa, chính mình lại còn mãng đi lên, cái kia ngược lại tương đương đem chính mình đưa đến đối thủ đao kiếm dưới, cho đối thủ đưa sơ hở đi. Giống hắc đế tu chết lúc trước rõ ràng như vậy ngành thường, tại vọ đế cấp độ trong cao thủ, dù sao cũng là số rất ít lệ riêng. Đổi vũ Văn phong Vương Kiện mấy người, muốn bắt bọn họ sơ hở, nhất định phải cẩn thận nắm chắc cơ hội. Mà lại một khi đọc thủ, liền muốn triệt để đem đối phương đổ nhào, không cho đối thủ biến chiêu bù đắp cơ hội. Chính như ngày đó Nam Vân Sơn Chiến, đối phó kiếm đế Vương Kiện đồng dạng. Trần Lạc Dương trong lòng không ngừng suy tư. Không thể so miệng gặp chiêu phá chiêu, trong thực chiến giao thủ thế cục nháy mắt và biến, biết đối phương sơ hở ở đâu vô dụng, phải biết như thế nào bắt lấy. Trình độ nào đó đến nói. Hắn muốn cảm tạ Vũ Văn Phong lúc trước đưa tới cây kia dài mảnh hào đá. Phía trên 11 chữ, tương đương với đem hắn Viêm Hoàng 12 kiếp phía trước 11 chiêu biểu diễn một lần. Trần Lạc Dương một vừa hồi tưởng, vừa hướng chiếu ấm đen bên trong tin tức, nhìn xem cái kia một vài bức điểm ra đối phương sơ hở quang ảnh hình ảnh, hai đem đối chiếu tình huống dưới, trong lòng càng nắm chắc. Trong đầu đem đây hết thể lại qua một lần về sau, Trần Lạc Dương bắt đầu bùng lòng thể xác tinh thần. Hắn khỏe mắt liếc qua hướng phía dưới liếc mắt liếc mắt, nhìn mình ngược vị trí trái tim. Trước đó làm một chút thí nghiệm, mặc dù còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng cần phải có cơ hội phát huy được tác dụng. Trần Lạc Dương nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Hắn ánh mắt một lần nữa nhìn về phía phương xa mặt biển. Nhìn chỉ chốc lát về sau, trong lòng đống nhiên nhẹ nhàng khẽ động. Trong biển rộng, tựa hồ ẩn ẩn có đồ vật gì đang hấp dẫn chính mình. Trần Lạc Dương lúc ban đầu còn tưởng rằng là chính mình quá quá coi trọng cùng Đao Hoàng Vũ Văn Phong giao thủ, đến mức tâm cảnh bất ổn, có chút tinh thần hoảng hốt nhưng ổn định lại tâm thần cẩn thận cảm thụ giữa thiên điệp như ẩn như hiện khí lưu, hắn xác nhận chính mình lúc trước không phải là ảo giác. Trong biển rộng, xác thực có một loại nào đó tồn tại, đang hấp dẫn hắn. Hoặc là nói, hấp dẫn trên người hắn thứ nào đó. Con kia ấm đen, cái kia cái gương, lại hoặc là trôi này thanh đồng kiếm gì. Trần Lạc Dương cảm thấy lấy làm kỳ. Hết lần này tới lần khác, cảm giác này hình như có còn không, chập trung lên xuống, cũng không ổn định, để hắn cũng khó có thể nắm chặt đối phương vị trí cụ thể Chỉ có thể đại khái đánh giá, cũng không phải là tại gần biển biển bờ, mà là tại phương xa biển sâu ở trong. Để Trần Lạc Dương tương đối để ý là, hán tựa hồ từ đó cảm giác được một cỗ sinh cơ bừng bừng, khiến nhân thân tâm thư thái. Hắn hưu tâm đi đo viêm long xâm nhập biển rộng, tìm kiếm một phen. Nhưng rất nhanh liền bỏ đi cái chủ ý này. Bởi vì phương xa chân trời, vang lên một tiếng ứng minh. Nương theo cái này âm thanh ứng minh, trên đường chân trời rất nhanh dâng lên một cái điểm đen nhỏ, sau đó cấp tốc bay gần điểm đen cũng từ nhỏ biến thành lớn, lộ ra cái kia cự ưng diện mục thật sự. Tại cự ưng đỉnh đầu, chỉ thấy một thân ảnh. Thinh Linh chính là dị tộc tộc chủ, Đao Hoàng Vũ Văn phòng. Một người một trung tới gần về sau, cự ưng xòe hai cánh, lơ lửng ở giữa không trung, hai con cánh chim nhất thời ở giữa hiện ra che khuất bầu trời chi tượng. Chân lạc dương dưới chân hỏa hồng tường vân bên trong, truyền ra một tiếng động xuyên cửu tiêu long âm. Hỏa hồng biển mây lăn lộn ở giữa, phản phất bốc cháy lên, ở trên bầu trời hóa thành một cái biển lửa. Thân dài vượt qua 200m trở lên to lớn chấn lòng, tại trong biển lửa chập trùng lên xuống, thần long thấy đầu mà không thấy đôi. Giữa không trung, đao hoàng vũ văn phong dưới chân cự ứng, phát ra liên thanh huy giải. Một đôi mắt ứng bên trong, tràn đầy vẻ kiêu rẻ. Nay đương mặc dù là giữa thiên điểu dị số, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, cơ hồ có thể xưng trước mắt thần châu Hạo thổ mãnh cầm vương. Nhưng tại chân chính long tộc trước mặt, đầu này cự ứng vẫn là yếu thanh thế. Một một rồng, song phương thực lực sai biệt vốn là có. Cái trước tương đương với võ đạo thứ 12 cảnh cường giả, đã có thể chịu được tự ngạo. Nhưng cái sau lại tương đương với võ đạo thứ 13 cảnh võ đế. Song phương trinh lệch không thể tính theo lẽ thường. Hết lần này tới lần khác long tộc huyết mạch bên trong trời sinh có chấn nhiếp những sinh linh khác uy nghiêm. Thế là tại song phương thực lực có khoảng cách tình hồn dưới, hình thành áp chế liền phá lệ rõ ràng. Nếu không phải cự ưng đỉnh đầu vũ văn phong giúp nó chặn long uy ảnh hưởng, đầu này cự ứng trước mắt tình trạng, chỉ sợ còn muốn càng hòng bét Đao Hoàng Vũ Văn Phong thấy thế, nhịn không được cười lên. Mũi chân hắn nhẹ nhẹ gật gật đầu kia cự ưng, vất vả. Cự ưng lần nữa phát ra một tiếng hít dài, tựa hồ biểu thị chính mình cũng không để trong lòng. Nhưng nó đối mặt Viêm Long Khẩn Trương cùng Kiên Kỵ, có thể xưng lộ rõ trên mặt, khó mà che lấp. Vũ Văn Phong ngẩn đầu nhìn về phía Trần Lạc Dương dưới chân hỏa hồng long uy tường vân, chậc chậc tán thưởng, quả thật không tệ. Hắn nhìn về phía Trần Lạc Dương cười nói, cái này chiến lợi phẩm ta rất thích. Trần Lạc Dương nghe vậy cũng không tức giận, Chỉ nhàn nhạt nói ra, hy vọng đau của ngươi, có ngươi mồm mép như thế nhanh nhẹn. Vũ Văn Phong nhìn hắn lên mắt, lắc đầu bật cười, đừng khẩn trương như vậy, đối với ngươi ta đến nói, nôn tử giao phong tác dụng không lớn, chấm chưa từng đánh qua phương diện này chú ý, thuần túy là nghĩ cái gì thì nói cái đó, ngươi tử Lý Nguyên Long nơi đó đạt được đầu này viêm Long xác thực rất tốt, chấm cũng nhìn xem thích. Hắn cười nói, con rồng này, từ ngươi nơi này thắng tới tay, so tử Lý Nguyên Long trên tay đạt được, càng làm cho chấm trong lòng Chính Như chấm phi thường vui với nhìn thấy ngươi cho Vũ Kinh Thành sửa lại tên. Đối với chấm đến nói, công phá Vũ Kinh Thành, nào có công phá Thành Lạc Dương tới thông khoái. Từ lệ đệ, đệ ngươi tu chết, còn có vương kiện, Lý Nguyên Long mấy người trong miệng, cùng loại ngươi lời mới rồi, bản tọa đã nghe qua không biết bao nhiêu lần. Trần Lạc Dương chắp tay sau lưng sau lưng, hờ hợt nói ra, bản tọa tổng kết ra một cái kinh nghiệm, càng là kịch liệt lời nói hùng hồn, chủ nhân càng ngoài mạnh trong yếu, khiến người thất vọng. Hắn nhìn về phía Đao Hoàng Vũ văn phòng. Không mặn không nhạt nói ra, vì để tránh cho lần nữa thất vọng, giờ phút này ở trong mắt bản tọa, ngươi chính là cùng tu chiết, vương kiện, Lý Nguyên Long bọn hắn một cái cấp bậc mặt hàng mà thôi, chân thành hy vọng ở dưới tay ngươi lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến để bản tọa kinh hỉ Đao hoàng ngựa mặt lên trời cười to, vậy còn chờ gì, để chúng ta bắt đầu đi. Dứt lời, hắn rời đi cự ưng đỉnh đầu, chân đạp hư không, với thiên ngược lên đi, hướng phương xa nơi biển sâu bước đi. Tiếng cười to xa xa truyền ra đi. Quanh mình thiên địa phản phất đều đang kích động một câu bắt đầu đi, chính thức vì trận này ma hoàng cùng đao hoàng ở giữa quyết chiến kéo ra màn tre. Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc, đồng dạng cất bước hướng về phía trước, rời đi Viêm Long đỉnh đầu. Viêm Long phát ra rít lên một tiếng. Lưu tại nơi này, bản tọa đi đi liền hồi. Trần Lạc Dương song đồng, nhìn Viêm Long con mắt. hắn trong đôi mắt đen nhánh qua mang, tại thời khắc này chuyển thành ám kim. Tiếp xúc đến cái kia phản phất ma thần giống nhau ánh mắt, Viêm Long trầm thấp gào thét một tiếng. Dù xuống to lớn đầu lâu Tô dạ không ở bên người Cũng không có cái khác ma giáo cao thủ ở bên người Trần Lạc Dương muốn đi cùng vũ văn phong quyết chiến Viêm Long đột nhiên phát hiện Chính mình giống như có trùng hoạch cơ hội tự do Long tộc kiêu ngạo thiên tính Để nó từ đầu đến cuối không cam tâm thành Vì người khác tọa kỵ Không có cơ hội thì cũng thôi đi Hiện tại có cơ hội Nó tâm tư lập tức linh hoạt đứng lên Một lần nữa sinh ra ý niệm trốn chạy Nhưng là đối với cặp kia chấp động ám kim quang mang con mắt Viêm Long đột nhiên liền cảm giác thân thể của mình có chút như nhung ra. Phản phất có một loại dự cảm, bất kể thế nào trốn, đều sẽ bị đối phương bắt đến, lột ra rút gân. Cái này cắm dễ tại sâu trong tâm linh run dậy, để Viêm Long không thể không nghỉ ngơi ý niệm trốn chạy. Nó cảm giác cái này rất xỉ nhục thế nhưng lại không có thể làm sao. Trần Lạc Dương gật gật đầu, chụp chụp sừng rồng, sau đó cũng hướng phương xa biển sâu phương hướng đi đến. Song Hoàng Quyết chiến chính thức bắt đầu tin tức, doanh truyền thiên hạ Ma giáo tổng đàn cổ thần phong bên trên, tự nhiên cũng thu được phong thanh. Lưu thủ ma giáo đệ tử nghị luận ầm ý. Bất quá hạch tâm tư tưởng từ đầu đến cuối chỉ có một cái, Nhà mình giáo chủ tất nhiên sẽ chiến thắng Đao hoàng, tiếp theo thống soái thần giáo quét ngang thiên hạ, khí thôn thần châu. Dị tộc con non, hưởng phí tâm cơ, hắc đế sở tác sở vì cũng bất quá phí công, vùng vây dạy chết mà thôi, chờ giáo chủ trở lại trung thổ, thu thập hắn bất quá lật trong bàn tay sự tình. Có ma giáo đệ tử lớn tiếng nói, bên cạnh hắn người, dồn dập phụ hoa. Từ phương Bắc vừa mới truyền về tin tức, Huyền Vũ thứ nhất tộc Quỷ Long Tô Dạ thành công đột phá bình cảnh, trở thành Thần Châu Hạo thổ kế Ma Hoàng về sau sự thượng trẻ tuổi nhất võ đế. Mặc dù là người có chút không đáng tin cậy, nhưng ngạnh thực lực còn tại đó, còn có hắn ca ca Tô vị nhắc nhở chiếu cố, Tô Dạ tại sau khi xuất quan, lấy hắn vì mũi tên, Ma giáo đem dị tộc đánh không ngẩng đầu được lên. Có chút ngoài người ta dự liệu, lại lại tựa hồ hợp tình hợp lý. Dị tộc Tả Hiên Vương Hắc đế tu chết hiện thân. Trọng thương vẫn chưa khỏi hẳn hắn, đừng nói tô dạ, chính là đối mặt một cái võ vương, cũng chưa chắc có thể cầm đối phương thế nào. Nhưng hắn tự có khác nhau thủ đoạn. một Kinh lịch thiên triều sơn cái kêu bại một lần về sau, tu chết ngược lại dần dần đền bù chính mình võ học bên trên lỗ thủng, không đến mức lại e ngại hỏa diễm dương viêm. thứ hai Cuối cùng muốn thả mở bản thân ước thúc, mặc cho hắc tử chuyển nọc độc vô tận. Hắn căn bản không có ý định cùng tô dạ chính diện giao phong Mà là đánh lấy lẫn nhau nổ chủ ý người giết sạch chúng ta người ta cũng giết sạch các ngươ người cao tầng võ giả không làm gì được bên trong tầng dưới võ giả cùng phổ thông bình dân Bách tính lại không thể nào chống cự so đổ sát kẻ yếu tốc độ cùng hiệu suất hắc tử thiên thư có thể xương thần châu nhất tuyệt đối với cái này có chút vô lại thủ đoạn ma giáo cao tầng không thể không mời tô dạ tạm hoán xuất thủ cùng dị tộc ở giữa dần dần Lâm vào trong lúc rằng co. tin tức truyền về tổng đàn ma giáo các đệ tử tự nhiên là quẩn tỉnh xúc độngẫ nộ Sự chú ý của mọi người, đều tại Đông Hải, tại phương Bắc. Không người lưu ý đến, một thân ảnh lặng lẽ tiến vào chúc rung phần thiên trận bên trong. Hắn lặng lặng nhìn phía dưới nham tương. Ánh lửa chiếu đến trên mặt to lớn mặt nạ, hết sức giữ tợn. chương 193. Hủy diệt cổ thần giáo. Mang theo mặt nạ cao lớn thân ảnh, túi nhìn phía dưới dung nham. Trên mặt nạ lộ ra hai con mắt, sáng ngời có thần. Bất quá, ánh mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên. Mặt ngoài thân thể có thanh lanh ánh sáng huy ngoại phóng, bừng tỉnh như trăng sáng. Z lạnh chi khí hướng bốn phía khuyết tán, rất nhanh liền gặp được ngăn trở. Trung điệp hồng quang chấp động ở giữa, đem người này cùng phía dưới dung nham ngăn cách, giữa lẫn nhau cự ly trở nên xa xôi, rõ ràng còn bị bài xích tại trúc dung phần thiên trận bên ngoài. Ánh nắng mê người mắt, giống như hải thị thật lâu. Người đeo mặt nạ bình tĩnh nói ra, đại nhật thiên vương quyết như thế cương mãnh công phu, luyện được như thế nhu kình. Đại trưởng lão ngài có tài nghệ như thế ngược lại là không khiến người bất ngờ, chỉ là tựa hồ cùng ngài thường ngày phong cách không hợp. Trước dung phần thiên trận bên trong, một cái khuôn mặt vi vũ, thần sắc trang nghiêm ông lão mặc áo trắng từ đó chầm chậm đi ra. Chính là Ma giáo đại trưởng lão Tạ Sung. "Lão phu cái này điểm công phu, bất quá điêu trùng tiểu kỹ." Tạ Sung trầm giọng quát, "Có thể không so được các hạ, liên tục lại nhiều lần, loạn ta thần giáo thánh địa, thủ đoạn thông thiên, càng gan to bằng trời." Người đeo mặt nạ nói ra, Đại trưởng lao cái này lời nói, ta cũng không dám làm, lần thứ nhất đánh ngài một trở tay không kịp, về sau ngài đủ kiểu cẩn thận, ta muốn vô thanh vô tức ở giữa lại thành sự, độ khó quá lớn, sở dĩ ngài nhìn, lần này chẳng phải bị ngài phát hiện sao. Ta sung một đôi mày trắng, đột nhiên dựng thẳng lên. Người đeo mặt nạ nói, ngài không cần dọa người như vậy biểu lộ, dám làm dám nhận, là ta làm, ta tự nhiên thừa nhận, dù sao dẫn bạo điệu hỏa, phá hoại tổng đàn dạng này đại tội, mặc kệ một lần vẫn là hai lần ba lần đều là tử tội không phải sao. Tạ sung bất vi sở động, lạnh lùng nói ra, một mình ngươi chết, cùng ngươi dội nước bẩn một người cùng ngươi cùng chết, đương nhiên là hai việc khác nhau, chỉ bằng ngươi bây giờ bộ này giấu đầu lộ đôi bộ dáng cũng xứng nói dám làm dám nhận bốn chữ. ngay hiện tại thông thả động thủ, cùng ta giảng nhiều lời như vậy, không phải liền là muốn nhìn một chút ta có hay không có đồng đằng sao Người đeo mặt nạ khép cười một tiếng, ngài đừng nói, liên quan tới lần thứ hai hỏa bạo phát, ta còn thực sự có một cái đối tượng hoài nghi Nếu bản về dấu đầu lộ đuôi, so với hắn, ta thế nhưng là tự thẹn không bằng. Tạ Sung chăm chú nhìn đối phương. Người đeo mặt nạ này cười nói, "Đại trưởng lão ngài để ý như vậy, ta hôm nay vừa muốn cố kỹ trọng thi, vậy thì lập tức bị ngài ngăn chặn, nhưng là có một người, hắn đến nơi này, ngài là sẽ không ngăn cản, sau đó cũng không có khả năng hoài nghi, không phải sao?" Hắn khoát tay áo, "Có thể không phải liền là giáo chủ của chúng ta đại nhân." Tạ Sung hoạt động một chút tay chân, bắt đầu cất bước hướng đối phương đi đến. Xem ra, chỉ có bắt lại ngươi, mới có thể để cho ngươi nói thật. người đeo mặt nạ bình thản đúng dung, đại trưởng Lao chẳng lẽ chưa từng có chú ý tới một sự kiện sao? Chúng ta giáo chủ đại nhân bây giờ hiện lộ hắn thứ 14 cảnh thực lực tu vi, cho tới bây giờ chỉ dùng chút dung, lại không cần si cho đến tận này, ngài gặp qua thứ 13 cảnh phía trên si view một thức sao. Lao Phu rất không nguyện ý ở đây động thủ, chỉ sợ tác động đến phía dưới địa hỏa, nhưng không phải như thế, không đủ để để ngươi lộ ra đuôi cáo. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có tốc chiến tốc thắng. Tạ sung mặt không biểu tình, bước chân không ngừng. Mặt ngoài thân thể, bắt đầu có mánh liệt dương cương nhiệt lực bộc lộ, phản phất một tòa hình người hồng lô. Người đeo mặt nạ đối với hướng hắn đi tới tạ sung, làm như không thấy, chỉ là phối hợp nói ra, nghe nói Nam Vân Sơn một trận chiến trải qua, ta cũng không có cảm thấy có cái gì. Nhưng nghe nói Trần Lạc Dương lần này bắt phạt cùng tiến đánh hạ Triều Hoàng Đô tình huống cặn kẽ về sau, ta liền cảm giác không đúng. Sau đó cẩn thận hồi tưởng về sau, ta lưu ý đến, Trần Lạc Dương mỗi lần thi triển thứ 14 cảnh trúc dung thần quyền về sau, đều muốn lấy cơ ra cố trúc dung phần thiên trợn, mà một mình hạ miệng núi lửa một chuyến. Kết hợp hắn si view thần quyền cho tới bây giờ đều chỉ có thứ 13 cảnh trình độ, không thể không khiến ta hoài nghi, thương thế của hắn khả năng còn chưa có khỏi hẳn Có thể có trước mắt thứ 14 cảnh sức chiến đấu, toàn bộ nhờ cái này dưới cổ thần phong địa hỏa giúp hắn bổ sung. Ta mặc dù không có thể xác định lần thứ hai hỏa bạo phát nhất định là tay hắn muốn, nhưng hắn có cớ trở về lần nữa bổ sung lực lượng, hắn vì vậy mà được lợi không thể nghi ngờ. Vừa nói, người đeo mặt nạ trên thân Lãnh Nguyệt Quang huy cũng càng thêm rõ ràng, rét lạnh chi khí cùng tạ sung dương cương nhiệt khí tương đối. Không gian thu hẹp bên trong, mơ hồ hình thành một vàng một bạc hai cái nửa vòng tròn, lẫn nhau để ép đối kháng. Thái âm chân kinh tu vi không tầm thường, thứ 12 cảnh thân thủ, khó trách dám đến này làm cản. Tạ xung lạnh lùng nói, Trên người hắn, kim quang càng ngày càng loa mắt, nhiệt độ càng ngày càng cao. Qua trong giây lát, nơi này giống như xuất hiện một vòng mặt trời vàng nóng chói trang. Đại Nhật Thiên Vương quyết cảnh giới đỉnh điểm, Đại Nhật Thiên Vương thân. Mấy ngày này đến, Đại trưởng lão Ngài Quả Nhiên cũng đang không ngừng mượn nhờ dưới cổ thần phong địa hòa tính dưỡng, mặc dù thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng xem ra trong thời gian ngắn tỉnh lại một chút vẫn là có thể. Người đeo mặt nạ ngữ khí nhẹ nhàng, mỉm cười nói ra, như vậy, không cần lưỡng cực thiên thạch Ngươi ta giao chiến cũng đầy đủ dẫn bạo cổ thần phong đi. Đang khi nói chuyện, trên người người này ánh trăng, cũng càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng lạnh lẽo Về sau, kỳ nhân toàn thân đều hóa thành một mảnh bạc trắng. Đại trưởng lão tạ sung con ngươi có chút co vào. Nguyệt Hoàng chân thân, tu vi của đối phương cảnh giới, thình lình cũng là thứ 13 cảnh, chân hình cấp độ võ đế cảnh giới. Lao phu thường cùng mình không giúp đỡ, ngươi không phải nàng. Tạ sung chầm chậm nói ra, ngươi ẩn giấu thật là kỹ. Lại dụng ý khó dò, người thâm tàng bất lộ, ngấp nghe giáo chủ chi vị cũng không sao, thế nhưng là thế mà cấu kết ngoại địch, họa loạn tổng đàn, quả thật nên giết. Người đeo mặt nạ lạnh nhạt nói, đây chính là đại trưởng lão ngại không phải, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua, ta muốn làm cái này đổ bỏ giáo chủ. Đại Nhật Thiên Vương quyết thân cùng Nguyện Hoàng chân thân lực lượng đối kháng, ẩn ẩn hình thành một cái vi diệu cân bằng. Nhưng ở hai đại võ đế lực lượng ảnh hưởng dưới, phía dưới trúc dung phần thiên trận bắt đầu bất ổn Cổ thần phong tựa hồ lần nữa có lay động dấu hiệu. Ta tử vừa mới bắt đầu, liền không có ý định khi cái gì giáo chủ, vị trí này, Trần Hãn Hải hiếm có, Trần Lạc Dương hiếm có, Tiến Triệu hiếm có, thậm chí cả nhiếp quảng nguyên cái kia ngớ ngẩn cũng hiếm có, nhưng ta chưa hề để vào mắt qua. Người đeo mặt nạ trong giọng nói mang theo vài phần ý cười. Nhưng tạ sung rõ ràng từ tiếng cười kêu bên trong, nghe ra mấy phần điền cuồng bất thường ý vị. Tạ sung dâu tóc đều dựng phản phất một đầu phẫn nộ sư tử. Lao ngươi Hét to âm thanh bên trong, lão giả toàn thân trên dưới ánh mặt trời vàng chói, giờ khác này bỗng nhiên tái sinh biến hóa. Vang nóng ánh liệt nhật, bỗng nhiên biến thành xích hồng sắc. Mà Dương Cương chi khí, tiến thêm một bước tăng gọn. Kim mặt trời, biến thành mặt trời đỏ. Độc thuộc về Đại Nhật Thiên Vương tạ xung mặt trời đỏ. Lão giả chìm đắm Đại Nhật Thiên Vương quyết một đời, không ngừng nghiên cứu phòng đoán, tại nguyên bản cảnh giới tối cao Đại Nhật Thiên Vương thân cơ sở bên trên nâng cao một bước, tự sáng chế so kim ngải càng mạnh mặt trời đỏ. Tạ Sung giờ phút này sắp mặt, hiện ra không bình thường chẳng bệnh. Dù là tại hỏa hồng liệt nhật chiếu giỏi, vẫn có thể khiến người ta nhìn ra suy yếu. Thương thế chưa khỏi hẳn tình huống dưới, trước mắt trạng thái đối với hắn gánh vác cực lớn, cơ hội là không thể tiếp nhận. Bất quá, tự chúc dung phần thiên trận bên trong, có đạo đạo hỏa hồng quang lưu, ra chỉ trên người Tạ Sung, ngâng lên hắn ở đây nhất thời trong chốc lát, trọng đang chính mình trạng thái đỉnh phong. Thu ảnh hưởng này, liền phía dưới núi lửa chỗ sâu địa hỏa dung nham, đều quay cuồng lên. Mặt trời đỏ giữa trời, lập tức gáp đảo đối diện Ngân Nguyệt. Người đeo mặt nạ có Nguyệt Hoàng chân Thân, đều bị tạ sung cái này cố gắng tiến lên một bước đại nhật thiên vương thân áp chế. Vì cái này phế phẩm cổ thần giáo, ngài liền mạng già đều muốn liều lên, đáng ra không. Người đeo mặt nạ không chút hoang mang nói. Trên người hắn, trừ Ngân Nguyệt Quang Huy bên ngoài, lúc này dĩ nhiên cũng sáng lên kim sắc ánh nắng. Tạ sung đột nhiên giật mình, thậm chí bước chân tiến tới đều vì đó mà ngừng lại. Lão giả khó mà tin nhìn xem người đeo mặt nạ kia trên thân, kim sắc ánh nắng, cùng ngân sắc ánh trăng kêu gọi kết nối với nhau. Cái kia rõ ràng là cùng tạ xung một dạng nguồn gốc từ tu luyện Đại Nhật Thiên Vương quyết lực lượng. Ma giáo lục đại cái thế tuyệt học bên trong, Đại Nhật Thiên Vương quyết cùng thái âm chân kinh ý cảnh vừa vận tương phản, lẫn nhau tương khắc Không là hoàn toàn không thể kiêm tu, nhưng cơ bản không thể nào lấy được tương đối cao thành hiệu. Đừng nói võ đế cảnh giới Đại Nhật Thiên Vương thân cùng Nguyện Hoàng chân thân coi như võ vương cấp độ thậm chí võ tông cấp độ đều không có hy vọng. Nữ đế yến minh không ngút trời kỳ tài, ma giáo các loại tuyệt học cơ hồ không gì không giỏi, nhưng ở Đại Nhật Thiên Vương quyết cùng thái âm chân kinh ở giữa, cũng là lựa chọn một loại tới tu luyện. Đại Nhật Thiên Vương quyết trở thành yến minh không tại lục đại cái thế tuyệt học bên trong duy nhất chưa từng học qua một môn. Quả thật, thế gian sự tình luôn có ngoại lệ. Lịch đại ma giáo giáo chủ nếu như nguyện ý, như vậy có thể đồng thời kiềm tu Đại Nhật Thiên Vương quyết cùng Thái Âm chân kinh đồng thời có hy vọng đồng thời tu thành đại nhật thiên vương thân cùng Nguyệt Hoàng Trân Thân. Nhưng đó là bởi vì thiên ma huyết ở giữa cân đối, mới có nảy tạo hóa. Trước mắt người mang mặt nạ này, lại là làm được bằng cách nào? Đại trưởng lão làm gì như vậy vẻ giật mình, cần biết thế gian này không có gì là không thể cải biến, cũng không có gì là mệnh trung chú định. Người đeo mặt nạ nói, ta không phải liền là ví dụ tốt nhất. Cổ thân giáo xong đời, cũng đồng dạng chẳng có gì lạ. Đang khi nói chuyện, Trên người hắn kim sắc ánh nắng cùng ngân sắc ánh trăng xen lẫn, phảng phất hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đem tạ sung một thân mặt trời đỏ lực lượng không ngừng thôn phệ tiêu mất. Mà tại vòng xoáy trung tâm chỗ sâu, thì mơ hồ có tử quang chấp động. Cái này tử quang, cực độ nặng nghề, dù không thể so tạ xung quyền ý hiện hóa hỏa hồng đại nhật càng thêm dữ dằn, nhưng càng thêm dày hơn trọng, càng thêm kéo dài. Ẩn chứa trong đó lực lượng, phản phất vô cùng vô tận. Tại trước mặt, cương manh dữ dằn, phảng phất chân thực thái dương giống nhau mặt trời đỏ. Rõ ràng cho người ta một cố hư hỏa, không đủ lực cảm giác. Ta sung hít sâu một hơi. Tại hắn tầm mắt bên trong, một vòng tử nhật, chính từ từ bay lên. Âm dương giao hội, nhật nguyện tương hợp, cộng đồng hóa thành một vòng khủng bố đến cực điểm tử nhật. So kim nhật, so mặt trời đỏ cũng còn muốn càng thêm nặng nghề hùng hồn lực lượng kinh khủng. Phải thừa nhận, Trần Lạc Dương sắc thực lợi hại, lại có mạnh hơn đại thiên ma thủ tuyệt chiêu, để ta giống như này tiền vốn, đều vẫn không có lòng tin cùng hắn chính diện tranh phong Nhưng là thắng qua đại trưởng Lão ngại, vẫn là không có khó khăn. Người đeo mặt nạ nói ra, Trần Lạc Dương cùng đao hoàng một trận chiến, tất nhiên tiêu hao rất lớn, vì nơi này, hắn không chiếm được bổ sung, ta lại tìm cơ hội an toán, cũng không phải là không có cơ hội. Không bố tử nhật, cùng mặt trời đỏ chạm vào nhau. Thứ nhất thời gian, không có phân ra thắng bại. Nhưng rất nhanh, tử nhật liền từng chút từng chút, càng lúc càng nhanh, lấy không thể ngăn cản tình thế ngang nhiên nghiền nát đại trưởng lao tạ sung mặt trời đỏ Người đeo mặt nạ cười cười, đợi muốn tiếp tục hướng phía trước, đột nhiên tâm thần xếp chặt. Một cố cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tự sau người chuyển đến. Cái này quân ý. Trúc Dung. chương 194. Giá vọng. Giáo chủ Trần Lạc Dương. Thế nhưng là hắn giờ phút này cũng đã cùng đao Hoàng Vũ văn phòng khai chiến mới đúng. Chẳng lẽ hắn chuyên môn vụn trộm chạy về. Người đeo mặt nạ tâm tư nhanh chóng chuyển động. Trong ý nghĩ cũng không phải là không có hoài nghi, nhưng nỗi lòng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng hơi lưu động. Đại trưởng lão Tạ Sung Quả quyết nắm chặt trong chớp nhoáng này cơ hội triển khai phản kích. Lại một vòng mặt trời đỏ dâng lên, đánh thẳng Tử Nhật. Mặc dù lực lượng không bằng Tử Nhật Âm Dương Giao Thái phản Phất Dạ rích vô tận, nhưng một nháy mắt lực buộc phát bên trên, mặt trời đỏ cũng không kém cỏi. Người đeo mặt nạ bỗng nhiên mất tiên cơ, bị đại trưởng lao phản đoạt lại thượng phong. Hắn giờ phút này không dám quay đầu nhìn. Nếu là lại thất thần, liền có khả năng tại đại trưởng lão Tạ thủ hạ thiệt thòi lớn. Mà đối với phía sau Hắn mặc dù càng nhiều hoài nghi không phải Trần Lạc Dương, nhưng hắn không dám đánh cực. Nếu thật là ma hoàng, thứ 13 cảnh lực lượng xuất thủ cũng không sao, nếu là thứ 14 cảnh lực lượng xuất thủ, hắn cơ hồ không có có thể chạy thoát. Cực kỳ bé nhỏ một tia cơ hội, nhất định phải tận cố gắng lớn nhất đi tranh thủ, mới có thể từ tử thần trong tay đoạt ra cái này một chút hy vọng sống. Người đeo mặt nạ cuối cùng không do dự, lại không cùng tạ sung dây dưa, mà là thứ nhất thời gian trước đúng người nhảy lên, nhanh chóng tránh nẻ. Hắn thân phụ Nguyệt Hoàng Trân thân, triển khai Thái Âm tứ tuyệt một trong Nguyệt Hạ Phi Thiên thân pháp, nháy mắt kéo ra cùng Tạ Sung ở giữa cự ly. Cảm giác phía sau cái kia khủng bố quyền ý cũng không có chân chính hướng mình đánh tới, người đeo mặt nạ liền thở dài. Đứng vững bước chân, trở lại nhìn lại, liền gặp một thân ảnh từ phương xa bay tới, tới gần chút dung phần thiên trận hạch tâm, cùng đại trưởng lão Tạ Sung tụ hợp. Người đến toàn thân áo đen, và vào ống tay áo cổn lấy viền vàng, trên quần áo hình dáng trang sức cổ phác, mên ngông hơi thở mạnh người tác bất quá trên dưới 20 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, đối với Tạ Sung cùng mặt nạ người đến nói, bộ này hình dạng không thể quen thuộc hơn được. Nhưng bọn hắn giờ phút này đều có thể xác định, đây không phải giáo chủ Trần Lạc Dương. Chỉ nhìn đôi kia mặc dù sáng tỏ, nhưng không gặp đen nhánh hoặc ám kim tia chấp xong đồng liền có thể biết. Cái này Trần Lạc Dương đi vào đại trưởng lão Tạ Sung bên người đứng vững, ánh mắt nhìn về phía Tạ Sung. Tạ Sung sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cực kỳ suy yếu. Còn tốt ngươi kịp thời trở về. Lao giả mỏi mệt nói trước mắt thanh niên mặc áo đen trên thân hiện hiện tầng một sương ngủ khi sương mù tan hết về sau lộ ra một cái áo đen nữ lang dáng người thình lình chính là thanh long điện thủ tọa Trần Sơ Hoa đã muộn một chút mệt mỏi đại trưởng lão ngài vất vả Trần Sơ Hoa vừa nói ánh mắt một bên nhìn về phía phương xa người đeo mặt nạ người đeo mặt nạ này giờ phút này rơi ở phương xa một tòa cung điện trên đỉnh đồng dạng đang nhìn thạch trên xải nhà treo ngược tế đàn nơi đó Trần Sơn Hoaạsung hai người Thanh Long Điện chuyên ti đối ngoại sát phạt, lúc nào quản lên đối nội quét sạch rồi. Thân là Thanh Long Điện thủ tọa, không nên tùy tiện vi phạm tương đối tốt, nếu không chúng ta giáo chủ đại nhân, sẽ không cao hứng đâu. Người đeo mặt nạ nói, người xâm la vạn tượng thần công là thật cao siêu, sắc thực bắt trước giống à, cũng trách ta chính mình quá mức cẩn thận, không dám cược Bất quá, cũng không có ý nghĩa gì, đại trưởng lão không chống được ta mấy chiêu, mà người, giả thật không được, trừ phi người giống như ta lúc trước cũng một mực trong bóng tối có chỗ bảo lưu Mà lại ngươi tiền bốn muốn giống như ta giày mới được, nếu không hiện trên cổ thần phong, không người có thể ngăn cản ta." Người đeo mặt nạ ha ha cười nói, "Ta trong bóng tôi góp nhặt tiền vốn là vì phá hủy cổ thần giáo, nếu ngươi cũng thâm tàng bất lộ, lại là vì cái gì?" "Ngươi quá lo lắng, ta có thể không sánh bằng người đa miều túc trí." Trần Sơ Hoa mỉm cười nói, "Bất quá này mặt nạ ngươi làm gì còn mang theo? Người ta đều đã mặt đối mặt, không phải ta chính là tứ sư đệ ngươi, không phải sao?" "Ta vẫn luôn nói" Nếu như không phải nhị sư tỷ ngươi bởi vì thanh long điện việc cần làm quanh năm bên ngoài, ta chưa hẳn có thể giống bây giờ nhẹ nhàng như vậy. Người đeo mặt nạ nói, cuối cùng đem trên mặt tấm kia to lớn giữ tận mặt nạ hai xuống. Sau mặt nạ, lộ ra một tấm gương mặt trẻ tuổi. Hai mười ba mười bốn tuổi niên kỷ, giữ lại một đầu khó giải quyết tóc ngắn thần sắc kiệt ngạo. Ma giáo hữu sứ, đông quân Vương Phi. Nhưng thời khắc này Vương Phi lại để những người khác cảm thấy lạ lắm. Mặc dù thái độ kiệt ngạo vẫn như cũ. Nhưng không gặp ngày xưa nóng nảy lỗ mãng chi khí. Hán Dương lên trong tay mặt nạ, cười nói, hiện tại chúng ta là thật mặt đối mặt. Đại trưởng lão tạ sung nhìn xem Vương Phi, hít sâu một hơi, quả nhiên là ngươi. Không có gì tốt ly kỳ à. Vương Phi nhẹ nhõm nói ra, ta lại không giống tô dạ đầu góc có vấn đề, làm sao có thể thật giống như con chó, suốt ngày hướng trần lạc Dương ngây đôi. hắn có chút chào phúng nhìn xem tạ sung, các người, liền cùng nhếp quảng nguyên cái kia sẽ chỉ tự cho là thông minh nỡ ngẩn đồng dạng. Khó trách lần thứ nhất có thể giấu giếm được Lao Phu, ngươi khi đó cũng đã là võ đế tu vi cảnh giới, vụ trộm lui về cổ thần phong. Tạ sung chăm chú nhìn hắn, Lão Phu đã từng hoài nghi tới ngươi, nhưng về sau ngươi quang minh chính đại trở về thời cùng ngươi giao thủ, ngươi xác thực vẫn là thứ 12 cảnh. Vương Phi cười nói, một điểm nhỏ thủ đoạn, lúc ấy phong bế tu vi, ngài nếu như không có tổn thương, Trần Lạc Dương lại mặc kệ, ta thật có khả năng bị ngài tại chỗ đánh chết, không phải như thế, không đủ để thích đi các ngươi lòng nghi ngờ. Tạ sung nhìn chăm chú hắn, ngươi không biết thiên ma huyết, làm sao có thể đồng thời luyện thành đại nhật thiên vương thân cùng nguyệt hoàng chân thân. Vương Phi gật gũ đắc ý, sở dĩ ta liền nói, đại trưởng lao các ngươi dạng này già đầu hóc thật không được. Trên đời này không có cái gì không thể nào, thiên ma huyết cũng không có gì có thể hiếm có. Ta vốn liền âm dương giao thái chi thể, thời niên thiếu không hiện, sau khi thành niên phương mới dần dần bắt đầu phát huy tác dụng, chúng ta cũng là mấy năm gần đây mới biết được, ngược lại không trách các ngươi có mắt không trọng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, từ nhỏ đã cho Trần Lạc Dương cùng Yến Minh không làm vật làm nền không nói, về sau còn muốn tổng bị các ngươi cùng Trần Lạc Dương ở bên thai nhắc tới tô dạ tô dạ tô dạ, cũng rất để cho người phiền lòng. Trần sơ hoa lạnh nhạt nói, ngươi chính mình muốn thâm tàng bất lộ, bảo tàng tại thân, cái này có thể trách ai đâu. Vương phi hắc nhân đạo, sư tỷ thân kiều nhục quý, nói đến hai ta cùng tuổi, bất quá ngươi lúc 12 tuổi, chưa thử qua bị một cái 8 tuổi hài tử giống tại dưới lòng bàn chân đánh đi ta thế nhưng là rất quen thuộc đâu. Đáng tiếc à, nhân ra tốt số, có cái tốt lao tử, bản thân thiên phu thực lực cũng sát thực tốt, ta có thể có biện pháp nào. Đành phải trước nhân đi. Hướng chi, chúng ta sư phụ Trần Hán Hải, cũng không chỉ hy vọng ta cái dạng này, cho con của hắn khi đầu nghe lời chó ngon sao. Nếu như ta không giả dạng làm dạng này, sớm đã bị làm thịt Trần Sơ Hoa nói, 12 tuổi Hải tử ký sự, người ghi hận giáo chủ, bất luận đúng sai, cuối cùng còn không lạ kỳ. Nhưng đối với sư phụ lão nhân ra ông ta chỉ trích, không khỏi qua. Sư phụ hắn xử lý sự việc công bằng thậm chí càng yêu cầu nghiêm khắc giáo chủ cố nhiên không có vấn đề, nhưng nếu là hơi thiên vị một chút giáo chủ, cũng không tính quá phần A. Liên ta biết, hắn dạy ngươi học võ, cũng rất bỏ công sức. Hắn muốn cho Trần Lạc Dương lưu đầu nghe lời chó săn, đương nhiên phải đem chó săn răng mài sắc bén một chút đi, bất luận ta vẫn là tô dạ đều như thế. Vương Phi khỏe miệng hiển hiện mấy phần cổ quái ý cười. Nhị sư tỷ ngươi đối với Trần Hãn Hải ấn tượng tốt như vậy, muốn cảm tại Trần Lật Dương, bởi vì các ngươi hai cái tổng chơi cùng một chỗ, sở dĩ Trần Hãn Hải không có đánh qua ngươi chủ ý. Liên quan tới chúng ta vị sư phụ này, ta cảm thấy nếu như ngươi đi hỏi một chút đại sư tỷ lời nói, nàng cùng ngươi ý nghĩ có thể sẽ hoàn toàn khác biệt u. Trần Sơ Hoa lông mày dương lên, ngươi như thế bố trí một cái đã qua đời người, cũng chỉ có thể chính mình ngoài miệng chiếm chiếm tiện nghi. Vương cười ha, ha sư tỷ ngươi đã phát hiện không hợp lý đi. Đại trưởng lao khó được yên tĩnh như vậy Trần Sơ Hoa nhịu như mày quay đầu nhìn về phía một bên đại trưởng lao Tạ sung đã thấy tạ sung trầm mặc không nói năm đó chính là bởi vì đại trưởng trưởngãoo ngăn cản mới một mực không có gọi Trần Hán Hải đã thủ mà tại đại sư tỷ Đăng Lâm Vvõ đế chi cảnh về sau cũng là bị hắn khuyên đủ mới thời gian dài không có nổi lên kết quả Trần Hán Hải chết ở bên ngoài để đại sư tỷ không có tự tay kết thúc cơ hội toàn bộ sự kiện đại trưởng lao rõ ràng nhất Vươngphi mỉm cười nói ra Ta cũng muốn cảm tạ hắn mới được, nếu không ta một cái 13 tuổi hải tử, lúc ấy khẳng định bị diệt khẩu. Trần sơ hoa thần sắc không thay đổi, chỉ là hướng tạ sung hỏi, nhị trưởng lão cũng không biết việc này. Tạ sung gật gật đầu, nếu như Vương Phi không tiếp tục chuyển ra ngoài, ngươi cần phải là thứ năm biết việc này người. Trần sơ hoa khẽ bước cằm, tỉnh táo như lúc ban đầu, một lần nữa nhìn về phía Vương Phi, khỏe miệng ngược lại mang hơn mấy phần ý cười. Ta nói tứ sư đệ, ngươi như thế hận sư phụ cùng giáo chủ, nguyên nhân lớn nhất. Sẽ không phải là ngươi kỳ thật vụ trộm luyến mộ đại sư tỷ A Vương Phi nhịn không được cười lên, nhị sư tỷ ngươi cái này cũng quá đem ta nhìn nhỏ, ta từ trong chuyện này có thể nhìn thấy đạo lý chỉ có một cái. Nắm tay người nào lớn, người đó định đoạn. Trần Hán Hải là giáo chủ, là võ đế, sở dĩ hắn có thể muốn làm gì thì làm. Đại trưởng Lão cũng là võ đế, sở dĩ hắn mới có thể bảo vệ ta cùng đại sư tỷ Đại sư tỷ thành võ đế, Trần Hán Hải liền không dám tiếp tục đánh nàng chủ ý còn phải để phòng nàng lôi chuyện cũ. Trần Lạc Dương vậy thì càng không cần nói nhiều. hắn giang tay ra, sở dĩ ngươi nhìn, sự tình không phải rất rõ ràng sao. Nói cái gì đều là hư, duy có sức mạnh mới là chân lý. Có đạo là phong thủy luôn chuyển, luôn có chuyển trở về thời điểm. Tóc ngắn thanh niên bình tĩnh trong ánh mắt, cuối cùng hiện hiện mấy phần vẻ của nhiệt. Làm ta cuối cùng phát giác chính mình thể chất đặc biệt căn cốt lúc, ta phát hiện, trên thế giới này, rất nhiều chuyện là có thể cải biến, có thể thay đổi Hắn úi đầu nhìn trần sơ hoa cùng tạ sung, cười nói, tựa như các ngươi không cách nào tưởng tượng, không có thiên ma huyết, như thường có thể đồng thời luyện thành đại nhật thiên vương thân cùng Nguyệt hoàng chân thân A. Tiến Minh không không được, trần lạc dương hắn không có thiên ma huyết cũng không được, nhưng là ta có thể. Không chỉ có thể, ta còn có thể nâng cao một bước, luyện thành em dương giao thái tử nhật, tháng qua đại trưởng láo ngài mặt trời đỏ. Tạ sung hử một tiếng, vừa rồi giao thủ qua, thực sự cầu thị giảng, nội tâm của hắn thừa nhận. Vương Phi trước mắt thực lực, càng ở trên hắn. Dù là hắn không có vết thương cũ tại người, cùng Vương Phi chính diện đối quyết, cũng là thua nhiều thắng ít. Vừa ngay từ đầu mọi người cứng đối cứng, hắn có lẽ sẽ không rơi xuống hạ Phong Nhưng cuối cùng lại khả năng bị Vương Phi âm dương giao thái tươi sống kéo chết. Không sai, lão Phu hổ thẹn, Đại Nhật Thiên Vương cùng Nhật Đế danh hiệu, cần phải thua ngươi, mới thực chí danh quy. Tạ sung chầm chầm nói. Vương Phi cười một tiếng, Đại trưởng lão ngươi cái này coi như nghĩ lầm. Ta căn bản chướng mắt ngươi những tên tuổi kia. hắn mục hiện vẻ cùng nhiệt tựa như ta cho tới bây giờ không có đem đông quân hai chữ để vào mắt, vậy coi như thứ chó má gì. Đông Hoàng mới là ta nên có danh hiệu. Trần Lạc Dương, Yến Minh không bọn hắn đúng là lợi hại, đều ngoài người ta dự liệu tiến bộ, nhưng ta nhất định sẽ thắng qua bọn hắn, sẽ ngửi trị ở bên trên bọn họ. chương 195. Mấy cái có tư cách. Trần Sơ Hoa nhìn xem Vương Phi, nhẹ nhàng vô vỗ tay, nếu như ngươi cùng mọi người là một lòng. Ta không nói chúc mừng ngươi, chí ít cũng nói một tiếng gọi phụ. Vương phi Miễu Mai cười cười, một lòng. Sư tỷ cái này lời nói dối trá, các ngươi cùng đại trưởng lão còn có hiến triệu bọn hắn, bình thường cũng không phải một lòng a. Đối đãi toàn bộ thần giáo vấn đề bên trên, chúng ta cũng không khác nhau. Trần Sơ Hoa lạnh nhạt nói, cũng không giống như ngươi, ngươi trực tiếp muốn đem tất cả mọi người cái bản đều số ca. Vương phi cười ha ha, dạng này cái bản, muốn nó tác dụng gì, đập nát mới tốt. Trần Sơ Hoa nói, khó mà làm được a Ta tốt sư tỷ được hay không, cũng không phải ngươi một cái võ vương định đoạn. Vương Phi nói ra, ta cùng ngươi ở đây lời thừa nửa ngày, là lo lắng ngươi mang theo tô giả cái kia tiểu tử ngốc trở về đánh lén, hắn hiện tại dù sao cũng đến võ đế cảnh giới, cùng đại trưởng lao phối hợp lại, nhiều ít cũng có chút phân lượng, nhưng bây giờ ta rất khẳng định, hắn không có trở về. Vương Phi nói, dơ tay lên, đại sư tỷ vội vàng đi tuyết vực cao nguyên tìm bá phụ nàng yến triệu, càng không thể nào. Mà người mới giả vợ như Trần Lạc Dương bộ dáng cũng trái lại nói cho ta, Trần Lạc Dương xác thực cùng vũ văn phòng cùng chết đi, hiện tại đồng dạng không có khả năng trở về. Hiện ở đây, ta quyết định. Kim sắc ánh nắng cùng ngân sắc ánh trăng, đồng thời ở trên người hắn giao hội. Sau đó kim sắc cùng ngân sắc đều biến mất, thay vào đó là một mảnh quỷ dị màu tím. Màu tím sầm liệt dương, đem vương phi cả người bao vây lại. Nên tên gọi là gì tốt đâu. Ta ngắm lại A, âm dương thiên vương thần còn là nhật nguyệt thiên vương th Nhị vị giúp ta cầm quyết định. Hắn nắm tay, một quyền đánh về phía trần sơ hoa cùng tạ sung. Thâm trầm nặng nề, hùng hồn vô tận tử nhật, quần quận hướng về phía trước, thế không thể đỡ. Tạ sung sắc mặt trắng bệnh, muốn để chấn lực lượng, vết thương cũ lại bắt đầu ảnh hưởng thân thể, nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ kim sắc ánh nắng, liền mặt trời đỏ đều không thể lại xuất hiện. Chính khi hắn cảm thấy lo nghĩ thời khắc, đã thấy trần sơ hoa phóng ra một bước, cản tại phía trước. Tạ sung nhìn kỹ nảng Đánh ra thấp vương phi thực lực tu vi, để tạ sung tự rêu mắt mở. Giờ phút này hắn xác nhận, không có mắc thêm lỗi lầm nữa. Trước mắt Trần Sơ Hoa, sắc thực chỉ là thứ 12 cảnh, ôn dưỡng cảnh giới võ vương. Mặc dù nhìn ra được nàng cự ly võ đế cảnh giới cũng nhiều nhất chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng chênh lệch một bước này không có nhảy tới, liền cuối cùng vẫn là võ vương, không phải võ đế. Có thể tạ sung hiện tại hoàn toàn không vui mừng chính mình ánh mắt còn chuẩn. Vương phi thiên phú dị bẩm. Đồng thời tu thành Đại Nhật Thiên Vương thân cùng Nguyệt Hoàng chân Thân, đồng thời hợp hai là một, chỉnh thể nâng cao một bước, là một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Mặc dù tạ sung hoán hận đối phương phản giáo, nhưng cảm thấy cũng thừa nhận kẻ này thiên phu thực lực sắc thực cường đại, mượn nhờ tự thân căn cốt thiên phú, cũng chẳng khác gì là tự sáng chế một môn độc thuộc về chính hắn càng tại Đại Nhật Thiên Vương quyết cùng thái âm chân kinh phía trên võ học. Dạng này một vị võ đế cường giả, tuyệt không phải võ vương có thể đối kháng. Cho dù trần sơ hoa tại cùng cảnh giới võ giả bên trong thực lực vô cùng cao minh, cũng khó có thể vượt qua cái này đạo thiên hố. Sở dĩ tạ sung muốn tiến lên tương trợ. Nhưng ngay lúc đó hắn càng cảm giác ngạc nhiên. Trần sơ hoa trên thân, đột nhiên nổi lên đạo đạo màu đen sương mù dày đặc. Từ nhật chói mắt quan huy, vô pháp xua tan hát vụ, ngược lại bị hắc vụ không ngừng thôn phệ. Vương Phi thấy thế, ánh mắt cũng đống nhiên run lên. Lúc trước hắn cùng tạ sung là giống nhau phan đoán. Trần sơ hoa cũng không giống như hắn che giấu tu vi, xác thực có lẽ còn là thứ 12 cảnh võ vương không sai. Nhưng giờ phút này, vương phi rõ ràng cảm giác được, quyền lực của mình, như châu đất xuống biển đồng dạng, bị những hắc vụ kia thôn phệ. Là một loại nào đó giống trong truyền thuyết đỉnh thiên thần quyết loại này thần bí tuyệt học. Vẫn là đặc thù nào đó dị bảo. Vương phi cũng không dễ dàng sẽ tử bỏ người. Hắn tử nhật, như tạ sung mặt trời đỏ giống nhau giữ rằn cương mánh đồng thời, càng có đối phương không cụ bị kéo dài dẻo dai. Cường hãn lực bộc phát, cũng không phải là sóng biển giống như một đợt nối một đợt, thủy chiều lên xuống, mà là một mực tiếp tục mạnh mẽ, phản phất không có cuối cùng. Vương Phi toàn thân cao thấp màu tím ánh nắng cùng ánh lửa, giờ phút này đem toàn bộ cổ thần phong trên không, đều chiếu dọi thành một mảnh màu tím. Nhưng mà, cái kia hắc vụ cũng giống như vực sâu không đáy, giống như là mãi mãi cũng vô pháp bị lấp đẩy. Mặc cho Vương Phi chuốt xuống nhiều ít lực lượng xuống dưới, đều không thể đem hắc vụ xé rách tan trong sương mù, Trần Sơ Hoa trên mặt huyết sắc cũng cởi tận, càng mơ hồ hiện hiện tầng một màu xanh. Bất quá nàng thần sắc bình yên như cũ, quay đầu hướng cùng Vương Phi một dạng kinh nghi bất định đại trưởng lão Tạ Sung nói ra, trước mắt mặc dù không có thần ma lệ, nhưng ngài đối với chút dung phần thiên trận cực kỳ rất quen, hẳn là cũng có thể trưởng khống mấy phần a. Cực khổ ngài giúp nắm tay, chúng ta cần cẩn thận hắn cho hạ trận lớn diện tích phá hoại." Tạ Sung nhìn chằm chằm Trần Sơ Hoa liếc mắt, sau đó gật đầu, "Được." Hồng quang chớp động. Lớn như vậy trúc dung phần thiên trận hiện hiện, bao phủ ma giáo tổng đàn trên không. Bởi vì vì lúc trước liên tục lọt vào phá hoại, trận pháp giờ phút này yếu kém, cơ hội chỉ tương đương với một cái cái thùng rỗng. Nhưng Trần Sơ Hoa thân xung quanh Hắc vụ, thuần theo trận pháp quang mang nhanh chóng khuyết trướng, dần dần bao phủ toàn bộ cổ thần phong, đem trên bầu trời cái kia vòng màu tím mặt trời ngăn cách. Vương Phi không để ý đến khuyết trướng Hắc vụ, chỉ là nghiêm túc nhìn chằm chằm Hắc vụ trung tâm. Dưới tay hắn không ngừng Thành tâm muốn cùng trần sơ hoa đấu một trận sức chịu đựng. Mặc kệ là đặc thù tuyệt học, vẫn là một loại nào đó bảo vật, muốn khống chế, đối với một cái võ vương đến nói gánh vác khẳng định không nhỏ. Vòng sức chịu đựng, âm dương giao thái vương phi, tại thứ 13 cảnh võ đế bên trong đều là đứng đầu nhất tồn tại một trong. Tươi sống mài chết cùng vì võ đế đối thủ, cũng không phải là không thể. Một cái võ vương, cho dù có thủ đoạn cản hắn nhất thời, ấn lý thuyết hẳn là cũng vô pháp duy trì quá dài thời gian mới đúng. từ Nhật cùng Đối trọi gay gắt, trên bầu trời cổ thần phong triển khai một trận kéo kịch trường. Vương Phi cũng không phải một vị làm bựa. Hắn không ngừng điều chỉnh mình lực lượng cùng gia chiêu, biến hóa tiết ấu, ý đồ điều động Hắc vụ, tìm kiếm sơ hở trong đó. Nhưng hắc vụ từ đầu đến cuối bất vi sở động, chỉ là lặng lặng xoay quanh tại nơi đó, giống một vũng không nhìn thấy đáy đầm sâu. Mặc cho Vương Phi lực lượng đánh xuống đến nhiều ít, đều bị hắc vụ thôn vệ hấp thu. Hát vụ không tăng không giảm, không gặp tăng cường, cũng không phản kích từ đầu đến cuối k Vương Phi quan sát tỉ mỉ, nhìn thấy hắc vụ bên trong, phản phất có đồ vật gì như ẩn như hiện, đáng tiếc từ đầu đến cuối vô pháp thấy rõ ràng. Thời gian dài rằng cô về sau, Vương Phi nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn băng lánh hung ác nham hiểm. Âm dương giao hội, sinh sôi không ngừng, hắn vẫn có thể kiên trì. Nhưng là, hắn không thể không cân nhắc tô dạ các cái khác cái khác ma giáo cao thủ hồi viên vấn đề. Nhất là, song hoàng quyết chiến, nếu như là ma hoàng đắc thắng mà về, làm sao bây giờ? Vương Phi có tự mình hiểu lấy. Đối phương cho dù không phát huy ra thứ 14 cảnh thực lực, cũng tuyệt đối là cường địch, chính diện giao thủ mình bây giờ cũng cũng không đủ nắm chắc. Thực lực của hắn vượt quá tạ sung đoán trước. Nhưng Trần Sơ Hoa cũng tương tự vượt quá dự liệu của hắn. Lại tiếp tục mang xuống, ý nghĩa không lớn. Đáng tiếc lần này sắp thành lại bại, còn bại lộ thân phận, tiếp xuống đi con đường nào, phải cẩn thận suy nghĩ mới là. Nhị sư tỷ quả nhiên cũng là thâm tàng bất lộ, khiến người bội phục, bất quá. Ngươi sau đó phải suy nghĩ tỉ mỉ một chút, như thế nào cùng vị giáo chủ kia đại nhân giải thích ngươi trước đó vì sao ẩn tàng kinh người như vậy thủ đoạn. Vương Phi nói, thu tử nhật. Đã đã có quyết định, hắn liền không chút do dự, tuyệt không dây dưa dài dòng, trực tiếp phiêu nhiên đi xa. Trên núi những người khác cũng đều cần cẩn thận một chút mới là, nói không chừng có một ngày, trần lạc dương mấy người này đi ra ngoài bên ngoài, ta lại về núi bên trên nhìn xem đâu. Cười ha ha âm thanh bên trong ngắn thanh niên người đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Trần Sơ Hoa không có thứ nhất thời gian tán đi hắc vụ, mà là tạm thời duy trì, phòng ngừa đối phương đột nhiên trong bóng tối giết một cái hồi mã thương. Tầm 10 năm trước khoảng chừng, đại sư tỷ đột nhiên không thế nào cùng sư phụ học nghệ, ta lúc đầu còn kỳ quái tới, tưởng rằng giáo chủ niên, kỳ dần dần cao, hiện lộ rõ ràng chắc tuyệt thiên tư nguyên nhân, chưa từng nghĩ Trần Sơ Hoa khẽ lắc đầu. Nàng ánh mắt nhìn quanh tứ phương. Vương Phi nói chuyện, có thể không chú ý âm lượng, thanh âm vang động trời. Cơ hội chuyển khắp toàn bộ cổ thần phong. Cái này lao giáo chủ ý độ dùng sức mạnh nhúng chàm chính mình đệ tử sự tình, tại ma giáo cũng có chút nói thì dễ mà nghe thì khó. Một số người có lẽ không thèm để ý, nhưng luôn có để ý người. Đối với người trong cuộc đến nói, thì không cần nói thêm. Bất quá vương phi là phản giáo người, nói tới hết thầy, đều sẽ bị trách là chửi bới lời đồn. Đại trưởng lao tạ sung trước đó nói nàng Trần Sơ Hoa là thứ năm người biết, ngụ ý chính là chỉ ở trước mặt nàng mới thừa nhận đổi được trước mặt người khác, đại trưởng lão khẳng định là không nhận. Lão giả thở dài một tiếng, Trần Hãn Hải người đã không tại, liền không để cập nữa. Trần Sơ Hoa gật đầu, đổi chủ đề, vương phi phản giáo, khả năng tạo thành ác liệt ảnh hưởng, không thể so nhiếp quảng nguyên hơi kém, cần mau chóng đem tin tức thông truyền thiên hạ, hiện tại ta lo lắng hơn hắn tại thánh vực từng cái phân đà trắng trận phá hoại. Thông tri Tô giả trở về trở lệnh, để vương phi không đến mức như vậy không kiêng nghề gì cả đi. nói, lão phu bắt thượng đi kiểm chế tu chết, dù sao tên kia hiện tại cũng là trốn mượn nhờ hắc tử chi danh uy hiếp, lao phu cái này giống ruột lão quan, đối đầu hắn 8 lạng nửa cân phù hợp. Trần Sơ Hoa gật đầu, đại trưởng lão lời nói rất đúng. Tạ Sung nhìn Trần Sơ Hoa liếc mắt, hình như có tâm hỏi thăm cái này hắc vụ, nhưng cuối cùng không hỏi ra miệng. Trần Sơ Hoa thì tiếp tục nói ra, Vương Phi tâm tư trọng, chủ tính đã lâu, cái này vừa chạy, muốn lại tìm đến hắn hành tung hạ lạc, chỉ sợ không dễ, ta cùng Bạch hổ điệt. Trước thanh lý hắn trong bóng tối xúc giác. Đại trưởng lão Tạ Sung gật gật đầu, Vương Phi đi con đường nào, đoán chừng là muốn nhìn giáo chủ và dị tộc tộc chủ chiến kết quả đi. Không tệ. Trần Sơ Hoa chậm chậm thu hết vụ, đứng tại Cổ Thần Phong đỉnh, ánh mắt hướng đông phương nhìn lại. Cổ Thần Phong bên trên náo động thời khắc, cũng chính là Song Hoàng bắt đầu quyết chiến thời điểm. Đao Hoàng Vũ Văn Phong, cùng Ma Hoàng Trần Lạc Dương, một trước một sau, xa cách Vân Châu bờ biển, bước tới Viễn Dương biển sâu. Nhìn như tốc độ không nhanh, Nhưng không nhiều thời gian qua một lát, đại lục cùng đường ven biển đều sớm đã không thấy bóng dáng. Vũ Văn Phong đi chỉ chốc lát sau dừng lại, Lăng Không đứng vững bước chân, nhưng sau đó xoay người đối mặt Trần Lạc Dương, cười lấy nói ra, liền nơi này đi." Trần Lạc Dương cũng dừng bước lại, Lăng Không đứng chắp tay, nhìn tứ phương một mảnh xanh thẳm biển rộng, tùy ý gật đầu, "Được a." Đao Hoàng thấy hắn nhìn quanh bốn phía động tác, hỏi, "Thế nào, ngươi là ngại không có cái người chứng kiến sao?" Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, Người ta muốn chiến liền chiến, không cần chứng kiến, mấy cái có tư cách. Chương 196 Muốn chiến liền chiến, đừng nhiều lời thừa. Lý Nguyên Long đã chết, Đào Vong Cơ chẳng biết đi đâu, Tiến Minh không đi về phía Tây, xác thực không có mấy người có thể phối hợp. Đao Hoàng Vũ Văn Phong cười nói, chẳng biết phương Tây khách tới là tu vi bực nào, theo trước mắt tin tức xem ra, so năm đó cái kia tội đầu đã muốn mạnh hơn rất nhiều. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, chỉ mong đi. Buông tay buông chân đánh với chấm một trận đi. Không cần lo lắng phương Tây bên kia." Vũ Văn Phong nói, "Ngươi hẳn là cũng có phát hiện đi, cái này trong biển rộng có không giống bình thường tồn tại." Trần Lạc Dương nghe vậy, lập tức nhớ tới chính mình trước đó tại bờ biển thời cảm thụ. Biển sâu viễn dương bên trong, tựa hồ xác thực cất giấu cái gì, ẩn chứa trong đó sinh cơ bừng bừng. Chỉ là lấy chính mình trước mắt thực lực tu vi, nhất thời nửa khắc ở giữa cũng vô pháp xác định vị trí. Vốn có tâm thử tìm xem nhìn, nhưng đao hoàng đã chạy đến phó trên nước, thế là Trần Lạc Dương đành phải thôi. Hiện tại Đao Hoàng Vũ Văn Phong lời nói, chứng minh chính mình mới nhận thấy, cũng không phải là ảo tưởng. Người 7 ngày trước phát hiện, Trần Lạc Dương trên mặt bình tĩnh tự nhiên mà hỏi. Vũ Văn Phong nhẹ gật đầu, không sai, vốn chỉ là nhất thời hứng khởi, đến bờ biển dạo chơi, không ngờ lại phát hiện, trong biển tựa hồ có chút thú vị đồ vật. Bất quá đáng tiếc, châm thử tìm tìm, không có có thể tìm tới. Đối với mình mình lúc trước không có đạt thành mục đích thất bại, Đao Hoàng tựa hồ cũng không tị hiểm, ngựa khí tự nhiên. Trần Lạc Dương đầu góc đi lòng vòng, trong lòng nhanh chóng lướt qua gật đầu. Khó trách ngươi tuyển nơi này đạo thủ. Hắn trên mặt thân sắc, mơ hồ trong đó có chút mỉm cười ý vị, hóa ra là trông cậy vào cùng bản tọa một trận chiến này, đem vật kia dẫn ra. Mặc dù còn không xác định dấu ở trong biển đồ vật đến tột cùng là cái gì, nhưng Trần Lạc Dương tin tưởng vũ văn phòng cũng phát giác trong đó sinh cơ bừng bừng. Hai người bọn họ quyết chiến, đem nhắc lên sát ý vô biên. Dù là không có quyết định sinh tử Nhưng chỉ là hai người va chạm mang tới hủy diệt ý vị, cũng đủ để cho thần châu hạo thổ sinh linh run dày. Lưỡng cực tương sinh tương khắc, cái này cường đại khí tức hủy diệt, phản có hy vọng, đem dưới biển sâu món kia thần bí bảo vật chủ động hấp dẫn tới. Liền giống như câu cá. Đây là một mình rất khó làm được sự tình, thời thế hiện nay muốn tìm hai cái như thế đủ phân lượng cao thủ, lựa chọn cũng cứ như vậy có hạn mấy cái. Đao Hoàng Vũ văn phong nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên, chấm há lại là tầm thường như vậy hạ người. Thứ này, bất quá chỉ là ngươi ta chiến một chút tặng thưởng mà thôi. Lớn nhất ý nghĩa, tại trong đó sinh cơ bừng bừng, có thể là một kiện chữa thương chi bảo. Thẳng thắn nói, đối mặt với ngươi tốt như vậy đối thủ, chấm chính là có thể thắng ngươi, cũng không có nắm chắc chính mình một chút hoàn hảo không bị thương. Có món bảo vật này, khi có thể nhanh chóng khôi phục, sau đó đi chiêu đại những phương Tây kia khách nhân, lại hoặc là yến minh không. Trần Lạc Dương nghe vậy, cười nhạt cười, dự đoán ngược lại là rất đẹp, ngươi nhất quán như thế Vỗ văn Phong cười ha ha, vậy liền để chấm đem cái này dự đoán biến thành hiện thực đi. Nói, hắn vẫy lên hất lên ra lông áo khoác, lộ ra một đoạn đền nhánh trôi đao. Khi tay của hắn nắm trên trôi đao lúc, nguyên bản gió êm sóng lặng bờ biển, nháy mắt bắt đầu sóng cả trập trùng. Bầu trời đột nhiên âm u xuống, cuồng phong bắt đầu gào thét càn quét. Chân Lạc Dương trong tầm mắt, mắt thường có thể thấy rõ ràng, từng đạo phản phất nộ lòng giống như vòi rồng, bắt đầu trên mặt biển xuất hiện. Những này vòi rồng phía dưới thăm dò vào biển rộng. Phía trên sông vào tầng mây, tràn ngập tứ phương trên mặt biển. Nguyên bản bình tĩnh không lay động hải dương, bị Vũ Văn Phong đao ý dẫn động, chỉ một nháy mắt liền hiển lộ rõ ràng chính mình bạo ngược một mặt. Toàn bộ trên biển, hiện ra một bức núi kêu biển gầm, phảng phất tận thế cảnh tượng. Vô cùng vô tận hai kiếp, tất cả đều tích lũy cùng một chỗ, vây quanh Trần Lật Dương. Chấm chờ đợi ngày này đã quá lâu, để chúng ta nhanh bắt đầu đi. Chân chính đến quyết chiến tiến đến giờ khắc này, Đao Hoàng Vũ Văn Phong nhưng không có bất luận cái gì khiêm nhượng nữa ý tứ. Cường thế lăng lệ hiển thị rõ. Trong tiếng cười lớn, nháy mắt chiếu sáng thiên địa đao quang sung ra, lấy trảng thiên liệt địa chi thế, hướng Trần Lạc Dương bổ tới. Muốn chiến liền chiến, đừng như vậy nhiều nhiều lời. Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc, bình tĩnh nắm tay. Cao lớn si vưu tướng, đứng ngảo nghệ giữa thiên địa, bá tuyệt thiên hạ hung lệ chiến ý cùng sắc khí, tràn ngập tứ phương. Treo cao tại trên đỉnh đầu chiến chi thần binh, cùng một chỗ phát ra khanh một thanh êm vang lên. Ngập trời sắc khí Phảng Phật vô hình lưỡi dao một dạng hướng chung quanh cắt chém. Trên mặt biển trùng điệp thai kiếp mặc dù hung ác, nhưng lúc này đối mặt bá đạo ngang ngược, giống như là không thuộc về nhân gian xi vu tướng, cũng lập tức yếu thanh thế. Si vu tướng nắm mình lên trên đầu một cây cán dài đại đao, tốt không tránh né một đao nghênh đón, cùng đối diện đánh tới sáng tỏ đao quang đụng vào nhau. Song phương lực lượng giao hội trung tâm, đầy trời mưa gió đều bị quét sạch, bày biện ra một mảnh phảng Phật chân không giống như cảnh tượng. Khi Song vương trực tiếp tiếp xúc một khắc, Đao Hoàng Vũ văn phòng một chiêu này, mới chính thức hiện ra uy lực. Tầng tầng lớp lớp, lại giữ dần lại hỗn loạn chấn động lực lượng, liên miên bất tuyệt, hướng Trần Lạc Dương cùng hắn si Vưu tướng đánh tới. Cái kia khủng bố chấn động lực lượng, phản phất liền không gian đều chấn động đến run rẩy. Trần Lạc Dương trước mắt hơi một hoa, hắn tựa hồ trông thấy trong không khí xuất hiện từng vết nước, tựa như là pha lê hoặc là đồ sứ vỡ vụn thời đồng dạng, lại hoặc là một trận khủng bố địa chấn đánh tới, đại địa toả nước. Giang khắp nơi lực lượng không ngừng bộc phát khuy tán để bốn phía hết thảy đều sinh ra sai trô sụp đổ, cuối cùng hóa thành hư không. Một chiêu này, chính là dị tộc trấn tộc tuyệt học, viêm hoàng thập kiếp bên trong một thức sau cùng tuyệt chiêu. Từng nay đã đánh bại thần châu hạo thổ bên trên vô số cao thủ, lập nên uy danh hiền hoách. Đao hoàng vũ văn phong giờ phút này vào tay chiêu thứ nhất, trực tiếp chính là cái này vỡ nát đại địa một đao. Không có bất luận cái gì thử ý tứ. Viêm hoàng thập kiếp bên trong trước mặt chiêu thức, toàn đều không cần, vừa bắt đầu chính là tuyệt chiêu Lâm Môn. thứ 14 cảnh Xuất thần cảnh giới lực lượng ra chỉ dưới, một chiêu này quả thực được thần thủy. Không trên đất bằng, nhưng Trần Lạc Dương giờ phút này lại vô cùng rõ ràng cảm giác được, chính mình liền phản phất trên mặt đất chân chính trung tâm, trực tiếp đối mặt lực lượng kinh khủng kia. Nếu như một chiêu này là trên mặt đất thi triển đi ra, đó chính là một trận chân chính động đất, là so cái khắc Võ Đế cường giả trà đạp đại địa cũng còn muốn càng thêm mãnh liệt lực phá hoại. Một giới đau, Trần Lạc Dương si vưu tướng, đều chấn động toàn thân. Thứ 13 cảnh cấp độ lực lượng Giờ phút này đối mặt thứ 14 cảnh tu vi, hiển nhiên áp lực to lớn. Nhưng Trần Lạc Dương bình tĩnh tự nhiên. Hắn động tác không thay đổi, vẫn như cũng một quyển hướng về phía trước đánh ra. Đỉnh Thiên Lập Địa Si vưu tướng, phát ra uy mang gào thét. Trừ đại đao trong tay bên ngoài, hắn khẽ vương tay, lại từ trên đỉnh đầu phương gỡ xuống một cây khai sơn cự phủ. Đao đứa tương ra, Trần Lạc Dương một chiêu này Si vưu, lực lượng lập tức lại lên một tầng nữa. Cùng manh bá đạo sát ý lệ khí, hoàn toàn ngưng kết thành thực chất. Như là giữa thiên địa bá đạo nhất thần binh lợi khí, bản thân kiên cố khó mà phá hủy, đồng thời phong mang tất lộ, công vô bất khắc. Lực lượng bá đạo một kích chém xuống, xinh xinh đem đao quàng kia phá hủy. Đạo đạo lưu quang, hướng bốn phía không ngừng tàn mát. Bàng bạc lực lượng, tiến thêm một bước huyết tán, phản phất đại địa bị không thể ước chế lực lượng triệt để xông phá. Đao quang lần nữa sáng lên. Vũ văn phong cầm trong tay cùng nhau đen nhánh trường đao lăng không dương lên. Si vu tướng đao trong tay búa cùng mới đao quăng một dạng vỡ vụ ra, hóa thành đạo đạo an kim quang hoa, như là trên mặt biển hàng trận tiếp theo ám kim mưa. Hùng hồn lực lượng, cũng chấn động đến vũ văn phong dừng bước, trong tay đen nhánh trường đao, ong ong rung động, nhẹ nhàng chấn động. chân lạc dương dưới chân bất đinh bất bát, lang không đứng tại chỗ, thân hình đồng dạng không gặp bất luận cái gì di động. Thật đặc sắc một quyển. Đao hoàng vũ văn phong cười ha ha, thống khoái a thống khoái, không ngủng công chấm trở mong đã lâu không qua Hắn nhìn chăm chú Trần Lạc Dương, ngươi có thương tích trong người, chỉ có thể thi triển thứ 13 cảnh lực lượng. Trần Lạc Dương đưa tay, dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, nhẹ nhàng lắc lắc. Bản tọa biết, ngươi lần này xuất quan có chút thu hoạch, đã vượt qua quá khứ viêm hoàng thập kiếp, mau chóng lộ ra đến cho bản tọa xem một chút đi, đừng luôn luôn những này giả kỹ năng. Hắn hời hợt nói ra, nếu không ngươi nên thấy được, bản tọa không xuất toàn lực, thu thập ngươi cũng đầy đủ, ngươi liền đáng giá như thế điểm rồi. Vũ Văn Phong nghe vậy, không những không giận mà còn cười. Vị này dị tộc tộc chủ lòng dạ biết rõ, trước mặt tuổi trẻ đối thủ, lời nói không hoa. Hắn hiện tại tu tập thần võ ma quyền, xa xa áp đảo đã từng chính thức đại thiên ma thủ phía trên. Vi lực cường đại, mơ hồ thứ 13 cảnh đến thứ 14 cảnh ở giữa giới hạn. Hắn giờ phút này, không chỉ vượt qua ngày xưa tự thân tại thứ 13 cảnh lúc, thậm chí liều mạng trước kia tu luyện thiên ma huyết, thứ 14 cảnh chính mình cũng không có vấn đề gì. Cùng trước đây kiếm các các chủ. Lại hoặc là bế quan trước dị tộc tộc chủ tranh phong Cũng không đáng kể Đã từng hoành hành thần châu Đao phục thiên hạ viêm hoàng thập kiếp Tại lúc này Trần Lạc Dương trước mặt Đủ có thể bằng thứ 13 cảnh si view liền cùng cứng đối cứng Cho dù là trong đó kinh khủng nhất thứ 10 đao Đối thủ là thứ 14 cảnh Vũ Văn Phong Trần Lạc Dương đồng dạng không sợ hãi Nói tốt mới đúng là chấm không phong khoáng Vũ Văn Phong cười gật đầu Sau đó đao thứ hai liền tới So vừa rồi đao thứ nhất con muốn càng thêm cuồng bạo mãnh liệt một đao. Vượt qua đã từng viêm hoàng thập kiếp, vượt qua trước đây vô số dị tộc tiền bối cường giả một đao. Thứ 11 kiếp. Cuồng bạo biển động, lấy hủy thiên diệt địa chi huy, hướng Trần Lạc Dương can quét. Bốn phương tám hướng, bằng mọi cách. Hai người dưới chân biển rộng, cũng hoàn toàn bị một đao kia dẫn động, toàn bộ hóa thành thao thiên cửu lãng, vây quanh Trần Lạc Dương. Giữ rằng như vậy một đao, tựa hồ đã không chỉ cam tâm dừng lại tại hủy diệt nhân gian, mà là muốn đem toàn bộ thiên địa đều phá vỡ. Lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc, Vũ Văn Phong đã từng biểu hiện ra qua một đao này ý cảnh. Nhưng lúc đó bất quá lướt qua liền thôi, song Vương cũng không có chân chính động thủ. Hiện tại Vũ Văn Phong thật ra một đao kia, cái kia cùng bạo uy thế, tự không thể so sánh nổi. Trần Lạc Dương thậm chí từ đó cảm nhận được mấy phần phản phát quy chân hương vị. Không còn là đơn thuần phá hoại cùng hủy diệt, ngược lại có một loại thăng hoa, thần thánh ý vị ở bên trong. Giống như là cảm thấy thế giới ô uế không chịu nổi, sở dĩ muốn thôi động ngập trời biển động song lớn Gột rửa thanh tẩy phương thiên điệu này, đến trọng chỉnh càn khôn, đổi thay mới trời. Trần Lạc Dương hai mắt bên trong, ánh sáng màu vàng sậm trở nên chói lóa mắt. Theo hắn nắm tay, một tôn hỏa diễm thần chỉ, trên mặt biển phóng lên tận trời, hùng hực liệt hỏa nháy mắt đem ngập trời sóng biển xe rách, như là trụ cột vương vàng, lập ở trong nước biển thâm. Chúc Dung chọn trúng thần quang chớp động. Thứ 14 cảnh thần quyền, trực Đảo Đao Hoàng Vũ văn phòng một chiêu này bên trong sơ hở chỗ. Chương 197. Không có có vô địch võ học. Chỉ có vô địch người Vô cùng vô tận biển lửa Tại thời khắc này cùng chân thực biển rộng triển khai va chạm Liên hỏa nháy mắt chiếm cứ nửa bầu trời Cùng biển động triển khai đối kháng Song hoàng quyết chiến tri địa Phương viên số 10 cây số địa giới Hóa thành một mảnh quỷ dị cảnh tượng Một nửa là hừng hực liệt diễm Đem nước biển đại lượng bức hơi Bài xích qua một bên Giống như từ trên trời đến dưới đất Toàn bộ đều là hỏa diễm thế giới Mà một nửa kia thì là sóng to gió động cùng đối diện liệt hỏa không ngừng va chạm. Thế giới, bị một đầu vô hình tuyến chia cắt thành hai bên trái phải. Thủy hỏa bất dung, tích liệt va chạm, đều muốn áp đảo đối phương. Hỏa diễm thế giới bên trong, một tôn cao lớn thần chỉ chân đạp hỏa Long hai lỗ thai bên trên cũng xuyên có hỏa Long uy nghiêm bá đạo, hai mắt thần quang chấm tĩnh, một quyền hướng biển động bên này đánh ra. Mà đối diện biển động thiên địa bên trong, thì có bá đạo đa quang, cuốn lên ngập trời thủy triều. Đồng dạng khí thế kinh người chém về phía Trần Lạc Dương cùng quyền ý ngưng tụ trúc dung tướng. Song phương kịch liệt va chạm, quanh mình thiên địa đều pháng phất vì đó chấn động. Thủy hỏa tương đối, đều chiếm một bên thế giới, lấy đầu kia đường danh giới vì biên giới, mãnh liệt và mẹo, dường như hồ ẩn ẩn hiện ra sai chỗ cảm giác. Pháng phất một trang giấy bị cắt mở về sau, trên giới xê dịch. Quyết chiến địa điểm mặc dù tại Viết Hải, nhưng thần châu hạo thổ đại lục dài rằng giặc đường ven biển bên trên. Giờ phút này đều cảm giác được Thủy Triều không bình thường hướng bờ biển vọt tới. Báo biển động đã mới gặp đầu mối. Trước mấy ngày thời gian, đại bộ phận tại Duyên Hải sinh hoạt người đều đã sơ tán. Hiện tại thì có thật nhiều ma giáo võ giả, tổ chức những người khác, tại dự bị phong ẩm. Đại lục còn nhưng như thế, trên biển một chút hòn đảo, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem biển động Thủy Triều càng quét, đem tự thân nuốt hết. Quyết chiến trung tâm, càng là đã trở thành nguy hiểm tử vong khu vực. Xác thực không có mấy người đủ tư cách tới chứng kiến một trận chiến này. Trước tạm không đề cập tới đại đa số người có thể hay không xem hiểu ảo diệu trong đó, ở trước đó, bọn hắn căn bản không dám tới gần nơi này. Dám tới gần, vẹn vẹn chỉ là quyết chiến dư ba, liền có thể đem bọn hắn xé nát. Hưng hực liệt hòa bên trong, Trần Lạc Dương bản nhân đã cùng chúc dung tướng hợp nhất. Một quyền này đánh ra, ảo diệu tuyệt luân. Liệt hòa quân bạo, quyền thế nặng nề đến cực điểm, phản phất một cái thiêu đốt lô đen. Hỏa Diễm Thiết Quyền hướng về phía trước quá trình bên trong, chỗ đi qua, hết thảy sự vật đều không tự chủ được hướng nắm đấm, kia bên trên quang đi, Phảng Phất thiêu thân lao đầu vào lửa. Gió Lốc cùng Nỗ Hải cũng không ngoại lệ. Đao Hoàng Vũ văn phòng, nhưng cũng không có ý định né tránh, mà là chính diện một đao, chém về phía cái kia Hỏa Diễm Quyền, mọi người tới một lần cứng đối cứng. Đao quang cùng thiêu đốt thiết quyền đụng vào nhau, tiếp xúc cái kia một chút vị trí, lập tức buộc phát ra bạch quang chói mắt. Song vương lực lượng toàn bộ nổ vỡ ra tới. Vô tận liệt hỏa cùng đao khí hướng bốn phía khuyết tán bạo tạc. Cả phiến thiên địa, nháy mắt bị thanh ra một mảnh khu vực chân không, liền biển rộng đều trực tiếp thấy đáy. ở đây ngắn ngắn trong chốc lát bên trong, bị để chống một mảnh chiếm diện tích cơ hồ trên trăm cây số lớn chỗ chống lỗ hổng. Biển động cùng gió lốc, tất cả đều tán đi. Chỉ có một cái cháy hùng hực đốt thiết quyền, tiếp tục hướng phía trước. Cứng đôi cứng người thắng, Ma Hoàng Trần Lật Dương. Cương manh cực kỳ chúc dung thần quyền, cưỡng ép đánh nổ đao hoàng Vũ Văn Phong đao quang. Chúc dung Phá viêm hoàng 11 kiếp, Ngọn lửa cuồng bạo thiết quyền, thế đi không ngớt, tiếp tục trực đảo đao hoàng vũ văn phong bản nhân. Chính là đối mặt một quyền này Vũ Văn Phong, giờ phút này cũng sinh lòng tán thưởng chi tình. Nếu như là một chiêu phân thắng thua, mới cái kia một vòng giao thủ, kỳ thật thắng bại đã phân. Trăn lạc dương quyền, tháng qua đao của hắn. Bất quá, nếu như là một chiêu phân thắng thua, hắn Vũ Văn Phong cũng sẽ không dùng vừa rồi một chiêu kia. Tâm niệm động chỗ, đao hoàng vũ văn phong từ khai chiến đến nay, Thân hình lần thứ nhất lúc trước tiến biến thành lui lại. Quần quận đao quang tụ tán, tản lại tụ, ngăn ở vũ văn phong trước mặt, vì hắn chỉ hoan trúc dùng quyền truy kích bước chân. Hắn chủ động lưu lại, kéo ra cự ly, ngược lại vì tự thân tranh thủ càng nhiều không gian cùng thời gian, từ đó tập hợp lại, chuẩn bị ngóc đầu trở lại. Một chiêu thất bại, mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng hắn không phải là không có cơ hội một lần nữa đem lên gió cấp về. Thế nhưng là, chính khi vũ văn phong làm này dự định thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện Cái kia cháy hừng hực hỏa thần quyền, cùng bạo mà đốc ác. Không lô trúc dung tướng, đột nhiên hiển lộ ra cùng cương mãnh phong cách cùng to lớn thân hình không tương xứng tiểu xảo linh động chi khí. Nhẹ nhàng linh hoạt mấy bước phóng ra, to lớn hỏa diễm thần chỉ, liền linh hoạt tránh đi Vũ Văn Phong chặn đường dao quang, nháy mắt đuổi tới hắn mặt bên, sau đó một quyền đem những dao quang kia toàn bộ vỡ nát, lấy trời sập chi thế đánh về phía bản nhân. Trước đó bại mà bất loạn viêm hoàng thứ 11 kiếp, giờ phút này triệt để vỡ nát. Vũ Văn Phong nếu như biết lúc trước Nam Vân Sơn thời gian chiến tranh kiếm đế Vương Kiến đối mặt Trần Lạc Dương cảm thụ, có lẽ sẽ tâm sinh cảm giác chi kỷ. Lúc đó Vương Kiện, rất khó nói hắn xuất kiếm thật có cơ nào rõ ràng sơ hở. Nhưng chính là cái kia thoáng qua liền mất một chút xíu nhỏ thiếu hụt, lại bị Trần Lạc Dương chuẩn xác bắt lấy. Thế là kết quả, Vương Kiện thất bại thảm hại. Giờ phút này lại là Trần Lạc Dương bắt lấy đao hoàng Vũ Văn Phong một chiêu này bên trong nhỏ bé một chút sơ hở chỗ. Sau đó triệt để vỡ nát đào ý châu ngưng kết lực lượng, công hướng vũ văn phong bản nhân. Đào hoàng vũ văn phong, giờ phút này đứng trước tuyệt chiêu của mình bị trần lạc dương phá giải, đồng thời bản nhân trực tiếp gặp cự đại huy hiếp thời khắc, không có nổi giận hoặc bối rối. Hán ngược lại bày biện ra kinh người tỉnh táo, hai mắt bên trong bộ phát ra trước nay chưa từng có khiếp người hào quang. Đối với mắt ác liệt trang diện, hắn dĩ nhiên giống như là có đoán trước đồng dạng. Vũ văn phong thân hình linh hoạt nhất chuyện cả người phóng người phóng lên Đen nhánh trường đao vừa vặn kéo lại tới, trôi đao nên đón trúc dung tướng hoành tới hỏa diễm thiết quyền. Theo Vũ Văn Phong động tác này, cái kia trôi đao cuối cùng nhấc lên hùng hồn cự lực, không khí phản phất bị ngưng kết thành một đoàn vô pháp tàng ra, như là một chi to lớn thiết y, ngăn tại trúc dung thần quyền cùng Vũ Văn Phong bản nhân ở giữa. Oeng! Giữa thiên địa một tiếng bạc hưởng. Thiêu đốt cự quả đấm to, đem thiết chủ ý kia hoàn toàn đánh nổ. Bất quá mượn nhờ song phương va chạm lực lượng, Vũ Văn Phong thân hình hướng về sau tung bay. Thành công ngăn lại Trần Lạc Dương một thức nảy Trúc Dung. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. chúc Dung tướng cuồng bạo lực lượng liên tục buộc phát về sau, cuối cùng đã tới nọ mạnh hết đà, không cách nào lại huy hiếp Vũ Văn Phong. Trần Lạc Dương ánh mắt có chút ngưng lại. Chính mình thông qua ấm đen, thẩm tra Vũ Văn Phong tin tức tư liệu, tại võ học tình hình chung bên trong, nhìn thấy chính mình mới sáng tạo ra viêm hoàng thứ 11 kiếp bên trong, có sơ hở. Cương manh cuồng bạo Trúc Dung quyền. Chính diện đánh vỡ Vũ Văn Phong một đao kia về sau, liền thẳng đến chỗ sơ hở này, muốn triệt để trọng thương đối phương. Nhưng là Vũ Văn Phong, dường như hồ biết chính mình muốn đánh hắn cái này sơ hở. Đối phương không có khả năng sáng sớm liền đoán được hắn có ý nghĩ này, nếu không cần phải nghĩ cách tranh thủ chủ động, mà không phải vừa mới bị động như vậy hóa giải. Sở dĩ không phải Vũ Văn Phong hiểu rõ hắn Trần Lạc Dương muốn làm thế nào, mà là Vũ Văn Phong hiểu rõ bản thân. Vị này dị tộc tộc chủ. Biết chính mình chiêu này viêm hoàng thứ 11 kiếp trung, có như thế một sơ hở. Nhưng hắn cũng không có đền bù sửa lại cái này sơ hở thiếu hụt, mà là đem bảo lưu lại tới. Sơ hở xác thực vẫn là sơ hở, ấm đen minh sắc đem hiện ra. Nhưng ấm đen vô pháp biểu hiện vũ văn phong bản nhân đang suy nghĩ gì? Hắn đem cái này sơ hở lưu lại, vì cái gì? Muốn đi đến mục đích gì? Cái này sơ hở, vẫn tồn tại, chỉ nhìn đối thủ có thể hay không bắt lấy. Bắt không được, không có gì đáng nói. Nhưng nếu như đối thủ có thể bắt lấy đã có dự đoán Vũ Văn Phòng, thì thừa cơ ứng biến, giúp cho phản chế. Thế là tại thời khắc này, sơ hở liền không còn là sơ hở, mà là cả bấy. Trần Lạc Dương nháy mắt tâm nghiệm thay đổi thật nhanh, đoán được Vũ Văn Phòng tâm tư. Quả nhiên, ngay tại hắn một chiêu này chúc dung lực cũ sắp hết, lực mới chưa sinh thời khắc, đao hoàng phản kích lại. Lấy trôi đao cách không ngăn cản hỏa diễm thần quyền lực lượng Vũ Văn Phòng, trong tay đen nhánh trường đao cơ hồ bị chấn động đến rơi tay. Hắn không có cưỡng ép đối kháng cái này cố cự lực, mà là hướng dẫn theo đà phát triển, thân hình xoay tròn, đem cái này giữ dần lực lượng mượn cho mình dùng. Chỉ trong một chiêu, bá đạo cương manh cùng linh hoạt mềm dẻo cùng tồn tại. Mượn nhờ lực lượng này tiện lợi, Vũ Văn Phong cơ hồ không có bất luận cái gì khoảng cách, liền làm tự thân ổn định trận cước, tập hợp lại. Đồng thời, còn không chỉ là hồi phục tự thân đỉnh phong, mà là nháy mắt trèo lên mới cao phong. Hắn không có có quá độ hoặc là ổn vừa vững dự định. Trần Lạc Dương cứng hãn. Hắn liền muốn hồi lấy cường hắn hơn phản kích. Tràn ngập hủy diệt ý vị bá đạo đao ý, lại trèo mới cao phong. Mạnh hơn vừa rồi một đao đến rồi. Viêm hoàng thứ 12 kiếp. Đao ý bao phủ xuống, trần lạc dương trong đầu phản phất oanh một thanh âm văng lên. Trước mắt hắn, phản phất trông thấy một viên tinh thần, tự thiên ngoại mà tới, hứng cái này thần châu hạo thổ bên trên đánh tới. Vong trời, tại thời khắc này phản phất đều phá tan tới. Sao băng va chạm phía dưới, mặc kệ lục địa cùng hải dương. Tựa hồ cũng nguyên nhân quan trọng này cùng một chỗ hủy diệt. Thiên băng địa liệt đại thái kiếp, đại phá diệt khí tượng bao phủ phương thế giới này. Cái này khủng bố kiếp nạn, đại đa số người căn bản không kịp phản ứng, liền bị phá hủy. Tu vi cảnh giới cao người, mới có thể cảm nhận được cái kia trong đó huy lực. Hơn nữa là tu vi càng cao, cảm thụ càng mãnh liệt. Cảm thụ trong đó huy lực, cũng cảm thụ vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trần Lạc Dương trong lòng nói thầm một tiếng không ổn. Thế cục c� Trước đó rơi vào Hạ Phong Vũ văn phòng, giờ khắc này một lần nữa đoạt lại thượng phong. Lợi dụng hắn đao pháp mình bên trong một sơ hở, tựa hồ tại chứng minh một cái đạo lý, thế gian này không có vô địch thiên hạ võ học, chỉ có vô địch thiên hạ người. Sơ hở không phải nguy trang, nhưng lại bị Vũ Văn Phong cải tạo thành một cái bẫy. Khi đối thủ dâm vào cái bẫy này thời điểm, chính là hắn Vũ Văn Phong sẽ nên đón cơ hội thắng lợi. Một thức so sánh mới biển động càng thêm uy manh trời sập, lấy thế không thể đỡ lực trấn nhiếp, chém về phía Trần Lật Dương. Một chiêu này không chỉ là huy lực cường hãn, càng hình thành nhằm vào địch nhân thần hồn uy hiếp chấn ác. Tại vũ văn phong đoạt chiếm tiên cơ tình hôn giới, đối thủ thần hồn ý niệm lọt vào trấn nhiếp, sẽ khó mà phát huy bình thường trình độ. Bạn cũng bởi vì giấm nhập cảm ấy, cho rằng thắng lợi ngược lại thất bại, tạo thành trên tâm cảnh to lớn chênh lệnh chấn động, hiện tại lại bị vũ văn phong đao ý bao phủ, đối thủ liền càng khó ứng biến. Chân lạc dương giờ phút này động tác, tựa hồ không thể tránh khỏi chậm nửa chủ. Mặc dù Uy Vũ Hỏa Diễm thần chỉ lần nữa ngưng tụ thân hình, lại không kịp ngăn cản Vũ Văn Phong một chiêu này. Như là thiên thạch rơi xuống đất, ngay kiếp dáng lâm giống như một đao, cường thế phá vỡ liệt hỏa. Liệt hỏa nổ tung ở giữa, một thanh đen nhánh trường đao chém ra, chém thẳng vào Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương cần phải né tránh, nhưng lưới đao đã thẳng đến ngực. Bộ ngực hắn chỗ hình như có ô quang hiện lên. Vũ Văn Phong thản nhiên cười. Thiên ma bất tử thần, có thể ngăn không được một đao kia. Chương 198 Chúc Dung Quyền, phá viêm hoàn kiếp. Dị tộc tộc chủ Vũ Văn Phong Phảng phất có thể dẫn động thiên bang địa liệt một đao, hung ác bổ về phía Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương tựa hồ muốn điều chỉnh tư thế tránh đi yếu hại, nhưng đã né tránh không kịp, đối thủ lưỡi đao chính bổ vào hắn bên trái lồng ngực chỗ. Nhưng ngay một khắc này, trái tim của hắn chỗ, đột nhiên nổi lên quần quần o quang. Đong đong đong âm thanh truyền đến, phảng phất mạnh hữu lực nhịp tim. Tại Trần Lạc Dương nơi ngực, o quang chớp động, dị nhiên ngưng kết thành một mặt như ẩn như tấm gương. Vũ Văn Phong thấy thế, trong lòng thầm cảm thấy không ổn. Chỉ là hắn đối với mình mình một đao kia, có sung túc lòng tin. Chính là thần châu hạo thổ trong lịch sử một cái duy nhất đột phá tới thứ 15 cảnh vị cường giả kia trọng sinh. Giờ phút này đứng tại trước mặt, Vũ Văn Phong cũng dám bằng một đao kia cùng tranh tải. Một đao kia hung ác, mấy có thể làm thiên địa biến sắc, có thể xương vượt qua thứ 14 cảnh đỉnh phong cực hạn lực lượng. Thực là Vũ Văn Phong từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất một chiêu. Đổi cái thời điểm chính hẳn đều không có năm chắc có thể lại xuất hiện một đao này phong thái. Cái này không chỉ là cá nhân hắn tu vi võ đạo tinh hoa cô đọng, đồng thời cũng cùng cục diện có quan hệ. Đối thủ là hắn coi trọng nhất cường địch. Thế cục là hắn thế yếu phía dưới tuyệt địa phản kích. Đối mặt mạnh nhất địch nhân, nguy hiểm nhất tình cảnh, chuyển bại thành thắng, Liêu chết đánh cược một lần. Một thân tinh, khí, thần, toàn bộ đều đạt với bản thân trước nay chưa từng có trạng thái đỉnh phong. Một đao kia vung ra, đao hoàng vũ văn phong trước mắt Không chỉ là lần này quyết chiến thắng bại. Hắn càng loán thoáng, nhìn thấy mình năm gần đây đang không ngừng tìm kiếm đồ vật. Phản phất có một tòa đại môn xuất hiện tại trước mặt, sau đó chậm chậm rộng mở. Môn phía sau, là lại một phen thế giới hoàn toàn mới. Vũ Văn Phong trong lòng có một cô manh liệt xung động. Đẩy ra cánh cửa kia. Vượt qua cái kia cánh cửa. Thứ 15 cảnh, liền ở trước mặt của hắn. Ngay tại một đao kia bên trong. Vũ Văn Phong đen nhánh trường đao ngang nhiên tất rơi, chính giữa trần Lạc Dương trước ngực Lươi đao, bổ vào trần lạc dương nơi trái tim trung tâm cái kia mặt hư hào trên gương. Nhưng mà, thấm gương cũng không có vỡ nước. Ngược lại là một cỗ so với hắn vũ văn phong lực lượng mạnh hơn, đồng nhiên phản chấn trở về. Như là một mặt không thể phá vỡ, không rõ lai lịch thần thuẫn, xinh sinh ngăn trở và chạm thần châu thiên thạch. Thiên thạch đụng vào mặt này trên tấm chán, tấm thuẫn đừng nói làm cái cái hố, lại hoặc là lưu lại, nó thậm chí lắc liên tiếp đều không hoảng hốt một chút. Mà va vào bên trên thiên thạch thì ẩm vang vỡ vụ. Quả thực phản phất lấy trứng trọi đá đồng dạo, chỉ bất quá thời khắc này thiên thạch hình cùng trứng gà, đối phương mới là tăng đá. Chan chê không gì chống đỡ nổi, khó mà ngăn cản lực lượng khổng lồ, xinh xinh đem vũ văn phong trong tay đen nhánh trường đào đánh gãy. Nửa đoạn trước lưới đao, trực tiếp vỡ tan thành vô số mảnh vỡ. Còn lại phần sau đoạn lưới đao, tính cả chui đao, thì bị chấn động đến từ vũ văn phong trong tay bay ra. Đao hoàng, giờ khác này cầm không được đao của mình. Không phải hắn không muốn. Tương phản Vũ văn phong cực kỳ kiên cường, gắt gao nắm lấy chùy đào không thả. Nhưng cái kia lực lượng khổng lồ, cơ hồ đem hắn năm ngón tay toàn bộ đứt đoạn. Đầy tay là máu vũ văn phòng, lại khó nắm chặt binh khí của mình, đao gãy bị sinh sinh chấn động đến rời tay. Hắn muốn vớt hồi binh khí, nhưng không có cơ hội này. Trước mắt liệt hỏa lửa lở. Trần Lạc Dương nằm đấm, lần nữa đến rồi. Thứ 14 cảnh trúc dung, quyền thứ 2. Đôi kia tràn đầy ám kim quang mang trong con ngươi, thâm trầm tỉnh táo. Tự đánh cái kia mặt quỷ dị tấm gương cùng trái tim của mình hòa là một thể, Trần Lạc Dương liền chưa từng có bông lỏng đối với nghiên cứu suy nghĩ. Sớm tại cổ thần phong thời điểm, hắn liền chuyên môn chính mình thí nghiệp qua. Cùng tự thân kết hợp về sau, tấm gương này cũng không phải là lại giống như trước kia đối với mình mình hờ hững lạnh leo. Chỉ, ở trước mặt lâm uy hiếp thời điểm, tấm gương có thể tiếp nhận cực kỳ cường đại công kích, đồng thời kịch liệt phản chấn. Đây là hắn vì lần này quyết chiến chuyên môn chuẩn bị át chủ bài một trong Danh phủ kỳ thực một mặt hộ tâm kính. Nước trái nơi trái tim trung tâm là nơi yếu hại không, giả, đơn trang là hắn toàn thân cao thấp, phòng ngự mạnh nhất một chút. Đối thủ cố ý lưu lại đao pháp mình bên trong sơ hở, đem sơ hở biến thành cả bẫy, từ thân ở hạ phong đến một lần nữa đoạt lại thượng phong. Hắn cũng đồng dạng là đang bán sơ hở. Nếu không phải như thế, há lại sẽ lấy ngực yếu hại tiếp đối phương công kích mạnh nhất. Chuyên môn ở đây trở vũ văn phòng, chính là muốn duy nhất một lần duy nhất một lần thắng một thành lớn. Uy Vũ bá đạo trúc dung tướng, lần nữa cùng hắn tự thân hóa làm một thể. Ngọn lửa cuồng bạo quyền, cháy hung hực, lần nữa đánh về phía Vũ Văn Phong. Hung hực liệt hỏa, tại thời khắc này hoàn toàn càn quét thiên địa. Phần thiên trừ hải khôi hoàng khí tượng, khiến cho xa xôi gần biển địa khu, đều có thể mơ hồ trông thấy phương xa mặt biển bên trên chớp động ánh lửa. Đao Hoàng Vũ Văn Phong tâm tĩnh, thì ác liệt đến cực điểm. Hắn mới đều cơ hồ đã đứng tại thứ 15 cảnh cửa, thậm chí có thể nói một chân đều đã bước qua ngưỡng cửa kia. Vũ Văn Phong có hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần một đao kia kiến công, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hoàn thành sau cùng thăng Hoa, giết bại trước mắt cái này cường địch, hắn thậm chí có thể tại chỗ đạp phá thứ 14 cảnh, đặt đến thứ 15 cảnh, xuất thần nhập hóa. Ngay tại lúc con kia chênh lệch cuối cùng nửa bước địa phương, đại môn dĩ nhiên hoành một chút trực tiếp đóng lại. Cái kia phiến vô hình đại môn, càng giống là đối diện hướng hắn đánh tới, trên quan đồng thời, đụng đến hắn đầu rơi máu chảy, đem hắn quét ra ngoài. Ở trong đó cảm giác bị thất bại, Lấy Vũ Văn Phong tâm cảnh, cũng vì đó hoảng hốt dao động. Thay đổi rất nhanh, thực sự là quá nhanh. Đầu tiên là rơi vào hạ Phong hiểm tượng hoàn sinh. Sau đó xoay ngược tình thế, chuyển bại thành thắng, một lần nữa đoạt chiếm thượng phong Có thể tiếp xuống, cục diện lập tức lại thay đổi đột nột, để hắn từ cao phong nháy mắt ngã xuống đáy cốc. Lên lên xuống xuống chỉ ở chỉ trong một chiêu. Bất quá đao hoảng Vũ Văn Phong dù sao không phải người thường, lập tức liền một lần nữa điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Hắn lần nữa thân hình bay ngược, cùng màu đen tấm gương sau khi va chạm tản mát đau khí, nháy mắt liền một lần nữa tụ lại, bảo vệ tại chung quanh thân thể hắn. Trong tay mặc dù không có binh khí, nhưng đau ý trực tiếp ngưng kết hiển hóa, biến thành thực tế binh khí đến trong tay. Sau đó, lại đến một đau. Thiên băng địa liệt giống nhau khủng bố huy thế, tái hiện ở giữa thiên địa. Sắc bén lươi đau, hàn khí âm ú thẳng tuần, cơm ép chia cắt ra biển lửa. Đối diện khủng bố thiết quyền đã đánh tới. Vũ Văn Phong mất đi tiên cơ tình huống dưới, khó mà lại tiếp tục đối kháng chính diện. Hắn khai thác một loại khác bổ cứu phương thức, lấy chính mình một chiêu viêm hoàng thứ 12 kiếp, từ trên trời giáng xuống, chém về phía trúc dung tướng thủ đoạn vị trí. Một chiêu này, không cầu thắng địch, càng nhiều là vì tự vệ, trận đánh Trần Lạc Dương một chiêu này lực lượng, giảm bất trúc dung sát thương. Chỉ cần có thể có một tuyến cơ hội thở dốc, hắn liền có thể lần nữa ổn định trận cước, ngóc đầu trở lại. Dù là vì này nỗ lực một chút bị thương nhẹ làm làm đại giá, cũng không ảnh hưởng tiếp xuống tác chiến, vẫn còn lật bản cơ hội, ai thắng ai thua còn muốn hai chuyện. Nhưng ngay tại thiên thạch trên trời rơi xuống giống nhau, lưới đao rơi xuống trước, con kia cháy hừng hực nằm đấm, tiết tấu đột nhiên biến hóa một chút. Liên lần này, chính kẻ tại Đao Hoàng Vũ Văn Phong khó chịu nhất địa phương. Đối phương tránh khỏi hắn lưỡi đao, mà là đi một đầu hắn đao thế bên trong cực kỳ bé nhỏ sơ hở chỗ, từ vốn nên kín không kẽ hở duy nhất một chút khe hở bên trong chui vào. Vũ Văn Phong sắc mặt đột biến. Trước đó Viêm Hoàng thứ 10 một Tồn tại sơ hở, chính hắn lòng dạ biết rõ, nhưng hữu tâm không có bốn năng cái này mới ra sơ hở, cũng đem cái này sơ hở ngược lại hóa thành một cái bẫy, nên chiến có thể tìm tới chỗ này sơ hở cao thủ hàng đầu nhất. Ma Hoàng Trần Lạc Dương không có để hắn thất vọng, quả nhiên tìm tới chỗ này sơ hở. Thế là hắn cũng không có làm cho đối phương thất vọng, cho Trần Lạc Dương một cái to lớn kinh hỉ Nhưng là bây giờ tình huống không đồng dạng. Trần Lạc Dương tại hắn viêm hoàng thứ 12 kiếp bên trong, cũng tìm được một chỗ sơ hở Nhưng mà đây cũng là Vũ Văn Phong chính mình trước đây chưa từng phát hiện vấn đề. Đối với cái này một lần, hắn hoàn toàn không có phản bị. Thế là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Lạc Dương một quyền đánh vào hắn uy hiếp chỗ. Cơn bạo tàn phá bừa bãi liệt hỏa phóng lên tận trời, bạo tạc hướng tứ phương khuyết tán, trực tiếp đánh nát từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Thiên thạch trên trời rơi xuống, không phải thần châu kiếp nạn, dám rơi xuống đến, chỉ là chính nó thai nạn, như vậy diệt vong. Trúc Dung đánh vỡ Viêm hoàng thứ 11 kiếp sau lại phá viêm hoàng thứ 12 kiếp. Bạo tạc hướng bốn phương tám hướng cắn quét, đánh nát từ trên trời giáng xuống thiên thạch, đồng thời cũng vỡ nát đao hoàng vũ văn phong hộ thể đạo khí. Lực lượng cùng bạo, toàn bộ chút xuống đến trên người hắn. Trong chấp nhóm này, Vũ Văn Phong chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, mỗi một phần mỗi một hào, bất kỳ vị trí nào đồng loạt tại gặp trọng kích. Người khoác ra lông áo khoác, mất đi hắn đao khí bảo hộ, tại trong liệt hỏa nháy mắt bước cháy lên. Đao hoàng vũ văn phong cả người Bị Trần Lạc Dương một thức này chốc dung đánh bay ra ngoài. Trần Lạc Dương hai mắt bên trong hào quang màu vàng sẫm hơi giảm đi một chút, nhưng một thân hung sát chi khí không giảm chút nào. Thực sự cầu thị giảng, vẫn được, so đệ đệ ngươi tu chết mạnh một chút hắn động tác không ngừng, chân đạp hư không, ngáy mắt đuổi kịp Vũ Văn Phòng. Mặc dù, cũng liền như vậy một chút điểm. Hung ác bá đạo xi si view tướng cùng Y Vũ Cương mạnh Trúc dung tướng, đồng thời xuất hiện ở trong thiên địa, một trái một phải, cùng một chỗ nhào về phía Vũ Văn Phòng. Vũ Văn Phong cố nén thương thế, để chấn lực lượng. Từng đạo vô hình đau khí, từ trên người hắn sung ra, đem trên thân hỏa diễm cản quét sạch sẽ, đồng thời ngưng tụ thành trạm thiên cự nhận, nên chiến trần lạc dương si vưu tướng cùng Trúc Dung tướng. Song phương lực lượng va chạm, Vũ Văn Phong lại là kêu đau một tiếng. Trong cơ thể hắn còn sót lại Trúc Dung hỏa kình, tại ảnh hưởng hắn phát huy, một thân lực lượng cường hãn, khó mà lại toàn bộ thi triển. Bất quá hắn tinh thần ngược lại chấn động. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được Trần Lạc Dương tự hồ so với hắn thảm hại hơn, lực lượng không còn thứ 14 cảnh, mà là hạ xuống đến thứ 13 cảnh cấp độ. Sivu tướng cùng Trúc Dung tướng dù y mánh, nhưng đều không được thần tủy. Nếu như nói lúc trước chiêu thứ nhất thời điểm còn có thể là Trần Lạc Dương cố ý nhường cho, vậy bây giờ thì tuyệt đối không thể. Vũ văn phong thét dài một tiếng. Vừa rồi đụng nhau, chính mình cũng không có có thất bại, Trần Lạc Dương đồng dạng bị thương. Song Phương quyết đấu. Hiện tại mới thật sự là phân thắng bại thời điểm. Đối mặt hung ác si vũ cùng chúc dung, Vũ Văn Phong làm như không thấy, đau khí ngưng tụ, chạm thiên liệt điệu dao quang, thẳng hướng Trần Lạc Dương hung hăng đánh rơi. Sinh tử tương bác, lấy công đối công, xem ai chết trước. Mặc dù khó mà lại thi triển biển động, trời sập hai kiếp, nhưng giờ phút này một chiêu viêm hoàng thứ 10 kiếp, vận bá đạo đến cực điểm. Vũ Văn Phong lần này hấp thụ giáo huấn, tuyệt sẽ không lại chủ động đem lưới đao của mình đưa đến Trần Lạc Dương tim tấm gương chỗ mà là nhắm ngay cái khác yếu hại. Trần Lạc Dương bình tĩnh nhìn xem Vũ Văn Phong. Giờ khắc này, Ám Kim Quang Huy tự hắn toàn thân cao thấp thấu thể mà phát, đem cả người hắn bao phủ, nháy mắt hóa thành một tôn to lớn thần ma tướng. Đối mặt Vũ Văn Phong khủng bố lôi đau, hắn thình lình không tránh không né, trực tiếp liền lấy thần ma tướng đầu lâu, ngạnh sinh sinh tiếp Vũ Văn Phong một đao kia. Ngươi không phải hiếu kỳ ta công kích tiến bộ sau khi Thiên Ma bất tử thân phòng ngự có hay không để thằng sao? Ta hiện tại cho ngươi đáp án. Thần ma bất di thân. Đỉnh thiên thần quyết đứng sang bên cạnh. Lao tử đây mới là thần châu hạo thổ phòng ngự đệ nhất. chương 199. Công thủ tất cả đều nghiền ép ngươi. Thiên ma bất tử thân. Ma giáo tuyệt học chấn giáo thiên ma huyết đại thành về sau đoạt được. Lực phòng ngự cực mạnh, cơ hộ có thể so với hạ triều đỉnh thiên thần quyết siêu cường phòng ngự tuyệt học. Đao hoàng vũ văn phong đối với cái này cũng không xa lạ gì. Hắn lần này xuất quan, tu thành viêm hoàng 12 kiếp. Đang muốn cầm thiên ma bất tử thân hoặc là đỉnh thiên thần quyết tế đao. Đáng tiếc chính mình trước bị thương, nhiều nhất là có thể thôi động viêm hoàng thứ 10 kiếp lực lượng. Nếu như là đối mặt thứ 14 cảnh thiên ma bất tử thân, trước mắt đồng dạng có thương tích trong người Vũ Văn Phong còn thật cũng không đủ nắm chắc có thể công phá phòng tuyến. Bất quá trước mắt Trần Lạc Dương, không giống với mười cái kia hai thức trúc dùng, giờ phút này dường như hồ chỉ có thứ 13 cảnh thực lực tu vi. Dưới loại tình huống này, còn có thể ngăn cản Vũ Văn Phong lưới đao sao. Đao hoàng cương ép áp chế tự thân thương thế, miễn cưỡng duy trì được trước mắt thứ 14 cảnh sức chiến đấu. Thiên ma bất tử thân phòng ngự tuy mạnh, có thể cản thứ 14 cảnh cao tay khẽ vây, 2 chiều, thậm chí người ba chiều, 4 chiêu thậm chí càng nhiều. Nhưng là, không thể nào một mực ngăn cản xuống dưới. Đỉnh thiên thần quyết có lẽ có thể thử một chút, thiên ma huyết tại đơn thuần phòng ngự bên trên, cuối cùng vẫn là hơi thua kém nửa phần, không bằng đỉnh thiên hết sức chuyên trú, một lấy sâu nhất là đối mặt lấy công kích cường hãn chứ danh đao hoàng vũ văn phong. Dù chỉ là viêm hoàng thứ 10 kiếp, cũng là có thể hoành hành thần châu lực lượng. Vũ Văn Phong cuồng bạo lưới đao, chém thẳng vào Trần Lạc Dương, không lọt vào mắt Trần Lạc Dương công kích. Chính là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Vũ Văn Phong tin chắc chính mình có thể trước tiên đánh đổ Trần Lạc Dương. Nhưng ở trước mặt hắn, ám kim sắc quang huy chớp động, bao phủ Trần Lạc Dương cũng cấp tốc ngưng kết thành một tôn khổng lồ thần ma tướng cũng không phải là thiên ma bất tử thân. Thiên ma bất tử thân bên ngoài hình tượng, kỳ thật chính là thượng cổ thần ma xi view hình tượng. Tôn thần này ma tướng, không giống với cổ thần giáo cung phụng lại hoặc thời đại thượng cổ nghe tiếng bất luận một vị nào cổ thần. Bộ dáng ngược lại có chút giống là đông đảo cổ thần các loại khác biệt ra mạo đặc điểm, tất cả đều dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái hoàn toàn mới hình tượng. Nhưng nếu như nhìn kỹ, lại lại khiến người ta cảm thấy, tôn thần này ma tướng mạo, cùng Trần Lạc Dương bản nhân ngũ quan giống hệt. Thần ma huyết tu luyện có sở thành, hiển hóa thần ma thân thể, không xấu bất diệt, tên viết, thần ma bất diệt thân. Lực phong ngự càng tại thiên ma bất tử thân phía trên hộ thể thần công. Khôi ngô khổng lồ thần ma tướng, bao phủ trần Lặc dương, đứng tại chỗ không núp ních, không né tránh, không né tránh, không hoàn thủ, thậm chí liền đưa tay chống đỡ đều không có. Cứ như vậy đứng xứng tại nguyên địa, nên đón chảm thiên liệt địa khủng bố đao quang, lấy chán của mình chán, chính diện đón đỡ vũ văn phòng một đào kia Thứ 13 cảnh thần ma bất diệt thần, đối cứng thứ 14 cảnh viêm hoàng thập kiếp. Song phương đụng nhau, to lớn thần ma tướng lắc lư hai lần, nhưng sửng sững không ngã, chấp động ám kim quang huy mặt ngoài, không gặp chút nào tổn hại. Đao hoàng vũ văn phong một đao, không công mà lui. Mặc dù không đến mức giống trước đó một đao đứng tại trần lạc dương tim trên gương thời khó chịu như vậy, nhưng cũng đồng dạng bị lực phản chấn chấn động đến khí huyết sôi trào, tay chân run lên. Mặc dù lúc trước chỉ là đứng ngoài quan sát ban hồng khánh đỉnh thiên thần Quyết xuất thủ Nhưng Vũ Văn Phong đối với thực lực đã nắm chắc trong lòng, mà chỉ là mới một đau kia cũng làm cho Vũ Văn Phong xác nhận một sự kiện. Cùng vì thứ 13 cảnh lực lượng cấp độ xuất thủ, Trần Lạc Dương thời khắc này thần ma bất dị thần, lực phòng ngự lại càng tại hạ chiều đỉnh thiên thần quyết phía trên. Đỉnh thiên thần châu phòng ngự đệ nhất ghi chép, từ hôm nay trở đi chính thức qua đời. Trước mắt thần ma bất dị thần, mới là hiện bây giờ thần châu hạo thổ phòng thủ mạnh nhất hộ thể thần công. Dung dung ngàn năm lịch sử, các loại thần công tuyệt học tầng tầng lớp lớp. Nhưng chiến lực phòng ngự có thể cùng đỉnh thiên thần quyết đánh đồng phòng ngự võ học, liền đủ để tự ngạo. Có thể cho đến ngày nay, cuối cùng có một môn tuyệt học, trên lực phòng ngự vượt qua đỉnh thiên thần quyết, còn đem thiên ma bất tử thân chở phòng ngự võ học đều bỏ lại đằng sau. Vũ Văn Phong một đao kia không công mà lui, với hắn mà nói việc vui cũng lớn. Bởi vì đao bổ Trần Lạc Dương đồng thời, chính hắn cũng muốn chịu Trần Lạc Dương năm đấm. Lựa chọn lấy công đối công, lấy thương đổi thương, gửi hy vọng ở chính mình trước tiên đánh đổ đối thủ. Vậy bây giờ chính mình bị đánh liền cũng muốn đứng nghiêm. Cùng bạo Sivu cùng Trúc Dung, tả hữu khai cùng cùng nhau hoanh kích trên người vũ văn phòng. Đã có thương tích cho người hắn, không chỉ là công kích khó mà tận toàn lực, liền hộ thân phòng ngự đao khí, đồng dạng có trô yếu bớt. Trần Lạc Dương mới cái kia thứ 14 cảnh một chiêu Trúc Dung, không có thể đem vũ văn phòng triệt để pha tan, nhưng lại tương đương với ở trên người hắn mở cái đại động Nếu như là trước đây trạng thái đỉnh phong vũ văn phòng, đao khí hộ thân, công phòng nhất thể Mặc dù hắn trọng công nhẹ thủ, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, một thân phòng ngự đồng dạng cứng hãn. Thế nhưng là thời khắc này vũ văn phòng, công thủ hai đầu, thậm chí thân pháp di động, bất luận phương diện nào, đều trên phạm vi lớn suy sủ, có thể hay không so ra mà vượt lúc trước bế quan chức chính hắn cũng khó nói. Luôn luôn trọng công nhẹ thủ đao hoàng, trước mắt so với công kích khó mà thi triển hết sở trường, vấn đề càng lớn hơn ở chỗ phòng ngự cũng rơi xuống đáy cốc. Mà hắn giờ phút này phải đối mặt đối thủ là có thể bánh phá cùng cảnh giới hạ đỉnh thiên thần quyết công kích. Mặc dù là thứ 13 cảnh Sivu cùng Trúc Dung, nhưng đủ để chính diện đụng nhau thứ 14 cảnh địch nhân. Cuồng bạo thiết quyền, liên hoàn rơi vào đao hoàng vũ văn phong trên thân. Sivu bá đạo lang lệ, sắc bén bô xong đi đầu mà đi, lấy điểm phá diện, đi đầu tại vũ văn phong hộ thân đao khí bên trên, phá hoại chỉnh thể quan thông, đục mở một chút lỗ hổng. Trúc Dung cùng mánh dữ dẳn, liên hoàn bạo tạc, theo sát phía sau không ngừng bạo phá xé rách xi view mở ra cái này một cái khe hở, đem nho nhỏ một chỗ lỗ hổng không ngừng mở rộng. Thẳng đến đem triệt để phá hủy, khó mà gắn bó. Chân Lạc Dương dưới chân liên hoàn cất bước, chân đạp hư không, từng bước một không ngừng hướng về phía trước, bước chân càng bước càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, như ngựa đạp liên doanh, không thể ngăn cản giống nhau tiến lên, sông ngang sông thẳng. Theo hắn cất bước tiến lên, hắn cũng một quyền lại một quyền đánh phía Đao Hoàng Vũ Văn Phong. Cương đại quyền ý bao phủ tứ phương, Đem Vũ Văn Phong chăm chú khỏa ở giữa, Siviu cùng Trúc dung từ bốn phương tám hướng giống như là đâu đâu cũng coi đồng dạng, từ từng cái phương hướng tiến đánh Vũ Văn Phong. Vũ Văn Phong hộ thân đau khí, bị cương ép đột phá. Vốn là thụ thương kiệt sức chi thân, giờ phút này càng tổn thương càng thêm tổn thương. Vị này dị tộc tộc chủ cũng thực hung hãn cứng cỏi. Rơi vào hạ phong, người đang ở hiểm cảnh, hắn vẫn không có lùi bước nẻ tránh y tứ. Hung ác đao quang, tiếp tục chém về phía Trần Lạc Dương Đối mặt trước đó để hắn gặp khó thần ma bất diệt thân, Vũ Văn Phong giờ phút này đem hết toàn lực. Đầy trời lao quang, phân bố thần ma bất diệt thân trên dưới, ý đồ tìm kiếm điểm yếu. Liên hoàn đao quang, tập trung ở cùng một chỗ, không có khoảng cách, toàn lực công kích thần ma bất diệt thân bên trên cùng một điểm vị trí. Lại hoặc là được ăn cả ngã về không toàn lực một đao, chém về phía thần ma bất diệt thân chờ chút các loại. Vũ Văn Phong đem các loại mạch suy nghĩ, có thể thử đều thử một lần. Trần Lạc Dương thì đối với cái này tựa hồ toàn không thèm để ý, chỉ là từng bước một không ngừng tiến lên. Nếu như là Vũ Văn Phong mới cái kia trạng thái đỉnh phong viêm hoàng thứ 12 kiếp, có lẽ còn có cơ hội khiêu chiến một chút thần ma bất diệt thân. Mà bây giờ bao phủ thân thể của hắn thần ma tướng không trốn không né không tránh không cho, không chiêu không đỡ, thậm chí có thể nói là đối với Vũ Văn Phong hoàn toàn chẳng quan tâm. Cũng chỉ là vững vàng đứng ở đó, mặc cho đối phương đem hết thủ đoạn, cũng vô pháp đem dao động Trang diện thậm chí giống như là cái cường tráng người trưởng thành, cười nhìn một cái trên nhảy dưới tránh hải tử. hai tử cầm người trưởng thành không có cách nào. Có thể người trưởng thành thiết quyền, đối phương muốn không chịu nổi. Ta là người đá mải đao. Người muốn công phá ta thành lạc dương. Cao thủ tịch mịch, sợ không có đối thủ. Hả? Trần lạc dương một quyền nhanh hơn một quyền, một quyền hung ác qua một quyền. Đao hoàng vũ văn phong cuối cùng khó có thể chịu đựng bị lần nữa đánh bay ra ngoài. hắn máu vẩy trời cao. Nhuần đỏ phía dưới sóng cả lăn lộn biển rộng. Công thủ hai đầu, bất luận bên nào, đao hoàng giờ phút này đều bị ma hoàng nghiền ép. Song phương một trận huyết chiến, dẫn tới thiên địa biến sắc. Hai người đều muốn đánh giết cùng hủy diệt đối phương ý chí cùng lực lượng tại thời khắc này, tất cả đều hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, nồng đậm làm thiên địa ngạt thở. Thu ảnh hưởng này, dần dần dẫn tới những vật khác. Phương xa dưới biển sâu, có một cái nhỏ điểm sáng chập trùng lên xuống, chính đang từ từ hướng hai người giao chiến địa điểm tới gần. Đợi đến cự ly dần dần tới gần về sau, mơ hồ đó có thể thấy được, tựa hồ là một cái chìm chìm nổi nổi quang cầu. Từ quang cầu này bên trong, chuyến ra khiến người sợ hãi than sinh cơ bừng bừng. Phản phất vô số sinh mạng, cùng nhau ngưng tụ thành cái này nhỏ nhỏ một chút. Bất luận là có chi sinh linh, vẫn là vô chi phụ du, hay là hoa cỏ cây cối, khó mà tính toán sinh linh cùng sinh khí, tựa hồ cũng tập trung ở đây, thâm tàng trong đó. Thành như Trần Lạc Dương cùng Vũ Văn Phong lúc trước sở liệu. Đây đúng là một kiện phản phất ẩn chứa có vô cùng sinh cơ bảo bối. Ẩn tàng tại dưới biển sâu, bình thường sẽ thu liễm bản thân khí tức, để người bên ngoài khó mà phát hiện tồn tại. Nhưng bây giờ, lại thụ song hoàng quyết chiến ảnh hưởng, nổi lên mặt nước. Lưỡng cực sinh khắc, nồng đậm đến cực điểm giết chóc cùng phá hoại khí tức ý cảnh, dẫn động cái này cổ quái bảo vật. Bất quá, Trần Lạc Dương mặc dù cũng cảm nhận được món bảo vật này tới gần, nhưng hắn tiếp tục công kích Vũ Văn Phong động tác, không có bất luận cái gì dừng lại giống như là hoàn toàn không nhận như thế trọng bảo ảnh hưởng. Hiện trường không có người thứ ba, chiến thắng Vũ Văn Phong về sau, nơi này hết thể đều là chiến lợi phẩm của mình, không cần trước mắt nóng lòng nhất thời. Chỉ là, cái kêu tiểu quan cầu, tựa hồ hơi có chút núi không đến liền ta, ta đến liền núi ý vị. Trần Lạc Dương cùng Vũ Văn Phong hai người không có tới gần nó, nhưng nó lại chìm chìm nổi nổi, không ngừng hướng chiến trường trung tâm nhất tới gần. Mà lại, gây nên Trần Lạc Dương chú ý chính là, trước mắt hai đại võ đế giao phóng lực phá hoại kinh người. Thế nhưng là cái kia tiểu quang cầu lại tựa hồ như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ tiếp tục từ trong biển rộng trồi lên, tới gần Trần Lạc Dương hai người. Nhất là khiến người để ý chính là, quang cầu này lại tựa hồ có chút đồng tình kẻ bại ý tứ. Tại chập trùng lên xuống bên trong, tiểu quang cầu chính mình chủ động bay lên, càng tới gần Vũ Văn Phong phía bên kia. Giờ phút này, đến chỗ gần, Trần Lạc Dương thị lực nương tụt. Quả cầu ánh sáng kia bên trong đồ vật, rõ ràng là một giấy. Lại hoặc là nói là một trang sách bản thảo, từ cả trên quyển sách rơi xuống. Phía trên chỉ viết một chữ, dạng dỡ phát sáng. Giống như là cái sinh chữ. Nhìn như bình thường, nhưng phản phất tẩn chứa vô tận ảo diệu. Trang này giấy, hướng đào Hoàng Vũ Văn Phong bay đi. Nhưng không chờ xong phương thực sự tiếp xúc, Trần Lạc Dương một quyền đánh lui Vũ Văn Phong. Đồng thời một cái tay khác, chụp vào trang này trên giấy. Ngáy mắt, lấy trang này giấy làm trung tâm, quanh mình hư không vì đó vặn mèo chương 200. Đây là chuẩn bị cho người một địa. Bị Trần Lạc Dương bắt lấy về sau, một trang này trên giấy quá màng, càng thêm trói loa mắt. Từng đợt mãnh liệt chấn động tại kháng cự Trần Lạc Dương. Trên trang giấy cái kia sinh chữ, biến mất tại quang huy bên trong. Rộng lớn quang huy rực rỡ, hóa thành to lớn của sáng, phóng lên tận trời, sâu xuyên phía dưới biển rộng cùng phía trên bầu trời. Lấy làm trung tâm, phong vân khoáy động, thời không phản phất vì đó vần mẹo. Tại Trần Lạc Dương cùng Vũ Văn Phong trong tầm mắt, phía dưới sóng biển giống như là ngưng kết thành thể rắn. Trúc dung tướng chung quanh lửa cháy hương hực, lại cũng tựa hồ cố định bất động, giống như bức họa Thời gian tại thời khắc này giống như là song đứng im. Không gian cũng ngưng kết, nhiều nhất chỉ có hai người bọn họ còn có thể hành động, nhưng cũng cảm giác tay chân giống như là chống rông thêm rất nhiều trói buộc. Trần Lạc Dương hít sâu một hơi, bắt lấy cái kia một tờ giấy về sau, hắn cảm giác phản phất có sinh cơ bừng bừng từ đó truyền vào trong cơ thể mình, toàn thân thư thái. Thế nhưng là phản phất đầu ngón tay lưu xa đồng dạng, trang này trên giấy nồng hậu dày đặc sinh cơ, lại phi tóc xa cách, giống như là muốn từ trong tay mình tránh thoát giống như. Trần lạc dương trong hai con người, hào quang màu vàng sầm không ngừng lấp lẽ. Thần ma huyết lực lượng bị hắn không ngừng thôi động. Ám kim sắc thần ma tướng, bao phủ thân, tới hòa làm một thể, bàn tay khổng lồ, tham dò vào cái kia bên trong cột ánh sáng, một lần nữa đem cái kia một tờ giấy chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay mình. Trang này trang giấy bắt đầu không ngừng sao động, ý đồ từ Trần Lạc Dương thần ma tướng trong lòng bàn tay tránh thoát. Lực lượng cũng không nóng nảy liệt, vẫn rất bình thản. Nhưng cái này bình hòa lực lượng phi tốc mở rộng, hùng hồn vô tận, không có dừng, nhanh chóng vượt qua một cái võ đế có khả năng nắm cực hạn. Lấy Trần Lạc Dương trước mắt thực lực tu vi, dường như hồ cũng có chút khống chế không nổi, thần ma tướng năm ngón tay bị xung kích không tự chủ được muốn tự hành mở ra, khó mà tiếp tục khép lại. hắn tâm thần có chút ngưng lại Ý niệm câu thông trong đầu hư ảo ấm đen. Giờ phút này ấm đen mặt ngoài cũng có ám kim sắc hoa văn, tại không ngừng lấp lánh. Quang hoa lưu chuyển ở giữa, Trần Lạc Dương mơ hồ cảm thấy, ấm thể bên trên hoa văn, tựa hồ so lúc trước lại càng thiếu một chút. Nắp ấm mở ra, từ trong bầu chuyển ra vô hình to lớn hấp lực. Tờ kia trên trang giấy quang huy, lập tức bắt đầu bị đại lượng cuốn vào ấm đen bên trong. Trong bầu huyết hồng quỳnh tương không gặp tác giảm. Thế nhưng lại tựa hồ có một cái quang cầu chính đang từ từ ngưng kết. Trên trang giấy cái kia kháng cự Trần lạc dương lực lượng, đang từ từ yếu bớt, bất qua ấm đen bản thân, lại nhẹ nhàng đung đưa. Trần lạc dương trấn áp trang này trang giấy đồng thời, một cái tay khắc nhưng cũng không có dừng lại. Nắm đấm nhấc lên, lúc này lại cho đao hoàng vũ văn phòng một chút. Vũ văn phòng nỗ lực ngưng tụ đau khí đối kháng, đỡ lại si view tướng tàn bạo công kích. Cứng đôi cứng chấn động xuống, trên người hắn hạ mỗi cái huyệt thiếu, mỗi cái lỗ chân lông bên trong mơ hồ trong đó đều có hiến máu chảy ra. Đúng lúc này, Cái kia vốn đã dần dần ảm đạm xuống thông thiên của sáng, đột nhiên lần nữa chuyển thành sáng tỏ. Bất quá lần này tăng cường của sáng đầu mượn, cũng không phải là phía dưới bị Trần Lạc Dương trộm trong tay tờ kia trang giấy, mà là nguồn gốc từ phía trên vòng trời. Thiên điểu rung động ở giữa, trong hư không thế mà dần dần xuất hiện một cái hắc ám lỗ thủng. Phản phất một tòa cự đại cánh cửa mở ra. Cũng không phải là Đao Hoàng Vũ Văn Phong lúc trước ra chiêu Ngộ Đạo lúc cảm nhận được hư hào môn hộ, tiêu chí lấy thứ 15 cảnh, nhập hóa cảnh giới bảy ở trước mặt hắn. Hiện ở trên vòm trời phá vỡ cánh cửa này, chính là thực sự hư không cánh cửa. Môn hộ mở ra, có sáng thẳng tắp sông vào trong đó, đại lượng quang hoa tàn mát. Thu ảnh hưởng này, Trần Lạc Dương trong tay tờ kia trăng giấy, thậm chí tính cả hắn tự thân, đều bị giận rát, phản phất muốn chủ động dấn thân vào đến tòa kia trong môn hộ. Đại môn bên trong, có một tay nắm, như ẩn như hiện, đang từ bên trong rối ra, tựa hồ chính y đổ chụp vào kia chớp trăng giấy. Trần Lạc Dương thấy thế, cười cười. hắn câu thông ấm đen Cường thế tăng lực, ấm đen mặt ngoài ám kim hoa văn thưởng chiếu bất diệt, không ngừng lưu chuyển. Tờ kia trang giấy, đột nhiên biến thành bạch quang, mất đi thực thể, sau đó trực tiếp biến mất tại Trần Lạc Dương trong lòng bàn tay. Trong đầu hư ảo ấm đen nội bộ, cái kia nho nhỏ trong quan cầu, thì một lần nữa xuất hiện cái này một tờ giấy, lăng không không ngừng run run. Mà ở bên ngoài thần châu hạo thổ thế giới chân thật bên trong, theo cái kia trang sách trong tay Trần Lạc Dương biến mất, thông thiên cổ sáng lập tức mẫn diệt. Trên bầu trời tòa kia môn hộ, Cung theo đó đóng lại. Từ trong cửa lớn dò xét xuất thủ trường, khép kín cửa lớn trực tiếp bẻ gãy. Vừa kinh vừa sợ trầm thấp tiếng quát, ở trong hư không khoé động tiếng vọng, nhưng rất nhanh biến mất. Chỉ còn lại cái kia cái tay gãy, bị lưu tại Thần Châu Hạo thổ. Bất quá cái này cái tay gãy, phản phất chính mình có sinh mệnh đồng dạng, chưa triệt để mất đi sức sống, ngược lại một trường hướng Trần Lạc Dương đánh tới. Trần Lạc Dương si view tướng đánh trả, nắm chặt to lớn trường thương, lăng không đâm tới, chính giữa bàn tay lòng bàn tay Bàn tay này run nhẹ nhẹ một chút, từ đó thế mà ẩn ẩn phát ra âm thanh. Cổ thần giáo người sao? Thanh âm múng dung, phản phất đến từ thiên ngoại, rất nhanh liền biến mất. Trần Lạc Dương sắc mặt không thay đổi, trường thương đâm thẳng, đem bàn tay kia đâm xuyên. Đối phương cuối cùng mất đi sức sống, không động đậy được nữa. Trần Lạc Dương hít sâu một hơi, thủ hạ động tác không ngừng, bá đạo lăng lệ si mu, lại đánh đao Hoàng Vũ Văn Phong. Vũ Văn Phong giờ phút này cuối cùng thở phào được một hơi, một lần nữa ổn định trận cước. Trang giấy đồng quang trụ biến mất về sau, hắn hành động cũng khôi phục tự nhiên. Nhưng đáng tiếc, lúc trước tích lũy thương thế, thực sự quá nặng đi. Cương ép dẫn theo một hơi, mới nỗ lực trèo chống đến bây giờ. Cái này một hơi tản, khí thế của hắn cùng một thân thực lực, phản mà ngã xuống, không ngừng suy sụn, nghị chỉ đều ngăn không được. Người môn công phu này lực phòng ngự, so đỉnh thiên thần quyết còn muốn càng mạnh. Vũ Văn Phong nhìn chăm chú Trần Lạc Dương, nếu như ngươi là thứ 14 cảnh, chấm vô pháp đưa ngươi, kích thương, ngươi giờ thế là vết thương cũng một mực không có khỏi hẳn, từ đầu đến cuối, ngươi cũng là thứ 13 cảnh thực lực tại cùng chấm giao thủ, thế nhưng là cái kia hai chiêu trúc dung lại là chuyện gì xảy ra? Trần Lạc Dương không có trả lời đối phương ý tứ, chỉ là thẳng nói ra, sự thật nhiều lần nói cho bản tọa, bại tướng dưới tay ngóc đầu trở lại, đều chỉ là cười nhạo, không đáng mong chờ. Hắn một bước phóng ra, liền là đến đao hoàng vũ văn phong trước mặt. Sở dĩ, bản tọa lần này liền không lưu ngươi. Ba phủ Trần Lạc Dương thần mã tướng Giờ khác này hình thái phát sinh cải biến. Ám kim quang huy lắc lư ở giữa, hình thành một mảnh quang ảnh huyễn cảnh. Huyễn cảnh bên trong, có hai cái to lớn thân ảnh, ở trên cao nhìn xuống quan sát đào hoàng Vũ Văn phòng Vũ Văn Phong đối với trung thổ văn hóa cũng không phải là không giải. Hắn nhận ra, Trần Lạc Dương đỉnh đầu huyễn cảnh bên trong, giờ phút này hiện ra hai cái thân ảnh, cũng là lịch sử trong truyền thuyết hai tôn cổ thần. Hiên viên, thần ông, cùng Sivu, Trúc Dung đồng dạng, cũng đều là cổ thần giáo cung phụng thượng cổ thần ma. Nói đến ngươi sẽ không lý giải, ta nghĩ ta đối với có một số việc, khả năng so trong giáo những người khác càng mẫn cảm một chút." Trần Lạc Dương nói. "Viêm Hoàn Kiếp, người cút cho ta." Hiên Viên, thần nông hai tôn hình ảnh nhìn chăm chú, vô tận liệt hỏa hiển hóa trúc dung tướng, sau đó cháy hùng hực thiết quyền, hướng Vũ Văn Phong vào đầu giáng đập. Lực lượng cùng bạo hoành cách dưới, Vũ Văn Phong đã suy yếu không chịu nổi hộ thân đạo khí, bắt đầu vô pháp chao Mà Trần Lạc Dương không cũng không chỉ một chiêu liền dừng tay. Cuồng bạo trúc dung liên hoàn đệm xuống, đem Vũ Văn Phong cả người đều đánh vào đáy biển. Phía dưới vô lượng biển xanh lớn diện tích bốc hơi, nước biển bị đẩy được hướng bốn phía khuế tán, hình thành vô biên biển động. Mênh ngông trong biển rộng, hình thành một mảnh khu vực chân không, trực tiếp có thể thấy được đáy biển đáng ngầm. Vũ Văn Phong bị Trần Lạc Dương bạo ngược thần võ ma quyền, sinh sinh nện vào đáy biển, đem đá ngầm đều anh sập, tiếp tục hướng xuống. Ngày xưa cường mãnh bá đạo khí Giờ phút này bập bên đang khổ cực trèo trống về sau, cuối cùng giống đập phá đồ sứ lồng dạng, rứt khoát phá thành mảnh nhỏ. Tàn mát đau khí cắt chém liệt hỏa, nhưng ngay lúc đó liền bị liệt hỏa vỡ nát, thiêu đốt hầu như không còn. Giờ khắc này, thế gian trừ hỏa diễm lực lượng bên ngoài, phản phất lại không cái khác. Đáy biển đá ngầm sâu dưới lòng đất tồn tại dung nham địa hỏa, vì vậy bị dẫn bạo. Toàn bộ đáy biển quanh mình nham thạch cũng bắt đầu chập trùng bốc lên. Đại lượng nham thạch vỡ vụt, hỏa hồng nham tương từ đó tuôn ra đến từ trên dưới hai phương hướng liệt hỏa, đem đao hoàng vũ văn phong kẹp ở chính giữa, triệt để phá hủy hắn. Mãnh liệt dưới vụ nổ, toàn bộ đáy biển hóa thành dung nham thế giới, địa hỏa phóng lên tận trời, đem hết thể đều đốt thành cho bụi. Thành danh hơn 20 năm, phảng phất bóng tối một dạng bao phủ thần châu hạo thổ nhiều năm đao hoàng vũ văn phong, cùng ma hoàng quyết chiến tại đông hải phía trên, mà cuối cùng táng thân tại biển lửa, đi hướng sinh mệnh mình kết thúc. Thiên hỏa địa hỏa cùng một chỗ bộc phát dưới, hài cốt không còn. Trước đây uy lâm thần châu Cộng đồng đứng ở bên trên Tam hoàng, như vậy sụt đổ một góc. Kiếm đế vương kiến, hạ đế Lý Nguyên Long vẫn lạc, vẫn chỉ là dao động thần châu cường giả đỉnh cao cách cục. Mà bây giờ đạo hoàng Vũ Văn Phong mất mạng, tiêu chí lấy Tam hoàng ngũ đế triệt để trở thành lịch sử. Trần Lạc Dương thu quyền. Trúc Dung mang tới bạo tạc cuối cùng dần dần lắng lại. Thứ phương nước biển bắt đầu một lần nữa hội tụ ở đây. Nhưng lượng lớn đại dương minh ngông, tới không thôi bên dưới địa hỏa dung nham. Đấy biển đá ngầm không ngừng biến động, chập trùng tăng lên. Cuối cùng, có mấy tòa núi lửa, chậm chậm từ đáy biển dâng lên, càng thăng ra mặt biển. Nham tương khói đặc không ngừng phun trào, trên biển cả hình thành hùng vĩ tự nhiên kỳ cảnh. Đại chiến hạ màn kết thúc, nguyên điệu hình hình trống rồng thêm ra vài tòa mới hỏa sơn đảo. Ngay sau, theo thuế nguyệt biến thiên, núi lửa hoạt động dần dần sau khi lửa tắt, nơi này có lẽ chính là vài tòa mới hoàn đảo. Chỉ là thương hải tăng điền dưới, duy có hậu nhân mới có thể chứng kiến. Trần Lạc Dương chắp tay sau lưng sau lưng, đứng ở giữa không trung quan sát phía dưới đá ngầm địa hỏa biến thiên chập trùng. Hắn hời hợt nói ra, có thể đến đây. Thanh âm xa xa chuyển ra ngoài. Phương xa đường chân trời bên trên, dâng lên hồng quang, vang lên tiếng long âm. Đầu kia viêm long, bay ra, có chút bất an đi vào trần lạc dương trước người. Đối phương để nó tại bờ biển chờ đợi, nó cuối cùng vô pháp kiềm chế, lặng lẽ đi vào chiến trường phụ cận. Đáng tiếc song hoàng quyết chiến quá kịch liệt, chính là đầu này viêm long cũng không dám tới gần, chỉ có thể ở phương xa lặng lẽ ph Mặc dù không cách nào hiểu rõ giao chiến chi tiết, nhưng cũng làm cho nó thần trì hoa mắt, lo nghị chờ đợi quyết chiến kết quả. Kết quả để nó trong lòng ngũ vị tạp trần. Xong hoàng quyết chiến, Trung Quy là ma hoàng cao hơn một bậc, đánh chết tại Chô Đao Hoàng. Giờ phút này nó canh giữ ở Trần Lạc Dương bên người, cảm thụ đối phương đánh giết cường địch sau vô biên sắc khí, chính là Long Quy đều khó mà đối kháng, để nó đánh trong đáy lòng run dậy. Cái này xem như hắn mộ địa. Trần Lạc Dương nhìn xem dưới mặt biển bốc lên Dần dần thành hình dâng lên đáy biển núi lửa, cũng không tệ lắm. Hắn quay đầu nhìn về phía viêm Long ngươi cảm thấy thế nào? Các bạn vào linh trang ép trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. chương 201. Hắn chạy không được. Đối mặt cặp kia ngầm con mắt màu vàng lỏng, viêm long toàn thân lân giáp đóng mở, thân thể bày bóng núp đích, phát ra trầm thấp tiếng long âm. Sau đó nó chủ động chuyển qua đầu, hướng trần lạc dương thấp to lớn đầu lâu. Trên người hắn có một viên Phật xá Lợi Vừa rồi một chiêu cuối cùng thời điểm bắn bay, không ở vào trung tâm vụ nổ, cần phải có bảo tồn lại. Trần Lạc Dương nhàn nhạt phân phó nói, ngươi đi những này đáy biển núi lửa khu vực bên trong, tìm tới sau mang về. Viêm Long trong hai con ngươi truyền ra rất nhân tính hóa hào quang, rõ ràng sửng sốt một chút. Nó có chút không xác định nhìn liếc mắt phía dưới mặt biển, sau đó lại ngẩn đầu thử thăm dò nhìn về phía Trần Lạc Dương. Đúng là cho hắn lập mộ bệ không sai. Trần Lạc Dương không nhanh không chậm nói ra, nhưng không ảnh hưởng đảo hắn mộ phần. Nói, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái nghịch chuyển vạn ký tự, khác ở viêm long một chi sừng bên trên. Viêm long khổng lồ thân hình, lập tức hạ xuống, lặn vào trong biển. Mặc dù là viêm long, nhưng cũng không ảnh hưởng tại nước biển tự do hoạt động. Mánh liệt nham tương mặc dù nóng bỏng mãnh liệt, nhưng viêm long cũng có thể tiếp nhận một hai. Trần lạc dương khắc ở nó sừng bên trên như lai ma trưởng trưởng ý, thì xa cự ly kích phát viên kia Phật xá lợi linh tính. Viêm long tại đáy biển rộng lớn phạm vi bên trong tới lui. Khi nó tới gần viên kia Phật xá lợi nhất định cự ly về sau, Phật xá lợi lập tức từ đáy biển sung ra, phát ra quang mang cùng đàn hương, hướng sừng rồng bên trên nghịch chuyển vạn ký tự đánh tới. Viêm Long lúc này tán đi sừng bên trên như lai ma trưởng trưởng ý, viên kia xá lợi cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Bất quá, viêm Long không có khả năng cho nó một lần nữa trở xuống đáy biển cơ hội, lúc này đem xá lợi thu, hướng lên bay ra mặt biển, trở lại Trần Lạc Dương trước mặt. Trần Lạc Dương thu Phật xá lợi về sau cũng được từ Lý Nguyên Long viên kia hơi so sánh, cả hai tương tự độ rất cao. Trần Lạc Dương bình tĩnh đem xá lợi cất kỹ, sau đó nhấc chân cất bước, leo lên đầu rồng. Viêm Long thét dài một tiếng, hỏa hồng tường vân tô đậm dưới, trở lên Trần Lạc Dương, quay người hướng Thần Châu Hạo thổ đại địa bay đi. Giờ phút này đại lục giải đất duyên hải, báo biển động tự nhiên thai kiếp hiện tượng đã bắt đầu hiện ra. Theo đại chiến gây nên trên biển khí hậu biến hóa, kế tiếp còn sẽ có thời gian dài ảnh hưởng. Trước mắt vùng duyên hải Trên cơ bản đều vì ma giáo nắm trong tay. Các phương diện nhân mã, đều tại chuẩn bị trần 2. Bọn hắn đối với phương diện này sớm có dự án, mặc dù thế cục hiểm ác, nhưng mọi người trong lòng nắm chắc, cũng không e ngại. Ma giáo đám người giờ phút này quan tâm hơn sự tình, Thủy chung vẫn là Đông Hải phía trên trận này song hoàng quyết chiến, kết quả cuối cùng như thế nào. Mặc dù mọi người đều đối với mình mình giáo chủ vô cùng tin tưởng, nhưng địch nhân cũng tương tự không kém. Đao hoàng thành danh nhiều năm, Lần bế quan này về sau lại rất nhiều tiến bộ, tuyệt không phải dễ tới bối. Nhà Minh giáo chủ lần này chiến thắng về sau, nếu như đao hoàng thành công trốn được một mạng, cái kia trước mắt trận này chiến sự, khả năng sẽ còn xuất hiện biến hóa. chí ít, nghĩ phải nhanh một chút quét ngang thần trâu, sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, đến lúc đó khả năng cần thời gian dài hơn rằng có giao chiến. dị tộc, thì có tham tử, chính cẩn thận che giấu mình hành tung, đồng dạng nhìn chăm chú phương đông biển rộng. Hắn cũng cần thứ nhất thời gian xác nhận xong hoàng quyết chiến kết quả. Cùng ma giao giao chung ý nghĩ khác biệt, nhưng tương tự kiên định, dị tộc bên trong người tin chắc nhà mình tộc chủ, nhất định có thể đạt được thắng lợi. Đến lúc đó nhà mình mặc bác hoàng đình tám bộ gót sắt xuôi nam, mình bây giờ thân ở màu mỡ thổ địa, đều sẽ thành mới nông trường. Mọi người mang tâm sự riêng, âm thầm cân nhắc thời khắc, đột nhiên liền gặp phương xa chân trời mặt biển bên trên, có quang mang sáng lên, phẳng phất mặt trời mới mọc ở hướng đông. Mà giờ khắc này cũng không phải là sáng sớm. Đợi quang mang kia càng ngày càng sáng, mọi người mới giật mình, đó cũng không phải mặt trời mới mọc, mà là một đóa phản phất chính thiêu đốt hỏa hồng tường vân. Trông thấy cái này hỏa hồng tường vân, dị tộc thám tử lập tức biến sắc. Mà một nhóm ma giao giao chúng, có người cao hứng bừng bừng gieo họ, có người thì ngược lại căng thẳng mặt. Bọn hắn đồng dạng hy vọng nhìn thấy nhà mình giáo chủ đắc thắng mà về Nhưng trước mắt chỉ nhìn thấy Long Y tường vân, còn không thể xác định kết quả Mọi người cùng cực thị lực, khẩn trương coi trọng hỏa hồng long uy tưởng vân. Đợi cho tưởng vân tới gần thời khắc, tầng mây bên trong xích hồng viêm long dáng người như ẩn như hiện. To lớn đầu rồng phía trên, cách một bóng người. Trông thấy bóng người này, yêu không phân ma rào giáo chúng lại khó mà ức chế, tất cả đều hoan hô lên. Một số nhỏ người nín hơi ngưng thần, liền thở mạnh cũng không dám. Thẳng đến mỗi người đều thấy rõ đầu rồng bên trên bóng người, toàn thân áo đen, mục hiện ô quang thời khắc, mọi người mới hoàn toàn buông xuống sau cùng tâm cùng kêu lên gieo họ. Mắt thấy Trần Lạc Dương thần sắc lạnh nhạt, không nóng không nổi, đám người tiếng hoan hô càng vang dội. Bởi vì vậy rất có thể mang ý nghĩa, trận này xong hoàng quyết chiến, cũng không phải là ngang tay hoặc là lưỡng bại câu thương, mà là nhà mình giáo chủ thắng. Đồng thời, rất có thể thắng không ngừng chỉ là một chiêu nửa thức. Đây là một trận đại thắng. Đủ để quyết định Thần Châu hạo thuộc về đại thắng. Dị tộc thám tử nghẹn họng nhìn chân chối, như rơi vào hầm băng, thân thể lung lay, cơ hồ khó mà đứng vững. Hắn không cam lòng trừng to mắt, dùng hết toàn lực nhìn về phía phương xa ma giáo giáo chủ sau lưng, muốn nhìn rõ nơi đó có hay không những người khác. Mặc dù ma giáo giáo chủ thần thái động tác đều rất nhẹ nhàng, nhưng cái này dị tộc thám tử vẫn không chịu từ bỏ hy vọng. Vạn nhất, nhà mình tộc chủ ở phía sau đâu? Có lẽ là ma giáo giáo chủ bị thua không địch hậu chạy trốn, đang bị nhà mình tộc chủ truy kết đâu? Người này trong lòng mang cuối cùng trông cậy vào, nhìn chăm chú phương xa mặt biển. Nhưng mắt thấy viêm long trở trần lạc dương. Đã phi tốc đến mọi người trước mặt, lại vẫn không gặp đau hoàng vũ văn phong thân ảnh. Cái này thám tử cuối cùng tuyệt vọng. Bất quá hắn nghĩ lại, nhà mình tộc chủ khả năng tại địa phương khác lên đất liền, không nhất định không phải tại chính mình nơi này. Sự tình khả năng không hề giống thứ nhất thời gian phỏng đoán bết bát như vậy. Có lẽ tộc chủ đã tại mặt khác một chỗ bờ biển lên đất liền. Chính khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, liền nghe trên bầu trời Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói ra, vũ văn phong đã đền tội, ngay hôm đó lên, bản giáo tiếp tục bắt phạt Thẳng đến đem toàn bộ thần châu hạo thổ đều đặt vào thánh vực cho đến. Cái kia dị tộc thám tử khắp cả người phát lệnh, khó mà tin tưởng. Khi hắn lấy lại tinh thần, mờ mịn thất thố thời khắc, đột nhiên toàn thân một nhà, không thể động đậy, sau đó bị người ném sang một bên. Đương nhiệm ma giáo bạch hổ điện thủ tọa trương thiên hàng tiện tay cầm ra cái này thám tử, giao cho giới chướng giáo chúng để lại, bản thân hắn thì hướng tự hại ngoại bay tới viêm long, hướng cái kia đầu rồng bên trên thân ảnh quỷ gối. Giáo chủ thân uy cái thế Ta thần giáo đánh đầu thằng đó. Sở Hữu Ma giao giao chúng, cùng một chỗ quỷ gối, núi kêu biển gầm tiếng hoan hô cùng tán tụng âm thanh vang lên liên miên, đinh thai nhức óc, đồng thời từ mảnh này bãi biển, nhanh chóng nghi đến hai bên không ngừng làn tràn, một tiếng lại một tiếng, liên tiếp. Trần Lạc Dương đặt chân viêm đỉnh đầu rồng, hỏa hồng tường vân trôi đi qua, gió lốc biển động lập tức vì đó lắng lại. Khi hắn giá lâm bờ biển thời khắc, nơi này đã một mảnh gió êm sóng lặng. Người bên trên 1000, triệt địa không nớt, người bên trên 10000, Vô bờ vô bến. Người nơi này, xa không chỉ số này mục Giờ phút này đối mặt người đông nhìn nghị thướng mình chiều bái, Trần Lạc Dương đối với câu nói này mới có mấy phần khái niệm. hắn mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái viêm long to lớn đầu lâu, viêm long thân hình liền là rơi xuống. Chờ Trần Lạc Dương đến mặt đất về sau, trước nhìn về phía dẫn đầu Trương Thiên Hằng, người không tại cổ thần phong, chạy thế nào tới bên này. Trương Thiên Hằng đáp, bẩm giáo chủ, vương phi là lúc trước được phá hoại trúc dung phần trận Dẫn bảo dưới cổ thần phong địa hỏa kẻ cầm đầu, hắn ý đồ lần nữa lập lại chiêu cũ, bị thanh long điện trần thủ tọa cùng đại trưởng lão ngăn cản, trước mắt từ trên núi phản bội chạy trốn, trước mắt chúng ta đang toàn lực truy tra hành tung hạ lạc. Trần lạc dương nghe vậy, có chút nhíu xuống đuôi lông mày, vương phi. Đại trưởng lão cùng thanh long hai người liên thủ, cũng không có bắt lấy hắn. Đầu hóc sơ qua chuyển một chút về sau, tiếp tục hỏi, vương phi đột phá tới võ đế cảnh giới rồi. Mà lại, rất có thể người này trước đó giả heo ăn thịt hổ Lần thứ nhất tung ra lưỡng cực thiên thạch thời điểm, hắn cũng đã là võ đế cảnh giới. Như thế, mới có thể lặng lẽ lui về tổng đàn, cũng giấu giếm được đại trưởng Lão tạ sung cùng những người khác thái mắt. Người khác thì cũng thôi đi, lúc đó tạ sung cho dù có thương tích trong người, cuối cùng cũng vẫn là võ đế. Đúng vậy, giáo chủ. Trương Thiên Hằng đáp, theo đại trưởng Lão lời nói, Vương Phi đột phá tới thứ 13 cảnh, sợ là đã đã nhiều ngày. Hắn không chỉ có đột phá đến thứ 13 cảnh. Càng đồng thời tu luyện thành Đại Nhật Thiên Vương thân cùng Nguyệt Hoàng chân thân, cũng đem hai đại tuyệt học hợp hai là một, sang chế độc thuộc về chính hắn, càng tại Đại Nhật Thiên Vương thân kim ngày phía trên từ nhật. Trương Thiên hành trình trọng đáp, theo chính mình chỗ miêu tả, hắn là chưa bao giờ nghe Âm Dương giao thái chi thể, thể chất cực kỳ đặc thủ, thời niên thiếu không hiện tại bên ngoài, thẳng đến sau khi thành niên, mới nổi bật ra, cho nên kẻ này tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, trong bóng tối thành tựu võ đế chi thân. Trần Lạc Dương nghe được sửng sốt một chút. Hắn giờ phút này trong đầu hiện hiện cái thứ nhất hình tượng, nói đến có chút không rời đầu, hắn nhớ tới lúc trước chính mình đem cùng vì gian tế nhiếp quảng nguyên bắt tới lúc, vương phi cùng nhiếp quảng nguyên đối với phun chẳng diện. Hiển nhiên không có đầu não thêm không cao hứng. Có thể bây giờ hồi tưởng lại, ai là không có đầu não ai là không cao hứng, chỉ sợ còn có chút không tốt dạng. Trân Lạc Dương đem chính mình chạy thoát tư duy, một lần nữa kéo trở về, nhàn nhạt, nhạt nói ra, hắn chạy không được. Trương Thiên Hằng đáp. Thuộc hạ đang toàn lực truy tra tâm tích của hắn, đại trưởng lão cùng Trần Thủ Tọa, trước mắt vẫn lưu trên cổ thần phong, phong ngừa kẻ này đi mà quay lại. Trần Lạc Dương nhìn đối phương liếm mắt. Hắn giờ phút này kỳ thật đối với cổ thần phong đã không chút nào để ý. Mặc dù nắm chặt lấy ngón tay đến ngày, ấn ban đầu tình huống, chính mình còn cần mấy ngày mới có thể triệt để khôi phục Nhưng kết quả của trận chiến này, hắn có thu hoạch bất ngờ. Giờ phút này, trong đầu hư hào ấm đen nội bộ, một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm chính không ngừng lan loạn. Quan cầu bên trong, một tờ giấy thì tương đối an tĩnh lơ lửng, không như lúc trước vừa lúc đi vào như thế xao động. Trong bầu huyết hồng quỳnh tương còn thừa không có mấy. Đánh giết đao hoàng vũ văn phòng, vốn là để ấm đen nơi này có một bút to lớn doanh thu, thậm chí có thể nói là trước nay chưa từng có lượng lớn quỳnh tương. Mà giờ khắc này cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, sẽ. Nhưng đối với Trần Lạc Dương đến nói, hoàn toàn đáng giá. Bởi vì hắn thành công trấn áp lại cái kia quỷ dị một trang giấy trước mắt trên trang giấy, một cái sinh chữ như ẩn như hiện, đại lượng sinh cơ tẩm bổ toàn thân hắn, để hắn một thân thương thế nhanh chóng bước tới triệt để khỏi hẳn. Chỉ cần mình nắm đấm đủ cứng, rất nhiều vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Đến tại bây giờ đi đâu bên trong tìm Vô Phi. Đi, hướng bắc đi một chuyến. Trần Lạc Dương bình tĩnh nói. Chương 202. Các ngươi đều có thể chết. Trương Thiên Hàng hướng chính mình dưới trướng ma giáo Bạch Hổ Điện đệ tử đánh mấy thủ thế, để bọn hắn tiếp tục xử lý nơi đây sự tình. Bản thân hắn thì vội vàng nhảy lên Viêm Long sau lưng, đứng tại Trần Lạc Dương đằng sau. Trần Lạc Dương sông nơi đây giáo chúng khẽ bước cẩm, sau đó Viêm Long ngâng hắn cùng Trương Thiên Hằng bay lên trời. Phía dưới tất cả đều là giáo chúng biển động thủy chiều giống như reo họ, sóng sau cao hơn sóng trước. Sở Hữu Ma giáo đám người, giờ phút này đều cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn trước mắt đã xuất hiện nhà mình thần giáo quét ngang thiên hạ, thôn tính thần châu hình tượng. Viêm Long ở đây Trần Lạc Dương cùng Trương Thiên Hằng, một đường hướng bắc, ra môn châu địa giới. Xuyên qua Chết Châu, Giang Châu, Lô Châu, thẳng đến Ký Châu. Ở đây, ma giáo cùng dị tộc cũng chính kịch liệt triển khai tranh đấu. Đoạt tại quỷ long tô dạ đột phá võ đế trước đó đem vây giết kế hoạch thất bại, khiến cho dị tộc thế cục rất là không ổn. Thiên lang bác tát nhĩ bị tô dạ đánh chết tại chỗ. Dị tộc một phương mặc dù còn có thần lưng ý gì khắc tắt cùng hữu hiển vương tông lạc dạng này thứ 12 cảnh đỉnh phong võ vương, nhưng đối mặt đã đột phá tới võ đế tô Dạ vẫn là áp lực như núi Vạn Hành Tả Hiền Vương tu chết kịp thời rời núi, mới để cho dị tộc ngừng lại xu hướng suy tàn. Nhưng mà trọng thương trong người tu chết cũng không dám chính diện cùng Tô Dạ gặp mặt, chỉ có tận khả năng ẩn tàng hành tích, lợi dụng chính mình hắc tử thiên thư đối với phạm nhân cùng thấp tu vi võ giả uy hiếp, hình thành một sự uy hiếp lực, kiềm chế Tô Dạ hành động. Nhưng khách quan mà nói, hắn rủ sao có thương tích trong người. Tô giả lực uy hiếp so với hắn tới càng mạnh, thực sự trấn nhiếp dị tộc đáng người. Sở dĩ giờ phút này Bắc Cương trên chiến tuyến, Ma giáo từ đầu đến cuối đại chiếm thượng phong. Tu chết mấy người dị tộc cao thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thế cục không cần triệt để sụp đổ. Bọn hắn tại chờ, tại kéo, gửi hy vọng ở dị tộc tộc chủ Vũ Văn Phong có thể thắng được ma giáo giáo chủ Trần Lạc Dương. Đến lúc đó Vũ Văn Phong trở về thần châu, tô dạ uy hiếp liền lại bất thành huy hiếp. Mỗi một cái dị tộc cao thủ đều đang nỗ lực chéo chống. Ma lang ba côn tại ký châu nên chiến ma giáo chu tức thứ nhất túc phong bi lâm đông di. Song Vương giao thủ chính kích liệt thời khắc, lại có ma giáo Thanh Long thứ nhất Túc Cửu Âm huyền kiếm Lưu Tư đột nhiên xuất thủ ám toán năm sát. Kết quả ba côn lập tức thủ trọng thương. Chu Tước nhất Lâm Đông Di tùy tiện không xuất thủ, xuất thủ liền không gì kiêng kỵ. Nếu như không phải một bên khác Phong Lang Lặc Bố kịp thời xuất thủ cứu viện, ba côn ngay tại chỗ chết tại Lâm Đông Di cùng Lưu Tư giáp công phía dưới. Nhưng mà Lặc Bố vốn cũng có ma giáo tứ trưởng lão xài Hàn đối đầu tay. Hắn cứu viện ba côn, chính mình cũng hiểm tượng hoàn sinh. Đứng trước ma giáo cao thủ vây công, dị tộc đám người không thể không vừa đánh vừa lui. Vốn là bọn hắn chủ động tiến công Ký Châu. Bây giờ lại đứng không vững góp chân, bị một lần nữa đuổi ra Ký Châu không nói, ma giáo đám người càng hướng tái ngoại phản công truy giết tới. Cái này khiến dị tộc trong lòng mọi người bị đẻ nén vô cùng. Nói cho cùng vẫn là ma giáo bên kia tô dạ bỗng nhiên đột phá tới võ đế mang tới di chứng Bọn hắn bên này không chỉ có gây bác tắc nhĩ, cũng làm cho y rì tác Tông lạc trở đỉnh tiêm cao thủ trong lòng còn có cố kỵ. Mà đối diện còn có Trần Sơ Hoa, Vương Phi, tạ sung mấy người không gặp động tính. Cho người ta vô hình áp lực tâm lý, quả thực là quá lớn. Mọi người hiện tại liền chỉ hy vọng tộc chủ Đắc thắng mà về. Tất cả mọi người luôn luôn theo bản năng thỉnh thoảng nhìn về phía phương xa, nhìn về phía vùng Đông Nam. Hy vọng, trôi này bá tuyệt thiên hạ, trảm thiên liệt địa lươi đao, có thể mau chóng xuất hiện. Không biết có phải hay không bọn hắn khẩn cầu đạt được thượng thiên đáp lại. Phía đông nam, thật sự có động tính. Một cái khí tức cực kỳ hùng mạnh, chính tại cái hướng kia phun trào. Tất cả mọi người giؤu cổ ngước vọng, liền truy kích ma giáo đám người, đều hơi thả chậm bước chân, lực chú ý chuyển hướng sau lưng. Kết quả, mọi người không nhìn thấy lư đao, chỉ nhìn thấy một đóa thiêu đốt hỏa hồng từng vân, từ trên đường chân trời dâng lên. Viêm Long, Ma Hoàng, dị tộc lòng của mọi người, toàn bộ chìm đến đáy cốc. Không giống với Mân Châu bờ biển, trước mắt nơi này chỗ tái ngoại thảo nguyên, Ở nơi này trông thấy ma hoàng, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề. song hoàng quyết chiến, dị tộc tộc chủ bại. Mắt thấy ma hoàng cùng dưới chân viêm long đến mức như thế nhanh, để báo tin người cũng không kịp, lại phản ứng một cái khác để dị tộc đám người tuyệt vọng chân tướng. Một trận chiến này, ma hoàng không chỉ có thắng, đồng thời còn là đại thắng. Chiến thắng dị tộc tộc chủ về sau, không cần bất luận cái gì chỉnh đốn, cũng không ảnh hưởng thực lực, lập tức liền trực tiếp đánh tới tái ngoại, muốn vén dị tộc quê quán. Nếu như Ma Hoàng còn có thể bảo trì như thế sức chiến đấu, mà không phải thẳng thắng, cái kia dị tộc tộc chủ coi như giữ nhiều lành ít. Nhưng cái này sao có thể? Đứng hàng Tam Hoàng, danh chấn thiên hạ mấy chục năm, cùng Ma Hoàng một dạng thượng thắng bất bại đạo hoàng, dĩ nhiên trắng triệt để như vậy, dễ dàng như thế. Dị tộc bên trong người đều vô ý thức cự tuyệt ý nghĩ này, khó có thể lý giải được, không thể nào tiếp thu được. Mà ma, ma giao giao chúng thì cùng kêu lên hoan hô lên. Lưu tư mấy người trẻ trung phái tướng tài, tất nhiên là không cần nhiều nói. Chính là nguyên lão trong phái người, chí ít tại thời khắc này, cũng sinh ra kính phục cảm giác. Đao Hoàng cường thế, không thể nghi ngờ. Chính là Yến Minh không đột phá tới thứ 14 cảnh, có thể hay không thắng qua đối phương, cũng chưa biết chừng. Nhưng giáo chủ lại như thế đại thắng, trong đó huy thế, không nói cũng hiểu. Đao Hoàng Vũ Văn Phong tuy chỉ một người, nhưng một trận chiến này phân lượng nghiền ép lúc trước Nam Vân Sơn chiến cùng thành lạc dương chiến, đem Ma Hoàng Nguy Vọng, đẩy hướng lại một cái cao độ toàn mới Tư trưởng lão xài Hàn nhìn qua từ trên không bay qua Hỏa Hồng Tường Vân, thở dài một tiếng, cùng cái khác ma giáo giáo chúng đồng dạng, xa xa thi lễ, giáo chủ thần uy cái thế, ta thần giáo đánh đầu thằng đó. Chính khi ma giáo đám người vui mừng khôn xiết, dị tộc đám người như cha mẹ chết, tuyệt vọng chờ chết thời khắc, đã thấy kia Hỏa Hồng Tường Vân không có dừng lại, đi về phía trước, hướng thảo nguyên một phương hướng khác bay đi. Mọi người tất cả đều sững sở. Dị tộc trong lòng mọi người dâng lên một tia hy vọng ngọn lửa, tiếp tục hướng đông nam nhìn lại. Hy vọng là ma giáo giáo chủ tại chạy trốn, nhà mình tộc chủ ở phía sau truy kích. Mặc dù đấy lòng biết khả năng như vậy cực kỳ bẽ nhỏ, nhưng trước mắt bọn hắn cũng chỉ có thể nhấc lên cái này nhỏ tiểu niệm tưởng, mới có thể chống đỡ tự thân đấu chí. Nhưng mà, tại Hỏa Hồng Tường Vân về sau, Đông Nam giống tuyết, dị tộc đám người triệt để tuyệt vọng. Mà lúc này, đột nhiên liền gặp phương xa chân trời, Hỏa Hồng Tường Vân dừng lại bước chân tiến tới, hướng phía dưới thảo nguyên rơi xuống. Ở đằng kia phiến trên thảo nguyên dâng lên từng đạo hắc vụ tương ảnh nhưng bất lực đối kháng từ trên trời ráng xuống viêm long. Bất luận ma giáo tất cả mọi người vẫn là dị tộc đám người, tất cả mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo mình bạch tới. Nơi đó, không là người khác, chính là tả hiền vương tu chết chố ẩn thân. Ba côn, lạc bố mấy người dị tộc cao thủ, đều quá sợ hãi. Vì bảo mật, liền bọn hắn cũng không biết tu chết cụ thể hành tung. Tuyệt lang ám một ca đồng dạng không thể nào biết, là lấy ma giáo một phương tìm kiếm tu chết tung tích cực kỳ khó khăn. Bởi vì tả hiền vương tu chết cũng cần dị tộc một phương tình báo ủng hộ, sở dĩ coi ý để khắc tác, tông lạc giải rác mấy người biết tu chết đại khái phương vị. Nhưng bọn hắn đều không có rơi xuống trong tay ma giáo, ma giáo làm thế nào biết tu chết vị trí cụ thể. Thiên địa ung dung, bác cương bao la, tu chết có thể lựa chọn địa phương nhiều lắm, cũng có thể không ngừng di động. Bao quát ba côn, lạc bố bọn người ở tại bên trong, đều không hề nghĩ tới, trước mắt tu chết thế mà liền tại bọn hắn phụ cận. thế nhưng là nhìn kêu hỏa hồng tường vân dáng vẻ Ma Hoàng cũng không phải là đến tìm bọn hắn, thuận đường phát hiện tu chết. Mà là đánh ngay từ đầu, liền là hướng về phía vị kia dị tộc tả hiền vương đi. Tu chết hành tung, Ma Hoàng làm sao sẽ như thế rõ ràng. Dị tộc đám người, tất cả đều trận mắt hốt mộn. Mà kinh ngạc nhất người, tự nhiên không ai qua được tả hiền vương tu chết chính mình. Hắn lần này chuyển di sau mới phương vị, liền y đi khắc tác, tông lạc bọn người còn chưa kịp thông chi. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không ai biết hắn ở đây. Căn bản không tồn tại có người để lộ bí mật bán hắn khả năng nhưng mà Trần Lạc Dương lại như thế nào tìm tới nơi này thân thể hoàn toàn có ở áo khoác màu đen bên trong dáng người nhỏ gầy Nam tử trung niên ngưỡng vọng phía trên thiêu đốt Long Hu Tường Vân ánh lửa chiếu giỏi đều có thể nhìn ra sắc mặt hắn một mảnh xanh xám Tường Vân cùng hỏa diễm bên trong to lớn viêm long như ẩn như hiện hướng phía dưới đem lộ ra đầu rồng tầng mây Trần Lạc Dương đứng tại đầu rồng phía trên bình tĩnh nhìn phía dưới tả Hiển Vương tú chết Ngay tại không đến một tháng trước kia, đối phương thừa dịp hắn trọng thương, vạn dặm xa xôi chạy đến Kiềm Châu chặn giết. Kia là hắn đi vào thế giới này về sau, lần thứ nhất đối mặt võ đế cấp độ đối thủ. Kết quả Thiên Triều Sơn một trận chiến, hắn thành công đánh bại đối phương, đem cung đánh thành trọng thương. Bây giờ không đến một tháng thời gian, hắn thương thế dần dần khỏi hẳn, đối phương thì vẫn tổn thương bệnh cuốn thân. Song phương vị trí, triệt để điên đảo. Lông đen áo khoác bọc vào nam tử trung niên, ánh mắt nhìn chăm chú trên không Trần Lạc Dương. Năm đó, lần thứ nhất thua ở cái này cái trẻ tuổi đối thủ quyền dưới, để hắn không cam lòng đến cực điểm. Không ngừng chuyên cần khổ luyện, thậm chí thành công đột phá lịch đại tiền nhân tiền bối, thành công đem hắc tử thiên thư để thăng đến lịch đại không có cảnh giới. Ai có thể nghĩ, kết quả hết lần này đến lần khác bại trong tay đối phương. Mà bây giờ, thậm chí sinh mệnh của mình, đã muốn đi đến cuối cùng. Dường như vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Người huynh trưởng Vũ Văn Phong đã chết. Trần Lạc Dương nói ra, ta giết. Tu chết ho kịch liệt. Ra ngựa bọc thê, hắn sẽ không hối hận, bản vương cũng đem lập tức theo hắn mà đi, chỉ hận chính mình bất lực giết ngươi Trần Lạc Dương vì hắn cùng hách liên báo thủ. Hắn nghĩ nói như vậy. Nhưng mà Trần Lạc Dương căn bản không có chờ hắn ý lên tiếng, thẳng nói, hiện tại tới phiên ngươi. Dứt lời, trực tiếp chính là một quyền rơi xuống. trời đất sụp đổ giống nhau cuồng bạo lực lượng, tả hiền vương tu chết coi như ở vào chính mình đỉnh phong thời điểm đều khó mà ngăn cản, càng đừng nói hiện tại thân bị trọng thương chỉ trong mắt Liền hải cốt không còn. Bỏ mình về sau, có vô cùng vô tận khủng bố hát vụ, từ trong thân thể bạo phát đi ra, phản phất vô tận triều dâng hướng bốn phía cắn quét. hắc đế tu chiết khổ luyện hát tử thiên thư nhiều năm, bỏ mình về sau trong cơ thể hùng kình bạo phát, trực tiếp lại xuất hiện ngày xưa tử hải hát triều. Chân lạc dương đối với cái này nhìn như không thấy. Cũng không thi triển dương vừa nóng bỏng trúc rung, liền ý hình nguyên chỉ là si viu. Cùng bạo sát ý cùng lệ khí phóng lên tận trời, trấn áp tử hải h cho người ta thế mang đến vô tận thai kiếp cùng tử vong hắc tử triều cường, tại hung lệ thị sát si view trước mặt, phảng phất cũng thành có sinh mệnh tồn tại, sau đó bị cái kia sát ý ngút trời bao phủ phá hủy, sinh mạng tàn lùi. Một trận khả năng khuyết tán ảnh hưởng ngàn dặm phương viên hạo kiếp, lạng Yên không một tiếng động ở giữa, bị Trần Lạc Dương bình định từ trong vô hình. Kế đao hoàng vũ văn phong về sau, dị tộc sau cùng trụ cột hắc đế tu chết, cũng bị phá hủy. Trần Lạc Dương vẫy vây tay, phảng Phật làm kiện không quan trọng gì việc nhỏ. Hắn nhìn cũng không nhìn hài cốt không còn to chết. Trong đầu Câu Thông ấm Đen, Thẩm Tra Vương Phi tin tức tình báo. Chương 203. Gửi tồn tại ngươi trên cổ đầu, ta tới lấy. Giết chết Đao Hoàng Vũ văn phòng, để Trần Lạc Dương ấm Đen bên trong, Huyết Hồng Quỷ Tương kiếm lời cái đầy buồn đầy bác. Bất quá, vì trấn áp cái kia một tờ thần bí trăng giấy, ấm Đen bên trong góc nhạt Huyết Hồng quỳnh Tương, cũng cơ hội bị duy nhất một lần hao cái thấy đáy. Dựa theo Trương Thiên Hằng Pháp, Vương Phi đã đột phá tới thứ 13 cảnh. Chân hình cảnh giới, chính thức đưa thần võ đế liệt kê. Muốn thông qua ấm đen đem tư liệu moi ra đến, tất nhiên tiêu hao rất lớn. huống chi, thật muốn luận, đừng nói Vương Phi chân thực cảnh giới đã là thứ 13 cảnh, cho dù hắn vẫn là thứ 12 cảnh thời Tu Vi, trước mắt ấm đen bên trong còn lại huyết hồng Quỳnh Tương, cũng còn thiếu rất nhiều. Đối với vấn đề này, Trần Lạc Dương biện pháp giải quyết là, đã Quỳnh Tương không đủ, vậy liền giết những người khác đến bổ sung tốt. Vương Phi bây giờ đã là võ đế, Nghĩ như vậy muốn moi ra tư liệu của hắn, hoặc là chết nhân số lượng đủ nhiều, hoặc là chết người cảnh giới đầy đủ cao. Với lúc, Trần Lạc Dương nơi này có một cái nhân tuyển thích hợp. Dị tộc tả huyền vương, hắc đế tu chết. Trước đó gửi tồn tại ngươi trên cổ cái kia cái đầu, ta hiện tại tới lấy. Thông qua ấm đen đã từng bộ lấy ra tu chết tin tức, trước mắt chỉ cần chút ít huyết hồng quỳnh tương, liền có thể đổi mới cuộc đời kinh lịch mới nhất động tĩnh Tu chết nếu như bốn phía chẳng có mục đích đi dạo. Cái kia Trần Lạc Dương cũng bắt hắn không có chiêu, ám đen biểu hiện một người cuộc đời kinh lịch ghi chép, không có khả năng cho ra vị trí cụ thể. Nhưng bây giờ tu chết trách nhiệm trên vai, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Tiến hành đến khách một Luân Thảo Nguyên ẩn tàng, quan sát tái ngoại tám bộ cùng cổ thần giáo giao chiến, cũng bố trí biển chết đại trận thứ 11 cái quách khẩu. Một câu, đem tu chiếc bán được sạch sẽ. Trần Lạc Dương nhìn thấy, tự nhiên là một đường đi tìm tới. Thảo Nguyên xác thực rất lớn, nhưng biết đại khái phạm vi về sau, Lấy Trần Lạc Dương trước mắt tu vi cảnh giới cùng trạng thái thân thể còn muốn tìm trọng thương hư nhược tu chết, độ khó liền giảm mạnh thế là kế kiếm Đế Vương kiện cùng hạ đế Lý Nguyên Long về sau trước đây thần Châu ngũ đế bên trong vị thứ ba Hắc đế tu chết, cũng bị Trần Lạc Dương đánh chết ấm đen bên trong huyết Hồng Quỳnh Tương cấp tốc tăng nhiều tự tay đánh chết một mục tiêu có thể được đến càng nhiều Quỳnh Tương sở dĩ có tu chết đặt cơ sở Trần Lạc Dương tiếp xuống liền không phí sức đem Vương Phi tin tức cũng trụp vào ra Xem một lần về sau, Trần Lạc Dương hơi biểu môi. Người này thật đúng là trăm phương ngàn kế, sớm có dự mưu Mấy năm trước liền bắt đầu có không thành thật động tác. Lên tâm tư sợ là sớm hơn. Dù sao dựa theo trước đó hiểu rõ tình huống, chính mình vị sư đệ này, từ nhỏ cho mọi người lưu lại lô mãng đội vàng sao động, không có đầu góc cấn tượng. Nhưng hiện tại xem ra, bắt đầu từ lúc đó, hắn liền giỏi về ngụy trang chính mình. Ấm đen cung cấp cuộc đời kinh lịch, biểu hiện chưa bái nhập cổ thần giáo trước đó. Thân nhân chết sớm, sinh hoạt long đong, khốn cùng sống lang thang. Có lẽ chính là như vậy kinh lịch, đem hắn rèn luyện thành hiện tại bộ giáng. Cổ thần phong ma giáo tổng đàn lần thứ nhất dung chuyển, dưới núi hỏa bạo phát, chính là vương phi thủ bút. Hắn sớm tại nửa năm trước, liền đã đạt đến thứ 13 cảnh võ đế cảnh giới, chỉ là một mực giữ kín không nói ra, thâm tàng bất lộ. Một số thời khắc vì bảo mật, thậm chí lấy một chút tà môn bí pháp, phong ấn áp chế tự thân tu vi cảnh giới. Để để những người khác vẫn cho là hắn vẫn là thứ 12 cảnh thực lực tu vi. Kết quả lần này xong hoàng quyết chiến, hắn cuối cùng lần nữa nổi lên. Đáng tiếc vì Trần Sơ Hoa cùng tạ sung ngăn lại. Ngược lại là hắn về sau đảo vong lựa chọn, để Trần Lạc Dương có chút vào đầu. Vương Phi không có tiến về tuyết vực cao nguyên liên lạc ma Phật một mạch chuyên nhân. Có thể là bởi vì hắn còn không xác định thực lực đối phương sâu cạn. Cũng có thể là là bởi vì, vì bây giờ một tiếng hót lên làm kinh người qua đi. Hắn dù không cam lòng đến đâu tiếp tục chịu làm kẻ dưới. Đào Vong phương hướng lựa chọn, ngược lại là phù hợp nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất cái này mạch suy nghĩ. Đương nhiên, hắn không có tiếp tục lưu lại cổ thần phong phụ cận. Mặc dù có dưới đĩa đèn thì tối thuyết pháp, nhưng song hoàng quyết chiến, một khi ma hoàng thắng được, tiếp vào cổ thần phong tổng đàn lần nữa sinh loạn tin tức, rất có thể thứ nhất thời gian chạy về tổng đàn. Vương Phi lưu tại tổng đàn phụ cận, thủy chung vẫn là có chút mạo hiểm. Trần Lạc Dương nguyên bản kỳ thật suy đoán Đối phương khả năng trốn hướng hải ngoại. Song hoàng quyết chiến địa điểm mặc dù trên Đông Hải, nhưng đại dương biển sâu loại nào rộng lớn, tùy tiện hướng chỗ nào mở dấu, còn thật không dễ dàng tìm kiếm. Nhất là trận này đại chiến qua đi, Ma Hoàng bất luận thắng bại, chỉ cần còn sống sót, khẳng định là nghị cách trở về lục địa. Đồng thời tại đem đại lục chỉnh thể cày một lần trước kia, ánh mắt một lần nữa thả lại trên biển khả năng rất nhỏ. Nhưng Vương Phi không có tuyển con đường này. Lựa chọn của hắn là Thành Lạc Dương. Cái này khiến Trần Lạc Dương nhìn, cảm thấy ít nhiều có chút im lặng. Xem ra, mặc dù tâm tư thâm trầm giỏi về Ngụy Trang mượn cớ che đậy, nhưng Vương phi người này vẫn là hướng tới phồn hoa náo nhiệt, mà không nguyện ý đi hải ngoại tìm chim không thèm đỉa nơi hẻo lánh miêu. Trần Lạc Dương khẽ lắc đầu, sau đó dưới chân điểm nhẹ Viêm Long đỉnh đầu. To lớn Viêm Long, co lại thân hỏa hồng tường vân bên trong, một lần nữa bay trở về Ma giáo cùng dị tộc chiến trường chỗ. Trước mắt dị tộc một đám cao thủ, tất cả đều mặt sám như cho Trần Lạc Dương thanh âm, xa xa truyền ra, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Phương mới một đòn kinh thiên động địa, cũng giống như mệnh ở mỗi người trên linh hồn. Không chỉ dị tộc tộc chủ vũ văn phòng vẫn lạc, hiện tại liền tả hiền vương tu chết cũng chết trong tay Trần Lạc Dương. Tái ngoại dị tộc, chết để không có trụ cột, liền cuối cùng dãy rửa lực lượng đều mất đi. Ma ma giao đám người, thì tất cả đều thần sắc phân chấn. hắc đế tu chết uy hiếp, từ đầu đến cuối tồn tại, mặc dù không muốn tô giảm như vậy trực tiếp lực Nhưng mọi người từ đầu đến cuối trong lòng đều phải căng một cây dây cung. Hắc tử thiên thư lực uy hiếp, cuối cùng thật sự. Mới tu chết bỏ mình, bạo phát đi ra tử Hải hát triều, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. đây cơ hồ đồng đẳng với quyết tử một kích như thế, không hề bị tu chết thương thế ảnh hưởng, mà là đem tu luyện nhiều năm hắc tử tạ kỉnh, đều bộc phát. Hiệu quả so với lúc trước kiểm châu viên kia hắc tử thần châu chỉ có hơn chứ không kém. Là lấy mọi người đối với vị này hắc đế từ đầu đến cuối cảnh giác Không làm sao hành tung thành mê, lấy ma giáo tình báo xúc giác, trong thời gian ngắn vẫn không có pháp bắt giữ vị trí. Nhưng trước mắt giáo chủ đích thân tới, như có thần trợ, dĩ nhiên thứ nhất thời gian tìm đến tu chết, mọi người làm sao có thể không tán thưởng. So sánh với nhau, đánh giết tu chết, lắng lại sau khi chết buộc phát tử hải hát triều, trong mắt của mọi người cũng không tính là hiếm lạ, thuộc về giáo chủ thông thường thao tác. Làm không được mới gọi mọi người ngạc nhiên được không? Trần Lạc Dương cưới viêm long đi vào đám người trên không. Hắn quay đầu nhìn xem Trương Thiên Hằng, Trương Thiên Hằng liền là nhảy xuống rừng lưng, cùng những người khác đứng chung một chỗ. Bao quát cái này khách mục Luân Thảo Nguyên ở bên trong, đến trở xuống 11 cái địa điểm cẩn thận tìm kiếm, cẩn thận xử lý. Trần Lạc Dương ý gì theo tu chiết hành động lộ tuyến quy tích, báo 11 cái địa danh. Vị này dị tộc tả hiền vương, sớm tại xong hoàng quyết chiến trước, liền đã bắt đầu nưu đồ, chuẩn bị bố trí một tòa cự hình biển chết đại trận, xem như dị tộc sau cùng chuẩn bị sử dụng thủ đoạn. Đáng tiếc Không đợi hắn hoàn thành, liền bị Trần Lạc Dương đánh chết ở đây. Nhưng kia từng cái bảy trận quan khẩu đều cần trừ bỏ. Mặc dù đại trận không có khả năng phát tác, nhưng vẫn muốn cảnh giác bố trí truyền nọc độc vô tận. Ma giáo đám người ngay vậy, đều thần sắc nghiêm nghị, cùng kính đồng ý. Nơi này giao cho các ngươi." Trần Lạc Dương nhìn cũng chưa từng nhìn dị tộc những người khác liếc mắt, "Ta đi tìm ta vị kia Vương sư đệ trò chuyện chút." Dứt lời, Viêm Long liền chở hắn bay vút lên trời. Thanh Long Nhất Lưu Tư nhìn qua đi xa hỏa hồng tường vân, Hơi kinh ngạc, nàng quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Hằng, ta có đoạn thời gian không có mặt thấy giáo chủ, giáo chủ tự xưng, giống như thay đổi. Trương Thiên Hằng nói, ta cũng nghĩ thế giáo chủ tâm cảnh lại có biến hóa nguyên nhân. Phật môn cái kêu ban tặc nóc có minh tâm kiến tính lời nói, tựa như chúng ta tu hành trên đường, tham đạo hỏi ta, chiếu rõ thật thần đồng dạng. Ta, nhìn như phổ thông, kỳ thực lại là khó coi nhất phá tồn tại. Giáo chủ tu vi hiện tại, chính là đang dần dần bỏ đi phàm thai, chứng được thật thần trên đường biến hóa của tâm cảnh, cũng phản ứng tại bình thường đi. Chẳng trách hồ đao hoàng không phải là đối thủ. Liệu tư khẽ bước cằm, giáo chủ có thể chuẩn xác tìm tới hắc đế tu chiết, khả năng cũng không phải đặc thù tình báo con đường, mà là tâm linh tu hành cao thâm, đối với võ đế cấp độ đối thủ, có mánh liệt cảm ứng duyên cớ. Chính là này lý. Trương Thiên Hằng nói, tứ trưởng lao xài hàn thở dài một tiếng, hắn đã đem đường chạy bằng, chúng ta đừng nhiều lề mề, mau chóng giải quyết dị tộc là chính đạo Trường Thiên hàng khó được không có cùng Nguyên lão phái tránh cãi, cười to nói: "Thật muốn cảm tạ giáo chủ cho ta kiến công lập nghiệp cơ hội." Ma giáo đám người quần tình phân chấn, hướng đối diện dị tộc nhân mã quần quật tới, như là cuồng phong quét lá rụng. Trần Lạc Dương không nghĩ tới chính mình nho nhỏ biến hóa, để một nhóm thủ hạ náo bổ đến trình độ kia. Hắn một chút biến hóa, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Nhẹ nhàng, vành trướng. Tất đa, đều không khác mấy. Tại một thân thương thế dần dần khôi phục, thực lực không ngừng để thang về sau, Hắn không cần lại giống như trước như thế cẩn thận chặt chẽ. Chỉ ít, không cần lo lắng bị giáo chúng phát hiện nội tình về sau, xử lý hắn vì nguyên giáo chủ báo thủ. Không phải nói hắn có năng lực đem người phản đối đều giết chết. Mà là hắn hiện tại, đại biểu trước mắt cổ thần giáo lợi ích, trở thành cổ thần giáo trụ cột. Mọi người tự nhiên mà vậy sẽ chặt chẽ đoàn kết tại bên cạnh hắn, sau đó mọi người cùng nhau tiến lên. Mặc dù Trần Lạc Dương dự đoán không đến chính mình một đám thủ hạ sẽ làm sao nao bổ. Nhưng hắn tin tưởng, Chỉ cần không phải quá mức không hợp thói thường sự tình, bọn thủ hạ sẽ tự phát giúp hắn kiếm cớ. Nếu như nhất định muốn nói có vấn đề gì, đó chính là thật bại lộ về sau, sẽ có hay không có người ngược lại nhìn về phía Yến Minh không bên kia. Bất quá, Yến Minh không trước mắt người tại cao nguyên, thiên nhiên ngăn cách tại bên ngoài, ngại không được hắn. Trước mắt trước giải quyết một vấn đề khác tốt. Trần Lạc Dương bình tĩnh đứng tại viêm đỉnh đầu rồng, sau đó nhìn phía dưới thành Lạc Dương. Vương Phi, ra. Hắn mở miệng nói ra. Thanh âm vang vọng toàn bộ thành Lạc Dương. Thích đánh bạc, người đánh bạc được tốt hay sao hả? Nghe được câu này, trong thành Lạc Dương một cái sòng bạc bên trong, nguyên bản cùng tất cả mọi người một dạng ngạc nhiên sợ hãi đổ khách, trên mặt kinh nghi bất định thần sắc biến mất, trở nên mặt không biểu tình. Hắn lắc đầu, từ trên mặt mình hái bước tiếp theo mặt nạ ra người, cách trước mất tóc giả, lộ ra một đầu phảng phất con nhím giống như tóc ngắn. Xương cốt phát ra một trận vang động, cả người trực tiếp cao hơn gần một đầu, dáng người cũng biến thành khôn ngo. Tại cái khác đổ khách kinh ngạc trong tâm mắt, khôi phục diện mạo như trước Vương Phi, xài bước ra sòng bạc, đi vào một lối đi ở giữa, nhìn về phía giữa không trung Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương, lỗ mũi của ngươi thật đúng là Linh A. Trần Đại Giáo chủ trông thấy hắn, cười cười. Căn bản không có cùng Vương Phi đối thoại ý tứ. Trực tiếp chính là một trường gỗ xuống. chương 204. Dạy học giống nhau treo lên đánh. Trần Lạc Dương một trường rơi xuống, kim quang chấp động, phản phất một vòng cháy hừng hực mặt trời Giờ khắc này, trong thành lạc dương mỗi người, trước mắt đều xuất hiện kỳ cảnh. Vốn đã vào đêm, trên bầu trời nhưng trong nháy mắt một lần nữa sáng lên, ban ngày bỗng nhiên ráng lâm. Liên phẳng phất đảo ngược thời gian, thái dương lịch chuyển từ phía tây một lần nữa dâng lên đồng dạng. Đồng thời, là một nháy mắt liền đến giữa trưa. Theo trần lạc dương xuất thủ, đầu kia to lớn viêm Long thì ra roi chính mình hỏa hồng tường vân rơi xuống. Liên hỏa giống nhau vân khí không ngừng khuyết tán, để thành bên trong đám người cảm thấy khô nóng đồng thời nhưng cũng đem cả tòa thành trì bảo vệ, tránh cho bị chiến đấu dư ba ảnh hưởng. Vương Phi nhìn xem Trần Lạc Dương một trưởng vỗ xuống, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Xuất thủ đồng thời, lại nghe hắn cười to, ta tuyển nơi này làm chỗ ẩn thân, cũng không phải không có chút nào nguyên do, tòa thành này, hiện tại là ta chiếm cứ địa lợi ưu thế, mà không phải ngươi, đây là ta thành. Trong tiếng cười lớn, đông nhiên liền gặp từng đầu tương tự chân long dòng nước, đột nhiên từ trong thành Lạc Dương phóng lên tận trời. Những này nước chảy biến hóa mà thành thủy long như có linh tính, phản phát siềng xích đồng dạng, đem cái kia viêm long cùng hỏa hồng tường vân cùng một chỗ chói buộc. Viêm long gào thét ở giữa, đem từng đầu thủy long kéo đức. Bất quá, hắn trước đây tại Nam Vân Sơn bị trần lạc dương đà thương, đến hôm nay còn chưa đủ 10 ngày, thương thế vẫn chưa khỏi hẳn Mang người đi xa không ảnh hưởng tốc độ, nhưng cùng người đấu sức chiến đấu, liền không kịp tự thân đỉnh phong lúc. Giờ phút này bị cổ quái thủy long pháp nghi chói buộc, nhất thời ở giữa khó mà tránh thoát Vương Phi thân hình thì bay vút lên trời, nên đón Trần Lạc Dương công kích phóng đi. Không ai quay rời, chúng ta hảo hảo đỏ sức một trận. Vương Phi gần như từ trong hàm răng gạt ra lời nói đến Ta, Tam, Sư, huynh Trên người hắn đồng dạng hiện lên vàng lóng ánh quang huy, ngưng tụ đại nhật thiên vương thân, cùng Trần Lạc Dương giống nhau như lúc một chiều phổ chiếu trưởng, liều mạng đi lên. Hai vòng kim sắc mặt trời đụng nhau, giữa không trung bên trong xuất hiện một nháy mắt ràng co. Cuối cùng vẫn là phía trên Trần Lạc Dương chiếm thượng phòng, đem Vương Phi đẻ xuống. Vương Phi không giận phản thích, thậm chí là mừng rỡ như điên. Một, hắn cảm giác, trước mắt Trần Lạc Dương, quả nhiên như lúc trước hắn sở liệu, thương thế cũng không có khỏi hẳn trước mắt giống như hắn là thứ 13 cảnh thực lực tu vi. Thứ hai, hắn mặc dù không xác định Trần Lạc Dương có hay không trở về cổ thần phong dựa vào địa hỏa bổ sung súc tích lực lượng, nhưng thời khắc này Trần Lạc Dương, cực kỳ ngạ mạ. địch Trần Lạc Dương nghĩ chỉ bằng đồng dạng đại nhật thiên vương thân, lại hoặc là nguyệt hoàng chân thân, liền đem hắn vương phi đánh bại, thậm chí khinh thường vận dụng thần võ ma quyền. Người này, trong lòng xem thường hắn vương phi. Giống như thời niên thiếu bắt hắn làm quyền bia bao cát, sau khi thành niên đối với hắn đến kêu đi hét như chó sai sự, còn già trách cứ hắn không bằng tô dạ, trần sơ hoa mấy người. Cho tới bây giờ, người này cũng vẫn là như vậy cao ngạo. Phản phất trên đời này chỉ có hắn một thiên tài, mắt cao hơn đầu không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhất là xem thường hắn vương phi. Tóc ngắn thanh niên giờ phút này hai mắt bên trong, khác hẳn với tại trước mặt người khác giả vờ táo bạo lô mãng, mà là tràn ngập tỉnh táo. Địch nhân khinh thị, cũng không có để hắn cùng nổ mất không chế. Lửa giận của hắn, đã sớm lắng động thành thâm trầm nhất hận ý cùng căm hận. Đối phương càng khinh thị hắn, hắn càng cao hứng. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa hắn càng có cơ hội đánh bại đối thủ này. Mặc kệ hắn lại thế nào căm hận Trần Lạc Dương Hắn đều thừa nhận Trần Lạc Dương Cường Đại, cho dù cùng là thứ 13 cảnh, hắn cũng không có năm chắc thắng qua Trần Lạc Dương thần võ ma quyền Nhưng nếu như là Đại Nhật Thiên Vương Quyết hoặc là Thái Âm chân Kinh, cái kêu lại khác biệt. Cái này cao ngạo đối thủ, là tại cho hắn Vương Phi tống cơ hội. Cái kêu hắn liền thu nhận. Vương Phi trên thân kim sắc ánh nắng cùng ngân sắc ánh trăng đỗng nhiên cùng một chỗ lấp lánh, hòa lẫn. Sau đó, một vòng màu tím mặt trời, liền xuất hiện trên bầu trời thành Lạc Dương. Vương Phi cả người đều cùng màu tím mặt trời kết hợp, thân ở trong đó, Phảng Phật tử nhật chúa tể. Từ Kim Nhật đến Tử Nhật, hắn lực lượng dâng nhiên đề thăng, chỉ trong nháy mắt, liền treo đăng đến đỉnh phong. Cuồng bạo nặng nghề, nhưng lại phản Phật quần quần không dứt rộng lớn lực lượng, cùng một chỗ đánh phía Trần Lạc Dương Kim Nhật. Tử Nhật hoành hành phía dưới, cơ hồ nháy mắt liền để ép được ánh sáng màu vàng nóng bắt đầu tản mát vỡ vụt. Quả nhiên, ngươi thương thế không có khỏi hẳn, cho nên mới chỉ có thể phát huy ra thứ 13 cảnh lực lượng. Chưa hề gặp ngươi thi triển qua thứ 14 cảnh si view thần quyền nguyên nhân đang tại đây. Trên mặt mặc dù một bức trào phúng bộ ráng, nhưng vụn trộm Vương Phi kỳ thật không có chức thời hạn cao hứng. Hắn khẳng định Trần Lạc Dương giờ phút này vẫn có ứng biến lực lượng. ma vi ứng phó điểm này, hắn tiếp xuống chuẩn bị ở sau, muốn chuẩn xác năm chắc cái kia chấp mắt là qua cơ hội. Trong lòng đang muốn đến nơi đây, Vương Phi liền gặp Trần Lạc Dương bên kia quả nhiên xuất hiện biến hóa. Nhưng là, cũng không phải là hắn theo dự liệu biến hóa Trần Lạc Dương hai mắt bên trong, ám kim quang mang lấp lánh. Trên dưới quanh người, kim quang trói mắt đại nhật thiên vương thân, phát sinh thay biến. Kim sắc biến thành màu đen. Chiếu rọi thiên hạ, quang minh vạn trượng kim nhật, nháy mắt tan biến tại vô hình. Nhưng Vương phi rõ ràng có thể cảm giác được nơi đó có một cố nặng nề kiềm chế, khiến người ngạt thở lạnh mình lực lượng kinh khủng ngưng tụ. Thái Dương không có biến mất, chỉ là phát sinh không tưởng tượng được biến hóa. Kim nhật biến thành hấp nhật. Một vòng màu đen thái dương Giờ khắc này ở Vương Phi trong tầm mắt, xuất hiện vạn phất Nhật thực vòng giống nhau cảnh tượng. Khổng lồ màu đen thái dương che đậy vòng trời, chỉ có trung quanh biên giới chỗ một vòng chấp động ánh sáng nhạt, từng đạo ngọn lửa liếm láp lấy chung quanh hư không. Vòng sáng trung ương, một mảnh đen kịt, hung ác kiểm chế nặng nề bạo ngược đến cực điểm lực lượng, ở trong đó hiện lộ rõ ràng. Hắc Nhật xuất hiện, lấy không thể ngăn cản khí thế, đụng vào Vương Phi tử nhận lên. Không bố lực lượng, lại trực tiếp đem tử nhận đánh vỡ. Vương Phi nghẹn họng nhìn chân trối. Đại trưởng lao tạ sung mặt trời đỏ, cưng manh dữ dằn. Nhưng mình tử nhật, cứng đối cứng, cũng có thể cùng đối kháng chính diện, sau đó dựa vào kéo dài hơn sức chịu đựng đem mặt trời đỏ đánh bại. Thế nhưng là giờ phút này, đối mặt Trần Lạc Dương hát nhật, hắn tử nhật lại không cách nào tới ngạnh bính. Đối kháng chính diện kết quả, hắn vương phi thất bại thảm hại. Không có thể làm sao phía dưới, hắn chỉ có cấp tốc biến chiêu. Vốn là vì cầu thắng chuẩn bị ở sau, bây giờ bị bách cải thành dùng để cầu sinh. Hai vòng màu tím to lớn vượt nha, từ hai cái phương hướng bổ ra, giao hội cùng một chỗ, phóng lên tận trời, vòng qua hạt Nhật, chém về phía Trần Lạc Dương bản nhân. Từ nhật về sau, vương phi tái xuất tử nguyệt. Nhưng mà Trần Lạc Dương nhìn như không thấy. Hấp nhật phảng phất lỗ đen một dạng hình thành khổng lỗ lực hút, dẫn dắt chung quanh hết thể thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng chủ động hướng mình quay đi. Hai vòng tử nguyệt đến nửa đường, liền tự động chuyển hướng, bị ép chém ở Hắc Nhật bên trên, giống như lấy trứng chọi đá, đem chính mình đụng đến vỡ nát. Vương Phi mặc dù chấn kinh với Trần Lạc Dương hát nhật ý lực, nhưng động tác không chậm, lúc này nhân cơ hội này muốn trốn ra. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên xếp chặt.